Trình Trọng Hạ đi qua đi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mới trong chốc lát không thấy, ngươi liền tưởng ta, Trình Viễn. Trình Viễn Hàn Dũ thấp thấp nỉ non, nữ g khí dính người. Trình Trọng Hạ đã học được đem Trình Viễn hai chữ che chắn rớt, hắn nuốt ve Hàn Dũ sợi tóc, muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát, thiên còn sớm đâu. Chúng ta về sau, liền ở nơi này sao? Hàn Dũ hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là nhà của chúng ta. Trình Trọng Hạ đem nàng hỗn độn sợi tóc tất cả đều nhẹ nhàng trải vớt lại, về sau. mỗi một cái sáng sớm, ngươi đều sẽ ở ta trong lòng ngực tỉnh lại. Ta hôm nay liền không phải ở ngươi trong lòng ngực tỉnh lại. Hàn Dũ lẩm bẩm, Trình Trọng Hạ chỉ là cười, giống cái hài tử, dần dần cười lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm hắn liệt khai k h ỏ e môi, đ á y mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Hàn Ba Ba cùng Hàn m ụ m ụ sáng sớm liền ngồi ở trong phòng khách, Trình Phi Phạm so với bọn hắn nhị lao thức dậy sớm hơn, ngồi ở trên bàn cơm giả vờ xem báo chí, nhưng đôi mắt thường thường sẽ chiều hoa viên xem qua đi. Hàn t ố i hôm qua gọi điện thoại cấp trình t r ọ n hạ thời điểm, Hàn Dũ đã ngủ rồi. Trình là lướt cùng trình tích xuống lầu khi nhìn đến trên bàn cơm nghiêm túc ba người đang chuẩn bị nói chuyện, Trình Cẩm Thanh cũng đẩy cửa đi vào tới. Đại gia buổi sáng tốt lành. Tỷ n g ũ thúc giống như một đêm không ngủ a. Trình Tích nhỏ giọng đối trình là lướt nói, Liêu Khôi đi xuống lâu, cùng trình là lướt đối xem một cái, là lướt mụ mụ cùng lục thuốc. Sáng sớm hẳn là phải về tới một chuyến đi. Đúng vậy, là phải về tới. Hàn mụ mụ như là đột nhiên lấy lại tinh thần giống nhau, tăng thêm ngữ khí nói, lập tức liền đến. Trình Phi Phạm nhìn thoáng qua biểu lục thúc, lúc này sẽ trở về. Phạm Mẹ ở núi giả ngoại giữ chặt Phúc Bá cánh tay, trên tay nàng chính bưng trình trọng hạ cùng Hàn d ũ muốn kính cấp Hàn ba ba cùng Hàn mụ mụ trà thơm. Phúc cổ hoa mẫu đơn sứ ly lộ ra vui mừng đỏ tươi. Phúc Bá thở dài, này thật đúng là cùng năm đó đại phu nhân vào cửa ngày đầu tiên sáng sớm giống nhau. Lệ nghĩa tất cả đều dựa theo chính thức đến đây đi. Không phải, Phúc Bá. Hàn Dũ đứa nhỏ này hiện tại hồ đ ô thực, mỗi ngày cùng Lục Gia ở bên nhau. Lục Gia hắn biểu hiện, ra như thế nào cảm thấy, đây là dê vào miệng của đâu. Phạm Mẹ thấp thỏm nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Phu nhân hoài hài từ đâu, Lục Gia chính là nhiều chiếu cố nàng một ít. Phúc Bá nhìn về phía Trình Trạch đại cửa sắt, nó chậm rãi mở ra. Trình Trọng Hạ nhà xe khai tiến bảo, tới rồi. Trình Trọng Hạ thăm quá thân mình, cấp Hàn Dũ giải khai đai an toàn ngồi xong. Ta đi mở cửa xe. Trình Trọng Hạ đi đến bên kia cửa sổ xe, mở cửa xe, nói, tới, chậm một chút. Hàn Dũ từ trên xe xuống dưới, Trình Trọng Hạ lại cởi chính mình áo khoác, khoác ở Hàn Dũ đầu vai, có điểm lãnh. Lần sau ta phải nhiều cho ngươi mặc điểm quần áo. Hàn Dũ bị hắn ôm ở trong ngực, hơi hơi cúi đầu, đẩy cửa ra. Nhà ăn mấy đôi mắt, tất cả đều là t ả nhìn về phía hai người. Ba, mẹ, chúng ta đã trở lại. Nàng tối hôm qua ngủ thật sự an ổn. hết thể đều thực hảo. Trình Trọng Hạ cười hướng Hàn Ba Ba cùng Hàn m ụ m ụ nói, Nhị l a o có chút biệt lử gật gật đầu. Trình Cẩm Thanh ngồi ở bàn a n bên, i hỏi Hàn Dũ, bữa sáng ăn qua sao? Ngươi gọi sai, ngươi nên gọi ta nhị tẩu. Hàn Dũ cười cười, kéo Trình Trọng Hạ cánh tay chỉnh viễn, Cẩm Thanh gọi sai, đúng không? Ừ. Trình Trọng Hạ nhìn Trình Cẩm Thanh liếc mắt một cái, hai người ánh mắt giao hội khi, Trình Phi Phạm rõ ràng cảm giác được mùi thuốc súng, hắn cười đem Hàn Dũ kéo qua đi mẹ. Tối hôm qua còn hảo sao? Ơn, ta trò chuyện trò chuyện liền ngủ rồi. Trình là lướt đi qua đi. Ôm lấy Hàn Dũ. Mẹ, người hôm nay n à y bộ quần áo thật là đẹp mắt. Là. Trình là lướt nhìn về phía Trình Trọng Hạ Tân mua sao? Là, cho nàng mua rất nhiều quần áo, còn rất vừa người. Trình Trọng Hạ trả lời, ta cũng cấp Hàn Dũ mua rất nhiều quần áo, trong chốc lát ngươi mang về đi. Trình Cẩm Thanh nhìn trên bàn bữa sáng, thấy thế nào đều không thể nuốt xuống. Giữa m ù a hạ, trong chốc lát. chúng ta cùng đi trông thấy cái kia triển bác sĩ hảo trình trọng hạ cấp hàn dũ cắt một khối mềm sốt bánh mì đặt ở hàn dũ cái đĩa ăn chút đi trình phi phàm nhìn về phía hàn dũ mẹ tổ yến muôn uống xong a này đốn bữa sáng dù cho ăn đến quái gì nhưng không khí cũng không tệ lắm cả gia đình cùng nhau ly giao chạm vào ngẫu nhiên nói chuyện với nhau còn tính n á o nhiệt cơm tất trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh đi triển bác sĩ chỗ đó trình y lẻ nam y lẻ liền đỡ hàn dũ lên lầu là lướt, ngươi làm gì nha? Hàn Dũ nhìn Trình là lướt lo lắng thần sắc, mở miệng hỏi. ú c không có gì, không có gì. Ta cũng cấp mụ mụ mua một bộ quần áo, nhưng xinh đẹp, ta cho ngươi thay. Trình là lướt từ một cái đại hộp lấy ra một bộ xuân ý giặt r à o thai phụ trang, nàng do dự mà bắt đầu cấp Hàn Dũ giải nút thắt. Áo ngoài mới vừa cởi ra, Trình là lướt liền thấy được Hàn Dũ xương quai xanh phía bên phải kia cái rõ ràng d ấ u hôn, tay nàng lập tức run lên, ngồi s ổ m Hàn Dũ bên người, hỏi, mẹ. lục thúc, không đúng không đúng, nhị thúc, tối hôm qua, không có hôn ngươi đi, hôn ta một chút. Hàn Dũ đ a ổ g h ị c h quần áo mới trả lời nói, hắn hôn nơi nào? Trình Phi Phàm đẩy cửa tiến vào, trầm giọng hỏi, tiểu hai tử, hỏi như vậy nhiều làm gì? Hàn Dũ t ú i đầu nói, mẹ. Trình Phi Phàm cũng ngồi x ổ m Hàn r ũ bên người ngươi thật sự, nhận không ra nhị thúc sao? Ngươi hẳn là kêu ngươi nhị thúc ba ba lạc. cấp người đọc nói, Trình Viễn, ta yêu ngươi. 22 người nên gọi nàng trình thái thái. Thôi miên thời điểm, ta không hỏi Hàn Dũ vấn đề, tùy ý nàng nặng nề ngủ, giống như trước giống nhau, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Triển Du y xác định chính mình là cái thứ nhất bị đuổi ra chính mình phòng khám bác sĩ tâm lý. Hắn ăn mặc làm người như tắm mình trong gió xuân áo gió, hệ một cái làm người vừa thấy liền an tâm lông tơ khăn quàng cổ. Gần nhất sinh ý tương đối thanh đạm, hắn chỉ tiếp Hàn Dũ như vậy một cái người bệnh, tiền khám bệnh đã cũng đủ hắn cái này nghiệp giới quyền uy nhân vật độ nhận. bằng lòng với số mệnh triển đại bác sĩ chưa bao giờ thích miễn cưỡng chính mình lắng nghe người khác những cái đó chuyện thương tâm triển duy nhận thức trình trọng hạ đã co 4 n ă m lúc ban đầu nhìn thấy trình trọng hạ là ở nước Đức triển lãm tranh tượng h sau lại lại lần lượt ở các loại xã giao trường hợp tương ngộ quan hệ cá nhân tuy r ằ n g hảo nhưng hắn thật đúng là không hy vọng chính mình bằng hữu tới xem chính mình vẫn là tới phòng khám xem chính mình hắn lắc đầu ngay bên trong quăng ngã đổ vật thanh âm đầu đều mau nổ tung hai cái trợ thủ đi tới hỏi Triển bác sĩ, muốn kêu bảo an sao? g i ữ a mùa hạ sẽ không có nguy hiểm đi, yên tâm đi. Bất quá là quá kích cảm xúc một loại phóng thích mà thôi, sẽ không tạo thành cái gì thảm trọng thương vong. Bảo thủ phòng trường, nhiều lắm hai người đều q u ả thải. Ách, hai cái trợ thủ không nói chuyện nữa. Triển duy lại ôm hắn ở phòng khám ngoại dưỡng kia chỉ tiểu thần lần hôm nay người rất ngoan, người u buồn chứng cũng không sai biệt lắm hảo. Ta kêu ngươi chủ nhân tiếp ngươi trở về đi, hắn rất nhớ ngươi. Thế n g ư ơ i như thế nào có thể cắn ta đâu? hai cái trợ thủ vội vàng đem cắn người tiểu thần lần thả lại chỗ cũ. Triển Du y nhìn chính mình ngu bàn tay tiểu d ấ u răng, ngươi bởi vì hậm hực mà loạn cắn người, cuối cùng thương vẫn là chính ngươi a phải biết rằng ta là nhân loại, ngươi chỉ là một con tiểu thần l ằ n Nếu là ta hiện tại lộng trên ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo cái gì? Ách, hai cái trợ thủ quyết định không có việc gì quét tước quét tước phòng kháng cửa. Triển Du y tiếp tục dạy dỗ tiểu thần lần làm một cái đ ộ n g vật, ngươi cảm xúc hẳn là phải học được tự không chế, ngươi nghe. bên trong hai nhân loại caca ca, thực rõ ràng là còn không có biết rõ ràng sự tình trạng hướng liền vung tay đánh nhau đặc biệt là trình cẩm thanh v à n năm như một ngày gọn gàng dứt khoát a loảng xoảng một tiếng vang lớn lại từ bên trong truyền ra tới triển duy thấy tiểu t h ầ n lần đều c o rúm lại một chút không cấm nhỏ giọng nói ngươi không cần sợ hãi trình trọng hạ luôn luôn rất có tình yêu sẽ không thương tổn ngươi loại này tiểu động vật trình cẩm thanh liền nói không chừng có lẽ đem ngươi nấu cũng nói không chừng tiểu t h a n lần lại c o rúm lại vài hạ Triển Du y vô vô trưởng, ân có tiến bộ, người đã so trước kia thành thục nhiều. Trong nhà một mảnh hỗn độn, khu khu trình cẩm thanh bị trình trọng hạ để ở ven tường, hắn k h ỏ e miệng chảy ra máu tươi ngươi mẹ nó từ đầu tới đuôi chính là cái kẻ lừa đảo. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi một câu nói thật. Khi còn nhỏ trang đáng thương, trưởng thành trang vương tử. Ca, trình trọng hạ buông ra tay, hắn cái chán cũng ở thấm huyết, k h ỏ e miệng ô t h a n h m á trái má cũng c ỏ phá ra hiện tại ta đã là Hàn r ũ t r ư n g Phu, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Trình Trọng Hạ, ngươi có phải hay không tiêu triển duy cho nàng ăn cái gì dược? Trình Cẩm Thanh che lại bụng, hắn chưa bao giờ biết Trình Trọng Hạ cũng sẽ gần người vật lộn. Hơn nữa quyền cước tương đương lợi hại, mười chiêu trong vòng, hắn nhất chiêu đều hủy đi không được. Hai người đánh n g a n g Ở hắn trong ấn tượng, Trình Trọng Hạ liền tính là dẫm chết một con con kiến, cũng sẽ biểu tình không đành lòng. Lúc này kết hôn, khí thế cao. một quyền liền đánh đến hắn đảo chịu vài khẩu khí, hắn đem đẩy ngã sofa phi lên, ngồi ở mặt trên, nhìn c h ầ m c h ầ m c h ì n h trọng hạ trên người giấu chân, còn có đổ máu k h ỏ e môi. nàng là thai phụ, những cái đó dược ta đều không có cho nàng ăn. Trình Trọng Hạ hoạt động hai hạ cánh tay, có chút tê mỏi. nàng hiện tại cảm xúc ổn định rất nhiều, ngươi không cần lo lắng nàng. ngươi cho ta một vừa hai phải. Trình Cẩm Thanh nhảy dựng lên, thẳng tắp đi đến t r ì n h trọng hạ phụ cận. hung hăng chụp một chút bờ vai của hắn ngươi có phải hay không thật muốn đem nàng bức cho ai cũng nhận không ra ngươi mới cam tâm nàng đã điên rồi bước điên nàng không phải ta không phải chúng ta là chính viễn hắn vì hắn thiên hạ có thể không cần hàn vũ trinh trọng hạ từng câu từng chữ nói t r ì n h cẩm thanh nhìn chằm chằm hắn con ngươi ngươi tìm được hắn còn không có có lẽ hắn thật sự đã chết nếu hắn còn sống hàn vũ cùng ngươi hôn lễ có thể cử hành sao t r ì n h cẩm thanh hoạt động hai đặt chân cổ tay không muốn lại nhiều xem t r ì n h trọng hạ liếc mắt một cái nếu hắn chết thật vậy tốt nhất chẳng lẽ trình viễn liền như vậy làm ngươi hận thấu xương trình cẩm thanh lại quăng ngã nát trên bàn trà gạt tàn thuốc bắn khởi một chuỗi màu xanh lục mảnh vỡ thủy tinh ngươi ấy chính là mạnh hồi không phải hàn vũ trình trọng hạ ngồi ở bên cạnh hắn ta không hận trình viễn ta chỉ là muốn cho hắn hoàn toàn biến mất mạnh hồi chính là hàn vũ hàn vũ chính là mạnh hồi trình cẩm thanh đá văng bàn trà ngươi cùng trình viễn muốn như thế nào đâu là các ngươi sự tình, không cần đem nàng đặt ở trung gian, ta sẽ không thương nàng mảy may, liền tính nàng về sau thanh tỉnh, cầm đao muốn giết ta, ta cũng sẽ không trốn. Trình trọng hạ bậc l ử a chính mình cái tẩu, triển duy nơi này có tốt nhất thuốc lá sợi, hắn thả một chút đi vào, ta sẽ không giống trình viễn như vậy, ném xuống nàng mặc kệ, làm nàng chân tay l u ô n cuống, khổ sở, tuyệt vọng, cùng bất lực. Ta là nên vì ngươi cao hứng sao? i ữ a mùa hạ, Trình cẩm thanh thâm ra một hơi, ngươi cuối cùng sống được giống cá nhân. có điểm người vị. c a Trình Trọng Hạ kêu một tiếng, nhẹ nhàng bắt tay đặt ở đầu vai hắn. c a ta có thể chiếu cố Hảo Hàng r ũ Chúng ta cùng nhau chiếu cố nàng. Tựa như khi còn nhỏ ta nói được giống nhau, cùng các ngươi p h u t h ê sinh hoạt ở bên nhau. Trình Cẩm Thanh Kiên chỉ nói, có thể. Trình Trọng Hạ ngậm thuốc lá đ ấ u Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Nguyên Bản Dương cung b ạ t kiếm không khí dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, triển duy gõ cửa tiến vào, nhìn đến một thất toái đồ vật, hắn đau đầu nói. đây là lửa giận thiêu đốt s a u cho tàn vừa rồi đốn lửa này thiêu thật sự vượng a phần 334 ít nói những cái đó có không hàn dũ đến tột cùng khi nào hảo trinh cẩm thanh không kiên nhẫn hỏi từ nàng hôn sau phản ứng tới xem hiện tại nàng trong lòng hẳn là thập phần bình tĩnh cũng bắt đầu bước đầu sinh ra cảm giác an toàn giữa m ù a hạ ngươi còn phải tiếp tục nỗ lực a triển duy nhìn về phía trình trọng hạ ngươi trong ánh mắt đều để lộ ra vui sướng xem ra cái này hôn ngươi kết thật sự vui vẻ đừng phân tích ta tâm lý. Trình Trọng Hạ cười nói. Triển Du y lập tức làm ra đầu hàng thủ thế, liền lần trước thôi Miên hỏi chuyện tới xem, h à n g tiểu thư, ngươi nên gọi nàng Trình Thái Thái. Trình Trọng Hạ cường điệu nói. Thực xin lỗi, nay chỉ là cái t r ị liệu bắt trước kết hôn mà thôi. h à o đi, h à o đi. Trình Thái Thái trước kia đã từng đã chịu quá dài kỳ tinh thần cùng thân thể song trọng ngược đãi, như vậy người bệnh có đôi khi dựa vào chính mình, có thể đi ra, Nam, những cái đó bóng ma. nhưng là thực dễ dàng tái phát, đặc biệt là lại lần nữa gặp được bọn họ khó có thể thừa nhận đau khổ khi này đó màu xám ký ức sẽ nhanh chóng áp suy sụp bọn họ. Triển Du y nhìn về phía Trình Cẩm Thanh, nữ tính người bệnh đối thân thể thượng thương tổn, thường thường ký ức hay còn mới mẻ, người đó là cái gì ánh mắt? Trình Cẩm Thanh ném hai cái pha lê cầu qua đi. Ta là nói giữa mùa hạ, ngươi tốt nhất chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Cùng Chung c h ă n gối quá lâu, ta biết nam nhân dễ dàng lao xuống cước cỏ. t r i ể n Du y nhìn về phía Trình Trọng Hạ, ai? Đừng hỏi ta làm sao thấy được. Ngươi lần trước mang nàng lại đây thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi xem ánh mắt của nàng quá mức nhiệt liệt. Ngươi là kêu ta đừng đụng nàng, miễn cho bệnh tình chuyển biến xấu. Đúng vậy. Triền Du y khẳng định nói, nàng là ta người bệnh, ta hy vọng ngươi ở phối hợp trị liệu thời điểm, có thể nghe ta ý kiến. Trước kia, Trình Viễn mang Hàn v ũ tới ngươi nơi này xem qua bệnh, có phải hay không? Trình Trọng Hạ hỏi. Đúng vậy. Ta trên tay có hàn r ũ trước kia ca bệnh, nàng là ta rất quen thuộc người bệnh. Cấp người đọc nói, rất nhiều không nói lời nào baby các độc giả đều nói chuyện, gần nhất nhìn thấy rất nhiều tân nhân nhất. Trình Viễn, ta yêu ngươi. 23 vẫn là ngươi đau ta. Tại đây chàng hôn lễ phía trước, Trình Viễn, ta sẽ cho rằng, ngươi kỳ thật còn ở ta bên người. Nhưng rời đảo kia kể bên tử vong thở dốc, ở mỗi cái đêm khuya, đồng dạng bóp chặt ta hô hấp, ta rốt cuộc không lừa được ta chính mình, nói. t r ì n h Viễn, ngươi chỉ là rời đi ta một chút, lập tức liền trở về. Hương thơm biệt thự. Hôm nay sáng sớm, Hàn Dũ thức dậy rất sớm. Nàng bọc màu trắng ngà khăn tắm, đứng ở hơi nước nổi lên bốn phía toilet. Bên ngoài thiên còn không có lượng, nàng trắng n o n trên vai lại nhiều hai cái màu đỏ thâm dấu hôn. Ở trong gương, chính mình p h ò n g lên bụng, cùng trên mặt biểu tình, xem đến thập phần mơ hồ. Rồi tay ở trên gương lau hai thanh, nàng đã lâu chưa từng như vậy nghiêm túc thả khắc nghiệt đánh giá chính mình, nhìn đến dấu hôn khi. nàng trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo chán ghét, ngón tay ở rửa mặt trên đài tắm rửa đồ dùng thượng vớt ve, từng cái vớt ve quá những cái đó t h a i phụ chuyên dụng chai lọ vại bình, tay nàng chỉ dừng lại ở chỉnh trọng hạ dùng đến kia khoảng giữa mùa hạ nước hoa thượng, nàng v ạ c h chân nắp bình, đặt ở c h ố c mũi nghe thấy một chút, sau đó đem nước hoa bình ngã ở trên mặt đất, thanh thúy mà thuần hậu rơi xuống đất thành, nàng nhìn về phía cái kia ngoan cố nước hoa bình, cũng không có quăng ngã phá, chỉ là tại chỗ đánh cái chuyển, h à n d ũ ngồi sồn xuống. xuống. dùng tay chạm vào một chút nước hoa bình, d ầ m d ầ m nước hoa bình như là chuyển động luân bản, tựa hồ t ư ợ n g chừng cho vận mệnh bất đắc di giống nhau. Theo Hàn Dũ ngón tay không ngừng đảo quanh, ngươi chỉ hướng nào một bên, ta liền hướng bên kia. Hàn Dũ ngồi s ổ m trên mặt đất thực lao lực, nàng dứt khoát ngồi quỳ ở một bên, ngón tay để lại nước hoa bình, như là chơi nga luân bản giống nhau. Nàng bắt đầu tưởng tượng nước hoa bình là một khẩu súng lục. Tam nhị một, d ầ m d ầ m nước hoa bình bắt đầu không ngừng quay lại, Hàn Dũ dùng đắc lực khí rất lớn. nàng vuốt ve hai xuống bụng tử ngoan ngoãn ngươi đoán nó sẽ chỉ hướng nơi nào đâu nước hoa bình dần dần đ ì n h chỉ xoay chuyển hàn rũ ở trong lòng mặt số rốt cuộc nước hoa bình đỉnh chỉ chuyển động miệng bình chỉ hướng mặt đông toa thị chính tiểu phòng hội nghị này hai cái đại hạ ngục m tài chính khởi đầu đã đúng chỗ thị trưởng nói sẽ từ đông thành thỉnh một đám có kinh nghiệm lao thợ trồng hoa lại đây trinh trọng hạ trong tay cầm điều khiển từ xa máy chiếu thượng là vờn quanh thời đại quảng trường một vòng thương nghiệp khu xanh hóa công trình Ba dê hiệu quả đ ồ t h ạ t nhìn thập phần rõ ràng. Nếu thuận lợi thực t h i nói, cẩm thành trung tâm thành phố đem cáo biệt không có m à u x a n h lục nhật tử. Giữa mùa hạ, nội đường vành đai x a n h hóa phương án, giống như không có thông qua. Cận hàn cũng tham dự hạng mục thiết kế, hắn góp nhặt một ít phố cũ khu ảnh chụp, nói, này đó phố cũ khu phá bỏ di rời lúc sau, chính phủ chuẩn bị dùng để làm phố buôn bán, cho nên nội đường vành đai một thảo một muột, ta đều đã cùng đông thành hai nhà lâm viên dự định hảo. Phương án nhất định thông suốt quá. Ngươi yên tâm, chỉ là khơi thông yêu cầu điểm thời gian mà thôi. Trình Trọng Hạ nhẹ nhàng n h môi, cận hàn sáng tỏ gật đầu. Ở đây có chút là hoàn cảnh sở y y tế đều sôi nổi cấp trình Trọng Hạ vỗ tay, nói, nếu không phải ngươi, chúng ta này đó kiến nghị, 200 năm sau, tòa thị chính cũng sẽ không thông qua. Không có gì, có thể là bởi vì kết hôn, ta hy vọng cho ta Thái Thái tương đối màu xanh lục một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Lại nói tiếp, vẫn là ta tư tâm đâu. Trình Trọng Hạ cười khẽ. Những người khác cũng đi theo cười, chỉ có cận h à n biết, vì hàng r ũ đây mới là hắn đau to vừa lớn hao tâm tốn sức nguyên nhân nơi. Đang muốn hỏi hắn vấn đề, Trần Ngữ đẩy cửa vào được. Xin lỗi. Trần Ngữ nhìn về phía Trình Trọng Hạ, ý bảo hắn ra tới một chút. Phòng hội nghị ngoại hành lang thập phần an tĩnh, Trình Trọng Hạ mở miệng hỏi, không phải chuẩn bị đi Luân Đôn sao? Như thế nào có rảnh lại đây? Phòng làm việc có hai cái Tân Nhân muốn đi n ư u Rốt khai triển l n m tranh, ngươi quên cho bọn hắn thư để cử đ ó n g d ấ u Ta tôi lấy ấn. Trần ngữ trả lời. Con dấu ta đặt ở trong nhà. Trình trọng hạ xoay người, cầm lấy di động, gọi Hương Thơm biệt thự máy bàn. Này căn biệt thự nơi nơi đều là cả mạ ra. Hàn Dũ thay đổi một kiện màu đen áo khoác, trên cổ bọc màu xanh biển ô v ư ơ n g đại khăn q u a n cổ, đầu đội đỉnh đầu màu đen q u â n n g ũ Nàng lẹp x ẹ p hai đặt chân thượng, c a o giúp da đen dày, tùy tay cầm một cái kính đen, t h a i phụ quần ở áo khoác hạ xem đến không rõ ràng. c h í n h chiếu gương thời điểm, máy b ả n v a n g lên. bên trong truyền đến t r ì n h trọng hạ thanh âm hàn dũ ta k ê u a kim tới trong nhà lấy một chút con dấu ân hàn dũ ngáp một cái khi nào lại đây a ước chừng 10 phút về sau người đang làm gì trình trọng hạ mở hộp khai một buổi sáng hắn nhìn thoáng qua đồng hồ mới vừa tỉnh ngủ phải không đã sớm tỉnh người tối hôm qua không nghỉ ngơi có phải hay không hàn dũ cầm lấy máy bàn từ trình là lướt cho nàng mua đến một cái đại trong bao rút ra một cái hồng nhạt tiểu s ú n g bát nước nửa hiếp một con mắt, h ọ n g súng nhắm ngay nhà ă n một cái ca mạ dạt, từ nhỏ súng bắn nước toát ra một cái màu hồng nhạt đậu Hà Lan lớn nhỏ viên đạn, nó lập tức hấp thụ ở cả mạ dạt tượng. Ta ở mở h ọ n g ta nửa đêm trở về quá, người ngủ rồi, trách không được. Hàn d ũ đứng lên, nhón mũi chân nhìn về phía c á mạ dạt, quả nhiên bị che lại, xem ra này tiểu súng bắn nước còn đỉnh hả loạn, trách không được cái gì. Trình Trọng Hạng h e ra Hàn d ũ ngữ khí thực nhẹ nhàng, buổi chiều ta còn rất bận. Buổi tối chúng ta cùng nhau anh đến bữa tối được không? Hảo A, ngươi ở nơi nào định vị tử? Hàn Dũ cong lưng, họng s ú n g lại nhắm ngay bên ngoài cây tùng thượng c a mạ i ạ t Ngươi muốn ăn cái gì? Cá h ấ m ớt. Hàn Dũ từ đại trong bao rút ra một cái tiểu công cụ bao, nàng lại ngáp một cái. Đây là m ỗ một lần nàng ở chợ đen mua cứu mạng bao. Bên trong tiểu ngọn ý tất cả đều là là làm người bỏ chạy tốt nhất vũ khí s ắ c b é n Nàng lấy ra một cái thật dài dây thép, môn là phúc cổ, khóa cũng là phúc cổ. nàng che lại ống nghe, r ă a n g rác môn bị vặn ra. vậy được rồi, liền nước ăn nấu cá. Trình Viễn, vì cái gì môn mở không ra đâu. Hàn Dũ ấp úng hỏi, úc, có thể là môn bị ta khóa trái. người hảo hảo ở nhà đ ố c Hàn Dũ nhẹ nhàng mở cửa, h ọ n g súng nhắm ngay mặt khác ba cái ca mạ dạng. người không phải nói A Kim muốn tới lấy con dấu sao? ta sẽ cho hắn chìa khóa. người đang làm cái gì? Trình Trọng hạ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Từ mạc thần cùng Vi Tĩnh đến hôn lễ kết thúc về sau, Hàn Dũ liền hiếm khi xuống lầu, nàng đều sẽ nằm ở lầu hai trên ghế nằm, nửa ngủ nửa tỉnh vượt qua một ngày lại một ngày. Ta chỉ là đi một chút, ta hảo tưởng ta mẹ, ba mẹ hồi k h ă n g thành, trong thôn có chút việc. Trình Trọng Hạ xoay người nhìn về phía Trần Nữ, g ta kêu Trần Nữ g tới cùng ngươi nói chuyện, được không? Là l ú c cùng tiểu tích đều khai giảng nha. Hàn Dũ dẫn theo bao mới vừa đi qua biệt thự tiểu cây Tùng Lâm Nam. l i ề n nhìn đến cửa đứng mấy cái bảo vệ cửa đều là xa lạ gương mặt tuyệt đối không phải chỉnh gia hộ viện nhưng xem bọn họ dáng người cùng đi đường tư thế không khó coi ra có điểm bộ đội đặc trùng b ó n g dáng nàng nhếch môi ngồi s ổ n xuống dưới cố định điện thoại điện thoại tuyến đã kéo lại c ự c h ạ lấy ngoan ngoãn khỏe mạnh vì lý do chỉnh căn biệt thự không có tivi không có di động không có máy tính thậm chí liền gia dụng đồ điện đều còn thừa không có mấy người còn dựa vào trên ghế nằm ân hàn rũ mơ hồ lên tiếng nàng lại hỏi, kia phi phàm đâu? ngươi đã quên, phi phàm hiện tại là trình thị người thừa kế, rất bận a. t r ì n h trọng hạ hướng dẫn từng bước, phi phàm ở nước ngoài đâu? ngươi hôm nay tinh thần không tồi, cùng ta nói nhiều như vậy lời nói, các ngươi đều hảo đội. hàn dũ o á n giận một câu, á kim đến xe khai tiến vào. không trò chuyện, ta buồn ngủ quá, ta lại muốn ngủ. mang thai là cái dạng này, ngươi ngủ đi. A kim tới bắt con d ấ u ta sẽ làm hắn tay chân nhẹ nhàng. ân. vẫn là n g ư ơ i đau ta. Hàn Dũ dùng đến là làm lũng n c khí, ánh mắt lại vẫn là lạnh băng. nàng nghe được kia đầu cắt đứt đ ô đ ô thanh lúc sau, liền tận lực bước nhanh về tới phòng khách. A Kim mở cửa tiến vào. A, tẩu tử, ngài không nghỉ ngơi. A Kim thực n g o ạ i ý muốn nhìn về phía Hàn Dũ. Ta tới bắt cái con d ố i giữa mùa hạ cùng ta nói, ban ngày ban mặt, ta nghỉ ngơi cái gì? Hàn Dũ nhìn về phía A Kim, vậy tay nói, ngươi lại đây. 24 làm một cái bị hư cấu con rối. m ũ m ũ ngươi đã sớm biết sẽ như vậy, ngươi chỉ là đang chờ hắn vươn nhanh bước. Bị cản tay cảm giác ngày càng mãnh liệt. Trình Phi Phạm nhìn về phía ngồi ở một bên tiến hành hội nghị ký lục tiểu bí thư. Trước mắt này đó trẻ tuổi các tinh anh, tất cả đều là cùng Trình Thị Liên quan thâm hậu vượt qua tập đoàn tân nhiệm người thừa kế. Mặc kệ nói như thế nào, trận này hội nghị tiến hành là thập phần tất yếu. Nhưng là hội nghị bắt đầu 20 phút sau, quyền lên tiếng liền toàn chuyển rời đến người khác trên người. Trình Phi Phạm ngồi ở bàn dài chủ vị. Không hề muốn nghe này, đàn ông nào tiểu bằng hữu làm theo ý mình ngôn luận. Hắn thậm chí đã quên chính mình cũng là cái hài tử. Vẫn là lao vấn đề, ích lợi phân phối không đều dẫn tới vĩnh cửu khác nhau. Hôm nay hội nghị liền đến đây là ngăn đi. Nơi này không phải trình thị c a o Úc, trình phi phàm rời đi cẩm thành đã hai ngày, hắn trước hai lần gọi điện thoại trở về, trình trọng hạ đều nói chính mình mẫu thân ở nghỉ ngơi, như vậy hiện tại đâu? Ách nguyên b ả n quên mình tranh luận mọi người, tất cả đều cầm văn kiện đứng lên. bọn họ cảm thấy trình phi p h ạ m sắc mặt không tốt lắm, ở hắn còn chưa chân chính tức giận trước kia, vẫn là nhanh lên lóe người đi. nửa phút trong vòng, p h ò n g h ọ p vừa đi mà không. tiểu bí thư cười khẽ, nói, này đó tiểu thiếu gia đều là tân quan tiền nhiệm ba đ ố g lửa, một cái hai cái đều có thể nói sẽ nói, bất quá giống như còn là rất sợ trình tổng. trình tổng, trình phi phàm đi đến cửa sổ sát đất trước, hắn nhìn về phía thiên sứ c h i thành bóng đêm, cầm lấy điện thoại, hắn lại lần nữa bắt thông trình trọng hạ di động, lục thúc. Ta thị phi p h à m mụ mụ hôm nay có khỏe không? Vẫn là bộ dáng cũ. Trình trọng hạ lời ít mà ý nhiều trả lời, phi p h à m có ta chiếu cố nàng, ngươi yên tâm hảo. Nỗ lực quản lý hảo trình thị đi. Có thể kêu nàng nghe điện thoại sao? Trình phi p h à m hỏi, mặt mày đã có ẩn hàm tức giận, tiểu bí thư sắc mặt cũng cương một chút, cho phép vào đẩy cửa tiến vào, sắc mặt t ủ r ộ t nhìn về phía ở cửa sổ s ắ t đất biên giảng điện thoại trình phi p h à m nhỏ giọng hỏi, trình tổng làm sao vậy? Phần 335. Nàng đang ngủ đâu? Trình Trọng Hạ trước sau như một trả lời. Tỷ nói cho ta, nàng đi thăm mụ mụ thời điểm, bị ngươi mời đến trong cửa cầu ngăn ở ngoài cửa. Ta hy vọng đây là một hồi hiểu lầm. Trình Phi Phàm xoay người nhìn về phía Cho Phép v à o địa bộ hỏi hắn lại xảy ra chuyện gì. Cho Phép v à o lấy ra một phần văn kiện, Bình p h ô ở Trình Phi Phàm trước mặt chỉ chỉ văn kiện thượng m ỗ ngấy hành tự. Trình Phi Phàm ánh mắt lạnh hơn, kia đầu Trình Trọng Hạ tựa hồ là tự hỏi một chút. nhẹ nhàng ý cười dạng k hai này không phải hiểu lầm phi p h à m ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình thân phận đối với ta mà nói ngươi chỉ là tạm thời chiếu cố ta mụ mụ hộ công mà thôi trinh phi p h à m mở miệng nói ha ha ta sẽ t ậ n ta có khả năng chiếu cố hảo mụ mụ ngươi trinh trọng hạ chân thành tha thiết nói ngươi từ nước nước trở về kia một ngày chính là ngươi kế hoạch bắt đầu thời điểm trinh phi p h à n nhắm mắt lại trầm giọng hỏi phi p h à m đại m ộ n g sơ tỉnh hoặc là bừng tỉnh đại ngộ đều là một loại phi thường làm người thề vải trong lòng trạng thái điểm này ta tuy chưa từng thể hội nhưng là tin tưởng kia cảm giác là tâm như đ a o cát ta nếu cưới mụ mụ ngươi liền sẽ không làm khó dễ ngươi trinh trọng hạ lại lần nữa t h à n h k h ẩ n mở miệng nói ngươi có thể làm một cái vô ưu vô lự c h ì n h thị người thừa kế làm một cái bị hư cấu con rối trinh phi phàm sửa đúng nói không không ngươi còn trẻ ngươi có rất nhiều thời gian đả đảo ta chỉ là hiện tại Ngươi không có tư cách. Trình Trọng Hạ nhẹ nhàng cắt đứt di động. Hắn ngồi ở tòa thị chính trong phòng hội nghị, nhìn xa thời đại trên quảng trường như nước chảy đ á n người. Cho phép vào nhìn về phía Trình Phi p h ạ m vừa định v ô v ô bờ vai của hắn cho an ủi, hắn liền giơ tay ném xuống kia đ i ệ p Văn Kiện, nói: Trình Trọng Hạ, Trình Trọng Hạ, Trình Tổng, ngay chỉ là không cẩn thận làm hắn chui chỗ trống mà thôi. Chúng ta luôn có cơ hội mở ra cục diện. Cho phép vào không biết Trình Trọng Hạ cùng nguyên láo viện người quan hệ như vậy hảo, hảo đến trong n g á y mắt. t r ì n h thị trung tâm lực lượng có 2 phần 3 phần đều bị chỉnh trọng hạ nạp vào trong túi, nhất không vừa khéo chính là, hắn hiện tại là thị trưởng trước mặt đại hồng nhân. Nếu là nhị t h ú c loại này cấp thấp sai lầm, căn bản không có cơ hội phát sinh, đúng hay không? t r ì n h phi p h ạ m ánh mắt hai đống nhìn về phía hắn, cho tới nay nhị thuốc cho ta rèn luyện, xa xa đều không bằng lúc này đây tới huyết tinh, hắn vẫn luôn ở bảo hộ ta, đúng hay không? Cho phép vào không biết nên như thế nào cùng cái này vẫn là hài tử tuổi trẻ người thừa kế giải thích. Hắn đành phải cười khẽ, nói, là người đều sẽ phạm sai lầm, vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem chính mình từ khôn cảnh trung giải cứu xuất hiện đi. Không, nhị thúc chưa từng có làm lỗi, chưa từng có. Trình Phi phạm giờ phút này trong đầu thoáng hiện ở các loại hội nghị thượng sát phạt phán đoán sáng suốt chính viễn, hắn nói chuyện n g ự khí, hắn tàn nhẫn, hắn sắc bén, hắn máu lạnh. Kỳ thật, ta chỉ là cùng nhị thúc rất giống, lại làm không được giống nhị thúc như vậy, giống như thương trường thượng sở hữu sự tình. đều bị hắn đùa bỡn với vỗ tay, hắn tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Ha ha, xem ra trình viễn cho ngươi một cái không gì làm không được biểu hiện giả dối, cho phép vào cười khẽ, cùng trình phi phàm vai sát vai đứng, lại kêu tiểu bí thư đi tới. Tiểu bí thư, ngươi nói một chút, trình viễn băng ngã quá té ngã sao? Trên thực tế, rất nhiều lần. Tiểu bí thư cười cười, lại nhanh chóng mặt trầm xuống, lục gia lần này thật là không đánh mà thắng lụt. nhị thúc băng ngã quá té ngã, còn rất nhiều lần. hai người các ngươi lại đang an ủi ta, Trình Phi Phàm không tin nói, không tin nói, ngươi có thể hỏi phu nhân. Tiểu b í Thưa cười nói, chỉ sợ tạm thời ta căn bản không thấy được ta mụ mụ. Trình Phi Phàm trước mắt chầm xuống, bất quá lần này nếu ta lục thúc muốn cùng ta tuyên chiến, ta rất vui lòng nên chiến. Hương thơm trong biệt thự. Tẩu tử, Tẩu tử A Kim sợ tới mức quỳ trên mặt đất, tiên em Tiểu Hồng thường chính đỉnh hắn huyệt Thái Dương đâu, Tẩu tử, đừng nói chuyện, thực xảo. Nột, đây là con dấu, ngươi thu hảo. Hàn Dũ cười cười, đem chỉnh trọng hạ con dấu ném vào hắn trong túi. ngươi lái xe lại đây. là, tẩu tử. A Kim vẫn không nhúc nhích trả lời, hắn nuốt hai hạ nước miếng. ai đều biết Hàn Dũ hiện tại căn bản là người điên. k ê u mang ta đi ra ngoài. không được à, tẩu tử. Lục Gia nói, ngươi không thể rời đi hương thơm biệt thự nửa bước. bên ngoài không an toàn, ngài ngốc tại trong nhà, đối ngài, đối hai tử đều là tốt nhất. A Kim Jun g i y nói. Hắn sợ Hàn Dũ nào căn thần kinh không đối đem chính mình cấp băng rồi, mang ta đi ra ngoài, kia giúp thủ vệ nếu là phát hiện, ngươi liền chết. Hàn Dũ lạnh lùng nói, ta điếm tới tam, giết ngươi, giữa mùa hạ cũng sẽ nói ta tinh thần thất thường, sẽ không ngồi tù, ta không có tổn thất. Hàn Dũ cười khẽ, nâng lên chân, đã hai hạ A Kim được yêu thích nghe hiểu sao? Hiểu, hiểu, ta Nam phi thường hiểu. A Kim nhìn thấy Hàn Dũ đấy mắt thanh minh rảo hoạt, hắn nuốt nuốt nước miếng ngươi. Ngươi không điên, lấy xe đi. Hàn Dũ đi theo A Kim phía sau, ngồi xuống bên trong xe, nàng kéo lên ghế sau mảnh, lại nằm nằm xuống đi, xuống lục để ở A Kim châu ngồi sau. A Kim, ngươi lấy cái con giấu lấy lâu như vậy, thủ vệ cười hỏi, phong ở quá xinh đẹp, nhìn nhiều hai mắt, sợ đánh thức tẩu tử, liền trầm rãi t ì m A Kim trả lời nói, sao đến tẩu tử, tiểu tử ngươi liền lập tức thu thập phô đ ệ m chăn chạy lấy người đi. Thủ vệ cho đi. Hàn Dũ chậm rãi ngồi dậy trước lái xe đi chính thị. Tẩu tử, tẩu tử, ngài muốn tìm ai? A Kim khai thật sự chậm, cẩn thận hỏi. Ta Nhi Tử, Trình Phi Phàm. Hàn Dũ trả lời. Trình. Trình tổng hắn xuất ngoại. Di động cho ta. Hàn Dũ từ A Kim trong túi vơ vét ra di động, nàng bắt thông Trình Phi Phàm di động, chỉ đô đô hai hạ liền lập tức bị tiếp khởi ta là mụ mụ. Mụ mụ. Trình Phi Phàm kinh ngạc hỏi lại mụ mụ, ngươi hiện tại thế nào? Thực hảo. Hàn Dũ từ chính mình đại trong bao lấy ra một viên xí mũi hắn bắt đầu công kích ngươi. m u m u n g ư ơ i Trình Phi Phàm không nói thêm gì nữa. Nhớ kỹ, ngươi là Trình Phi Phàm, ngươi không phải Trình Viễn, ngươi chỉ cần làm Trình Phi Phàm thì tốt rồi. Hàn Dũ cười nói ta bảo Bối Nhi tử, hiện tại cũng không phải là ngươi mặt ủ mày hết thời điểm. Nhị thúc không còn nữa, không ai sẽ giúp ngươi. Thanh v h i ê n Ngoại bốn ba người đồng hành, nàng như là một con bị nhốt trụ thú, một khi bị thả ra, liền sẽ cắn thương mọi người. đem hoa đặt ở mộ bia trước, đây là phụ thân ta trình h ổ nhảy về sau ngủ say địa phương. mộ địa tuyển gặp thời chờ, phế đi một phen c h ắ c trở, lại nói tiếp này khối phong thủy bảo địa vẫn là ta k ê u a đồng đe dọa mấy cái quan lớn mới được đến. trình hồ nhảy, ta ba ba. mỗi lần nghĩ đến ba ba cái này tử đều làm ta lạnh băng đấy lòng đống nhiên vừa động, tựa như ta mỗi lần nghĩ đến mạnh hồi hoặc là hàng rũ trong lòng cũng sẽ đi theo một trận đau đớn, nhưng kia lại là vui sướng đau đớn. kuku h xuân sơ tựa hồ là cái dễ dàng cảm mà mua, ta đúng lúc này bị cảm, cả ngày chảy nước mũi, cho nên cũng không thể giống phía trước như vậy. đi hương thơm biệt thự 17 hảo chiếu cố cái kia luôn là mơ mảng hồ đồ nữ nhân. từ biết mạnh hồi là cái nữ nhân, mạnh hồi chính là hàn dũ ngày đó bắt đầu, ta liền rốt cuộc không ngủ quá một ngày hảo giác, mỗi ngày mở to mắt đều là nàng mặt, nàng nói với ta nói, còn có chúng ta phía trước những cái đó vui đùa, t h ô khẩu, lời nói t h ô tụ, kia hẳn là xem như biến tướng giam lòng. Trình Trọng Hạ đã hoàn toàn cắt đứt kia ba cái hài tử cùng Hàn Dũ liên hệ. Vừa rồi chính là bởi vì trình l à lướt ở trước mặt ta lại khóc lại náo, ta mới chóng mặt nhức đầu tới nơi này cùng ba ba nói chuyện. Lúc này đây, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trình Tích Tử vô pháp nhìn thấy hắn mụ mụ cùng ngoan ngoan lúc sau, biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt đến, không có giống là lướt như vậy khóc lớn đại não, chỉ là dùng cái loại này vô tội lại đáng thương ánh mắt nhìn ta. Ta thích đứa nhỏ này, hắn cùng ta rất hợp duyên, bất quá. ta vẫn cứ đến nói năng thận trọng, tựa như phía trước ta đối Diệp tiểu thư nói như vậy, ta không nghĩ giải thích chúng ta ba người c h i g i a n quan hệ, một chút cũng không nghĩ. trong khoảng thời gian này, Hàn Dũ ngoan đến giống một con thuần dưỡng tốt tiểu miêu, nàng ngẫu nhiên mở to mắt, liếm liếm chính mình móng nuốt cùng da lông, ở giữa mùa hạ chạm vào nàng thời điểm, mở cho n g mắt, ta nhìn đến nàng móng nuốt đều rũi ra tới, nhưng đôi mắt lại có chút mê ly. giữa mùa hạ thích ở nửa đêm cởi bỏ nàng quần áo. ở nàng xương q u a i xanh hoặc là trên vai chế tạo dấu hôn. Có một lần ta ngủ ở hai người trung gian, chính là ở cái loại này cực kỳ liếm l ắ p tiếng vang trung bừng tỉnh. Ta lập tức đem giữa mùa hạ đá xuống giường. Đêm đó, ta ném cho hắn một giường chăn đông, làm hắn ở trên sofa ngủ. Kia một chân, ta đ á thật sự trọng. Hắn nguyên bản chính đắm chìm ở cái loại này ái mội bầu không khí, bị ta gây mất hứng bừng tỉnh, nhất định hận chết ta. Đóng lại phòng ngủ môn, ta lại về tới trên giường, đem hàn rũ áo ngủ k h ấ u hảo. Từ đêm đó bắt đầu, ta mới biết được giữa mùa hạ ở Hàn r ũ sữa b ò t r ộ n lẫn điểm d ư ợ c nàng tinh thần sở dị như thế vô dụng, hoàn toàn bái hắn ban t ạ o Ta không nghĩ làm nàng thanh tỉnh như vậy thực hảo, một ngày đại bộ phận thời gian đều ở hôn mê, nàng liền không có thời gian lại đi tưởng t r ì n h viễn. Đây là giữa mùa hạ cho ta giải thích, cùng ta hy vọng hoàn toàn bất đồng, ta hy vọng Hàn Dũ có thể tỉnh táo lại, nhận ra ta là ai, nhớ rõ chúng ta đã từng có được quá những cái đó thời gian giữa mùa hạ. Ta cởi ra háo k h o á c dựa vào ta ba ba mộ biên ngồi. Kỳ thật, ta đã là lớn nhất đồng lõa. Lúc này làm cái gì đều có điểm gò ép, người đ ổ i bại thực dễ dàng. Huống chi, ta vốn dĩ liền không phải người tốt. Càng là tham luyến, liền càng sẽ cảm thấy giữa mùa hạ làm được này hết thể đều đương nhiên. Hiện tại là giữa mùa hạ cấp hàn rũ sữa bỏ trộn lẫn dược, về sau có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy. Liên tính đến không đến nàng tâm, làm nàng người vinh viễn bồi ở chính mình bên người cũng là hảo. Ha ha. Ta lại bắt đầu ho khan. Mùa xuân tới, này phiến trên mộ địa mọc ra càng ngày càng nhiều tân lục. Trình Hành đã chết, Trình Viễn cũng đã chết, Lao Yêu bà thành nửa chết nửa sống người thực vật, mà ta cái gọi là phụ thân ở Berlin bịạt lì sơn trang kéo dài hơi tàn. Nghe nói Trình Phi phàm địa vị đã bắt đầu sụp đổ, giữa mùa hạ r ử a vào nhiều năm như vậy tích lũy ra tới nhân mạch, hắn đã thẩm thấu Trình Thị bên trong những cái đó tinh vi mạng lưới quan hệ, này chỉ là bắt đầu, dựa theo ta đối giữa mùa hạ hiểu biết. Hắn sẽ không làm phi phạm từ cái kia vị trí thượng rơi xuống, bởi vì muốn bồi dưỡng một cái con rối cũng yêu cầu rất dài thời gian. Quan trọng nhất chính là, phi phạm là trình viễn một tay mang ra tới, hắn đem đứa nhỏ này đạp lên dưới chân, hẳn là sẽ càng có khoái cảm. Mấy ngày trước, Hàn Dũ ngủ t r ư a thời điểm, đ ỗ n g nhiên mở to mắt, nắm chặt ta cánh tay hỏi, trình viễn đi đ â u vậy, ta giống như thật lâu chưa thấy được hắn, hắn không cần ta sao? Không có, hắn gần nhất rất bận. So sánh giữa mùa hạ. ta nhàn nhã rối tinh rối mù, bởi vì cẩm giúp đã thượng quý đạo. Hàn Dũ sau khi nghe xong nhiều nhũ mi, giống như nghĩ tới cái gì, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo lại hôn mê qua đi. ta thực lo lắng nàng, dựa theo thời gian tới tính, nàng hẳn là đã thật lâu không có tiêm vào giờ mở cửa, không biết có phải hay không mang thai duyên cớ, nàng làn da càng ngày càng tốt, giống như đã không cần ở đã chịu cái loại này đau nhức bối rối. nghĩ đến lần trước nàng như vậy đau đớn bộ dáng, lòng ta lại bắt đầu đi theo đau lên. giữa mùa hạ lại không cho là đúng, hắn thậm chí nói chỉ cần có giờ mở cửa ở Hàn Dũ đời này đều không thể rời đi chúng ta, phải không? thật sự có thể sử dụng giờ mở cửa vây khốn nữ nhân này sao? có lẽ là bị a i che mắt đôi mắt ta hiện tại xem trong công ty xoáy ca mỹ nữ đều sẽ không tự dắt cùng Hàn Dũ gương mặt kia làm tương đối, nàng quá mỹ vô luận nàng đang làm cái gì hoặc là làm cái gì ta đôi mắt đều sẽ không tự chủ được chú ý nàng. giữa mùa hạ không ở nhà thời điểm ta sẽ nằm ở kia trương trên ghế nằm sau đó đem nàng giống tiểu h à i tử như vậy ôm vào trong ngực nàng thông thường sẽ dạy ộ a nhưng biết ta sẽ không làm gì đó thời điểm liền không thể không dựa vào ta trong lòng ngực ta thích nàng thích đến tận xương thủy đa sầu đa cảm cùng trước kia ta căn bản liền xả không bên trên ta chỉnh cẩm thanh khi nào đa sầu đa cảm quá đây là không có khả năng sự tình nhưng ta hiện tại yêu sầu rõ ràng chính xác vì hàng vũ vì giữa mùa hạ ta vô pháp lựa chọn. Phần 336. Nếu ta l ô mạng hấp tấp mang đi Hàn v ũ đem nàng chiếm cho riêng mình, kia giữa mùa hạ sẽ lập tức điên mất đi. Không, hắn có lẽ sẽ trực tiếp giết ta. Nếu ta tiếp tục mặc kệ giữa mùa hạ, làm hắn thi hành chính mình cắn nuốt kế hoạch, như vậy không cần bao lâu, nếu Hàn Dũ tỉnh táo lại, nàng vẫn là sẽ điên mất đi. Giữa mùa hạ ái Hàn Dũ, đó là một loại ta vô pháp lý giải ái. Đương hắn nhìn Hàn Dũ thời điểm, hắn giống như là được đến toàn thế giới. Hắn cho nàng gấp đồ ăn, cho nàng sửa sang lại quần áo, cho nàng xuyên giày xuyên vớ, cho nàng uy cơ m uy canh, hết t h y đều làm được thành thạo thả theo lý thường hẳn là. Giống như hắn làm chuyện này đã có mười mấy năm giống nhau, có đôi khi ta ở bên cạnh nhìn sẽ nghĩ lầm, bọn họ kỳ thật là một đôi lão phu lão thê, hàn r ũ ái giữa mùa hạ sao? Nàng đến nay vẫn là khẩu khẩu Thanh Nam, Thanh đ ê u hắn c h í n h viễn, có như vậy một hai lần, ta nhìn đến nàng một người o a ở trên sofa. tay vướt ve chính mình mắt cá chân lẩm bẩm tiêu chính viễn c h ì n h viễn như vậy thời khắc ta liền đứng ở nơi đó ở chói l ọ dưới ánh mặt trời không tiếng động rơi lệ ta m ạ n h ngồi khi nào giống như vậy quá hắn hẳn là tự do không chịu câu thúc tùy ý làm vậy dám nghĩ dám làm không người có thể so sánh giữa mùa hạ gần nhất nói cho ta hắn tìm được một loại dược có thể cho hàn d ũ trở nên càng ngoan càng nghe lời ta biết hắn nói nghe lời cụ thể là chỉ cái gì Hắn g ờ i khen nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lắc đầu nói, bất quá, đến chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới lại nói, ngươi tính toán đem ngoan ngoãn làm sao bây giờ? đứa nhỏ này nếu có thể an toàn rơi xuống đất, hắn sau khi lớn lên cái thứ nhất nên cảm tạ người, hẳn là ta. giữa mùa hạ đã không ngừng một lần dùng thù hận ánh mắt nhìn cái kia nhô lên bụng, đương hắn bị hàn rũ một ít kháng cự động tác nhỏ chọc giận khi, hắn ôn tồn mềm g i ọ n g chỉ là ngụy trang, ta thấy được hắn trường răng nhanh phẫn nộ, như là đâm thủng đứa bé kia giống nhau. ta sẽ làm hắn hảo hảo tồn tại, sau đó mỗi ngày kêu ta ba ba. giữa mùa hạ âm trầm nói. 25 bá vương. đông thành đầu hẻm tiếng trung xa, nhan ra trước cửa có khách tới. há mồm, ngửa đầu, bị lược tiến giữa không trung hồng r a nhi đậu phộng, ổn định vững chắc dừng ở màu hồng nhạt đầu lưỡi thượng. kéo kẹt đậu phộng bị kẹp ở trên dưới hai bài bạch nhà trung gian, không chỗ có thể trốn. anh dũng bị nhai lạ, tinh tế nhấm nuốt lên. đông thành đậu phộng vẫn là cái kia hương vị, rất thơm thực nguyên thủy. Đông Thành nếu là ngạnh tính lên, nó cũng là bốn triệu cố đô, trường ngai cổ hẻm, nơi nơi đều là c h e trời cổ thụ, tùy tiện một chân đá thương một viên cổ thụ, tổ dân phố A j i đều có thể kêu ngươi bồi cái 180 vạn. Trên đường rất náo nhiệt, nơi này đầu mùa xuân, du khách như rệt, người nước ngoài chiếm đa số, những cái đó chói mắt ngoại quốc tiểu nữ hải, mỗi người đều là bạch da la mắt, tiểu nữ hải kéo tiểu nam hải, tiểu nam hải kéo tiểu nữ hải, top năm top ba, t h o ạ t nhìn là đến Đông Thành làm giao lưu sinh học sinh. liền như vậy híp mắt nhìn, thật thật như là về tới niệm thư thời điểm xanh miết thời gian. xe khai thật sự chậm, tay đặt ở tay lái thượng, nhìn đến quán ven đường vây quanh một đám tham ăn tiểu nữ hài, mỗi người trong miệng đều là đen tuyển đậu hủ túi, vừa thấy liền biết là trước đây thường ăn cái loại này đậu hủ túi, nhất định dính thơm ngào ngạt tương vừng. nghĩ nghĩ, xe liền ngừng ở ven đường, tiểu tâm đình hảo, không thể đụng vào đến bất cứ hoa hoa thảo thảo, đông thành người tự cho mình rất cao, đặc biệt kinh h thường cẩm thành kia giúp liền biết kiếm tiền gian thương. Đông Thành nhân thế nhiều thế hệ đại đều bị giáo dục muốn coi trọng lịch sử văn hóa. Gần nhất Đông Thành lập tức liền rỡ xuống cẩm thành phồn hoa ồ ào náo động, trong lòng thình lình liền toát ra như vậy một chút thiên lặng chí xa, vật ta hay quên, còn không phải sao? Ngồi ở bán đậu hủ thối quán ven đường thượng, dướng mắt nhìn lên, này phố cuối chính là một tòa cao cao phật tháp, kia cửa có một tôn tiểu phật, có điểm người xuất ra không nói dối thật cảnh giới. Đông Thành người ra cửa không lái xe, phố lớn ngõ nhỏ đều có cái loại này đầu tệ tự rước xe đạp. ngay cả xã hội thượng lưu người ra cửa không đại sự nhi cũng kỵ xe đạp xong việc ở Đông Thành ô nhiễm hoàn cảnh đường trường q u ấ t rồi phun đàng ngươi liền trở lên báo cho người ta nhổ nước miếng đi cùng niệm thư lúc ấy cơ hồ không có bao lớn xuất nhập Đông Thành người giống như sinh hạ tới chính là vì quá loại này người cùng tự nhiên hài hòa chung sống bầu trời sinh hoạt nơi này hiếm khi nhìn đến vội vàng quay lại đi làm t ộ c một khuôn mặt hai khuôn mặt tam khuôn mặt thượng kia đều là một cổ tử tiên phong đạo cốt thanh thản hương vị vì thế cẩm thành người m ắ n g quá đông thành người hai tử l ư ờ i biếng tiểu thư ách vị này nữ sĩ ngài đ ầ u hủ thối bán đậu hủ thối lão bản giống như đã sớm thay đổi người bất quá này quầy hàng không đổi p h ò n g chừng là trước đây cái kia lão bản nhi tử đây là bơ lạc tương vừng còn có này tương ớt thực cây ngài vẫn là không ăn đi đối trong bụng hải tử không tốt cảm ơn hàn dũ tún tún v à n h nón quân mũ có chỗ tốt nhìn qua không có kiểu nữ mũ kiểu nhu làm ra vẻ người khác theo vành nón đánh giá ánh mắt cũng nhiều ít thu liễm một ít dựa theo nước hoa bình tùy cơ chỉ thị nàng tới đông thành trước kia cùng trình viễn niệm thư thời điểm liền thường xuyên cưỡi xe đạp từ ký túc xá nữ lâu phía dưới lưu đến trên đường ăn cái gì trình viễn cơ bản sẽ không ăn quán ven đường hắn liền trợn tròn mắt xem hàn d ũ đem những cái đó lung tung rối loạn ăn vật hướng trong miệng tắc đông trong thành có trường học cũ phân hiệu hàn d ũ cùng trình viễn tới phân hiệu đọc quá nửa năm thư đọc sách lúc ấy Hàn Dũ nhớ thương không phải sách giáo khoa, càng có rất nhiều tan học sau đi nơi nào chơi. Nàng cầm lấy tiểu tâm xỉa răng, trong một khối đầu hủ túi, dính điểm bơ lạc cùng hạt mè, lược tiến trong miệng, một ngụm, hai khẩu, dần dần liền ăn ra quá khứ hương vị. Ánh mặt trời vừa lúc, nay một lưu bài trời xanh đại thụ, đều dần dần bắt đầu nảy mầm, phiếm làm người sinh ra hy vọng tân lục. Hàn Dũ không lý do thổi cái h u y ế t sáo, trước mặt đi qua một loạt rõ ràng là thể viện tiểu nam sinh, hình như là ra tới vây quanh đường phố trường bảo. một cái hai cái là màu trắng vải bông tiểu áo thun, xanh biển tiểu quần đùi, cùng màu trắng giày thể thao. t h ủ y n ộ n n ộ n thật là xoáy thành một viên tiểu bạch hành a. Này huyết sáo đưa tới đi đầu thể dục lao sư lưng ngang, Hàn Dũ chạy nhanh điệu thấp ngồi xong, sờ sờ cái mũi, nàng tiếp tục ăn đậu hủ túi, không một lát liền ăn cái sạch sẽ, phó xong t r ớ n g lúc sau không bỏ được đi, lại kêu một ly tảo p h ớ có một muỗng không một muỗng múc, tảo p h ớ cũng có thể ăn ra quá khứ hương vị, này đều đã bao nhiêu năm. chắc không được nhân gia nói đông thành người sẽ sinh hoạt này trên đường già trẻ lớn bé cái nào không phải mặt mày hớn hở vui mừng người xem trong lòng cũng cùng ánh mặt trời giống nhau l ư ờ i nhác ngỡ s ả n g sảng tao p h ớ t h ấ y đấy thời điểm từ ngõ nhỏ c u ố i c h u y ề n đến một tiếng lại một tiếng xa xưa tiếng trung Hàn Dũ hỏi một bên đang xem m ả n gà ạ n i ề m thư tiểu nữ hài tiểu mỹ nữ hôm nay ngày mấy có hội chùa a nô có cái miếu nhỏ sẽ chúng ta thị trưởng phu nhân muốn sinh thỉnh một tôn tống tử quan âm nghe nói khai quá quang á q u từ rất cao rất cao trên núi thỉnh xuống dưới tiểu nữ hài đôi mắt chớp chớp hàn dũ sờ sờ n ă n g đầu a di ngươi cũng đi bái nhất bái đi nhã a kia cảm tình hảo hàn dũ lười nhác mở miệng tiếng chuông gõ vang lúc sau liền nghe được niệm kinh thân ảnh nàng nguyên bản muốn đi xem nhưng nhìn đến càng ngày càng nhiều người hướng bên kia đi đến liền giao cảnh cũng qua đi duy trì trật tự nàng còn nghe được ca m ê ra r ă n g rất thanh tính nàng hiện tại vẫn là đường ở màn ảnh h o à n g t ư ơ n g đối bảo hiểm sơ sơ bụng nàng lau lau miệng đứng lên từ một bên tiểu cửa hàng lại mua rất nhiều dạng túi trang ăn vặt hết thể ném tới trên ghế phụ nàng chuyển xe điếu cái đầu chiều nhan r a đại trạch khai qua đi nhan r a quản gia thất thúc đang ở trong viện kiểm kê quà tặng hướng hai cái hầu gái nói chậm đã điểm còn không biết thị trưởng phu nhân sinh chính là nam là nữ này nam hải nữ hải lễ vật đều đến chuẩn bị cẩn thận một chút thất thúc thất thúc không hảo Đại thiếu gia lại cùng Vũ Lâm cãi nhau. Đang ở trong phòng ngủ quăng ngã đổ vào đâu. Người tới thở hổn hển, hai mắt đều mau trừng thẳng. Đại thiếu gia tự nhiên chỉ chính là Trình Viễn cùng Hàn v ũ lao đồng học. Cái kia đã từng cùng Hàn Dũ còn ngồi cùng bàn nửa năm nhan t h u ấ n Vũ Lâm là hắn tiểu bạn trai, nhan ra trên dưới đều biết. đ ư ơ n g gia vị này chính là g a y Lại x ả o cái gì nha? Buổi tối còn phải đi uống rượu mừng đâu. Vợ chồng son còn quá bất quá n h ậ t tử. Ai ra? Ta láo e o y Thất thúc đấm lao s ố n g lưng. từng bước một đi đến hai người phòng ngủ ngoại, vũ lâm là nhan thuấn một cái bằng hữu giới thiệu, kia thiếu niên vẫn là thực nghe lời, nhan lão gia tử mất về sau cũng liền mặc kệ vị này đường ra rốt cuộc là cưới nam nhân, cưới nữ nhân, lại nói đông thành người cũng không kỳ thị này đó, phần lớn đối gay ôm tương đối khai hóa thái độ, đại thiếu gia thất thúc hỏi một tiếng, bên trong tạp đồ vật thanh âm cuối cùng ngừng, hắn hơi hơi mở cửa, liền thấy vũ lâm trong tay ôm đồ cổ bình hoa, ủy khuất p h ấ t tay háo t ừ nói, nhan tiểu thuấn. Ngươi chính là một cái vương b á t đ ả n g còn nói muốn cùng ta cả đời đâu? Mỗi ngày nhớ thương cái kia mạnh hồi, nhân gia mạnh hồi là nữ, mạnh hồi chính là hàn vũ. Nhan tiểu t h u ấ n cũng là người tê. Thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, ngươi cái tiểu hỗn đảng. Nhan t h u ấ n liền ăn mặc một cái tơ t ầ m quần dài, ở chân đứng, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Đúng vậy, không phải ta tê, là người ta hàn vũ tê, chỉ có hàn vũ có thể như vậy tê. Vũ lâm hút hút cái mũi. Ta cùng ngươi thời gian dài như vậy, lần trước ngươi đi cẩm thành đùa dỡn mạnh h ồ i còn bị người đánh đã trở lại. Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi còn tưởng ta thế nào? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta muốn bội tình bạc nghĩa, ngươi nói như vậy ta. Ta tốt xấu cũng là xã hội đen lão đại, ngươi như vậy c ở trách ngươi lão công ta, ngươi là có thể biến thành thiên tiên. Nhan Thuấn l ư ờ i đến lại nói, hắn đánh cái dùng mình, tóc còn ở tích thủy, hiện nhiên là tắm rửa thời điểm cùng Vũ Lâm cấp giằng co. Vũ Lâm nói thầm hai câu. chạy nhanh từ tủ quần áo lấy ra quần áo phóng tới nhan thuấn trên tay nhan thuấn hừ một tiếng xoay người vũ lâm đành phải cho hắn thay quần áo thất thúc tưởng trận trắng mắt suốt ngày x ả o muốn chia tay thiết này một x ả o phòng trường phải x ả o cả đời anh đại thất thúc vừa định nói nói này quá kế hải tử cùng buổi tối uống rượu mừng sự tình một cái nam giúp việc lửa thiêu nông chạy trốn tiến b à o nói không hảo không hảo nhan thuấn hôn một cái vũ lâm gương mặt hống nói mưa nhỏ a ta cùng hàn v ũ đó là đồng học Hữu nghị thâm hậu, không phải ngươi tưởng như vậy. Sáu, cái gì không hảo? Mặc chỉnh t ê lúc sau, nhan t h u ấ n sụ mặt hỏi. Bên ngoài đứng một cái lớn lên thật xinh đẹp thai phụ, nói nàng trong bụng h à i tử là chúng ta đại thiếu gia. Nam giúp việc khiếp sợ nói. p h ú c cái gì? Nhan t h u ấ n một miệng trà phun ở k i ể u dưỡng gia hồ lan thượng, toàn đông thành, ai không biết ta là cái gây à? Nữ nhân này thần kinh đi. Vũ Lâm lập tức hai mắt đỏ bừng, che miệng lại, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Lão bà. lão bà, n h a n thuấn cũng đi theo đuổi theo. mưa nhỏ, mưa nhỏ. cấp người đọc nói, nhà a, hôm qua là ta âm lịch sinh nhật, cầu baby nhóm bổ cái chúc phúc. thi thi, x à o x ả o liền cả đợi lạc. 26 ta là rất có nhân tính. ta đi học lúc ấy, liền hàn rũ một cái khuê mật. ai, khuê mật chính là khuê mật. đông thành thiên nhi, cùng cẩm thành thiên nhi, liền n h a n sắc đều là không giống nhau. trời xanh không mây, vạn rằm không mây, cảnh xuân từ đám mây chợt tiết. Hàn Dũ đứng ở cửa, thấy kia bốn cái thân cường thể t r á n g hộ viện đều nhìn chằm chằm chính mình, cùng với trong bụng ngoan ngoãn xem. Các ngươi thông tri nhan tiểu thuận sao? Hàn Dũ không xác định hỏi. Đã thông tri, ngài lại chờ một lát đi. Này nhất đẳng đã có 20 phút. Hàn Dũ đi trở về bên cạnh xe, rút ra một cái để mềm, sau đó ôm an dư lại mười mấy dạng túi trang ăn vặt, màu sắc rực rỡ còn tại toái đá cẩm thạch phô thành trên đường, băng đệm mềm ném xuống đất, nàng thong thả ngồi trên đi. Vị này. Tiểu thư, ngay bọn hộ viện liền nhìn trước mắt cái này đại bụng bà biểu tình t h à n h thơi ngồi ở cái đệm thượng, t ú n g khai một túi khô bò, ngay tại chỗ khai ăn, thường thường c h i ề u đại môn xem qua đi. Nhan gia đại trạch này ngõ nhỏ, cơ bản không ai dám tiến vào, bất quá đầu hẻm vẫn là có người đi tới đi lui, có người dừng lại bắt đầu nghị luận. Cái kia chụp mũ nữ nhân là ai a? Muôn t ư ớ n g làm sao dám ngồi ở nhan gia cổng lớn a? Phần 337 nhìn là bụng to, nha. Không phải là nhan thuấn đổi tính, thích nữ nhân đi. Nhan ra rốt cuộc có hậu. Từ Tây Sương đuổi tới Đông Sương, lại từ Đông Sương phòng tiểu núi giả chảy nhân công tiểu ngư c h ì đuổi tới chín khúc hành lang. Nhan thuấn mặt không hồng khí không x u y ễ n một đường đôi mắt không nháy mắt truy ở vũ lâm phía sau. Nghe hắn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, kia trong lòng là càng ngày càng toan. Mưa nhỏ, đừng khóc. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa cùng nữ nhân nói ngủ quá, chỗ nào tới cái gì hải tử. Khẳng định là tới qua tiền a. Nhan Thuấn nói được thiết cốt tranh tranh, Vũ Lâm quay đầu lại, Tiểu g i ọ n g nói quát trên đời này như vậy nhiều nam nhân, vì cái gì kia nữ nhân muốn tới ngoa ngươi? Ngươi nói a, ngươi nói a, có thể là cảm thấy ta có tiền, lại lớn lên hảo, liền nổi lên s ắ c tâm a nữ nhân nhiều đáng sợ a Nhan Thuấn nhân cơ hội ôm Vũ Lâm bả vai ngươi trước đ ừ n g khóc, chúng ta cùng đi nhìn xem nữ nhân này, ta thượng vệ n ú t cờ đều cùng ngươi cùng đi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta có bên thời gian giải loại a kia, ta đi xem. Vũ Lâm lao lao cái mũi, dọc theo chín khúc hành lang liền bắt đầu hướng cửa đi. Nhan Thuấn mới vừa đứng ở cửa, liền nhìn đến ngồi dưới đất mộ nữ ở ăn tiểu đậu nành, ca băng ca băng, nhấm nuốt phá lệ hang hái. Phi Hàn rũ h ộ p ra tiểu đậu nành tiểu vô lại, Nhan Thuấn nhịn không được lui về phía sau hai bước, trừng mắt nhìn ngồi ở nhà mình cửa mộ nữ, kia khuôn mũ hạ khuôn mặt, còn có nhị sau về điểm này toái phát. Vũ Lâm khi nào gặp qua Nhan Thuấn loại này nhát gan sợ phiền phức, một bộ co rúm lại lao thử dạng, hắn miệng b ẹ bẹp. bẹp. ngươi hắn chỉ chỉ nhan thuấn lại chỉ chỉ còn ngồi dưới đất nghiêm túc ăn tiểu đầu nành mộ thai phụ ngươi các ngươi các ngươi vũ lâm ủy khuất rốt cuộc nói không ra lời nhan thuấn về phía trước đi rồi một bước đối hai cái hộ viện nói đi đem đầu hẻm người đều cho ta đuổi rồi xem náo nhiệt nhìn đến ta trên đầu t ư ờ n g d i ệ t môn thế nào hắn vừa mới dứt lời đầu hẻm người đều làm điều t h ú tán nhan thuấn nuốt nuốt nước miếng hắn dùng sức chuyển động hai phía dưới lô lại về phía trước đi rồi một bước muốn nói lại thôi trên cao nhìn xuống nhìn mo nữ hắn hơi há mồm lại khép lại miệng nửa ngày hắn nhẹ nhàng ngồi s ồ m xuống, xuống ngó tay k h é run chọc một chút hàn dũ bả vai hàn dũ ngẩng đầu hai người bốn mắt tương đối ai ra ra cô m ã i m ã i ngại như thế nào tới chỗ này tới trước đó cũng không gọi điện thoại gì đó nhàn thuấn biểu tình có thể nói trời sụp đất nức hắn vạch trần hàn dũ c o n ngũ ngài có thể tưởng tượng chết ta nhã hắn ai a ngươi tức phụ hàn dũ chớp chớp mắt hướng vũ lâm cười cười Hải đệ muội, ngươi, ngươi là mạnh hồi, không đúng không đúng, ngươi là Hàn Dũ. Vũ Lâm đã đi tới, Nhan Thuấn chạy nhanh nâng Hàn Dũ lên, các ngươi đều thất thần làm gì? Chạy nhanh, xe đình hảo, Tiêu thất thúc chuẩn bị mãn hán toàn tịch. Nhan Tiểu Thuấn, ngươi còn có điểm lương tâm a? Còn nhớ ta đâu? Đến bây giờ mới mở cửa, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đâu. Hàn Dũ thần thương chớp chớp mắt, lão đồng học, gần nhất quá đến hảo sao? lần trước mới thấy qua ngươi nhi tử trình vi phạm, không liêu hai câu hắn liền hồi cầm thành. Ai, trình viễn lễ tang ta tà cũng đi. Ngươi lớn bụng như thế nào một người chạy tới. Nhan Thuấn một đường đem nàng đưa tới phòng khách lớn, chạy nhanh làm người đổ một chén trà nóng cho nàng. Trà mới, uống hai khẩu, giải giải lao. Ta lái xe lại đây. Hàn Dũ uống một ngụm trà, khắp nơi đánh giá một phen, nhà các ngươi phòng khách không như thế nào biến l ộ t Nhiều hai buồn c u ố c hoa. Nhan Thuấn bổ sung nói, không phải. Toàn cẩm thành không phải đều nói ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào hảo hảo, lái xe lại đây. Ta nhìn giống kẻ điên sao? Không giống a. Kia không phải kết. Hàn Dũ lại ăn một khối bánh quy, mơ hồ nói, ta nhưng nói cho ngươi, không chuẩn làm người biết ta ở nhà ngươi. Tấm tắc, ta hiểu được. Ta thật là đời trước suối q u ẩ y mới nhận thức ngươi cùng trình viễn này đối thoan ra. Nhan Thuấn l i ế t xéo Hàn Dũ liếc mắt một cái, Tiểu d ạ n g Nhi, lại bị người âm không phải. Hô. h ả o nhãn lực a liếc mắt một cái liền gõ ra ta vận đen dính vào người mây đen tụ đỉnh ta phi ngươi trang mạnh h ồ i thời điểm liền không nghĩ tới ta này lão đồng học hại ta thiếu chút nữa vì ngươi đắc tội mưa nhỏ nhan thuấn nói lên chuyện này liền giận sôi máu ngươi nói ngươi nữ giả nam trang còn chưa tính liền lão đồng học đều không buông tha ngươi thật không phải người a ta nói ta là người sao hàn dũ lại cầm lấy một khối bánh quy nhan thuấn lập tức đệ lại tay nàng nghe đệ đệ một câu chờ lát nữa ta ăn cơm. lương khô ăn ít khi nào như vậy cẩn thận chú đáo hàn dũ lau lau miệng sờ sờ bụng cười nói ngoan ngoãn đều c h a n nuôi c h a n nuôi thương ngươi n h a n t h ấ n sờ sờ hàn dũ bụng thấp giọng nói ta lập tức đem ngươi tới đông thành dọc theo đường đi trạm kiểm soát ký lục tất cả đều tiêu rớt hậu viện có cái căn phòng lớn trước kia ta mẹ sinh ta thời điểm liền ở tại nơi đó ngươi liền trụ bên trong cảm ơn hàn dũ cũng t ú i đầu đôi mắt động đậy cực kỳ thông thả nàng có chút mỏi mệt t a ngươi cái đại đầu quỷ, ta nhiều ít năm q u ê mật, còn nói này đó. Ngươi tổn hại không tổn hại. Nhan Thuấn sờ sờ nàng đầu, Trình Viễn lễ tang ta vốn dĩ không nghĩ đi, bởi vì Nam Nhân giác quan thứ sáu nói cho ta, hắn căn bản liền không chết. Ngươi nói thật. Hàn r ũ r ự a vào hắn trên bụng, đừng n g ạ t ta, hắn sớm không còn nữa. Kia hắn đã chết, ta như thế nào một chút đều không khổ sở. Ta là thực Nam, có nhân tính. Nhan Thuấn lại sờ sờ nàng đầu, ngươi t r ư c hảo hảo ngủ một giấc. Ta gọi người tham tham phòng, buổi tối ta muốn đi uống rượu mừng, người cũng không thể bán ta. Hàn Dũ ngáp một cái nói, bán ngươi, ta có thể kiếm mấy cái tiền, không lương tâm. Nhan Thuấn p h ỉ n ổ lại xoa nàng khuôn mặt nhỏ, càng tỉ tỉ, trình trọng hạ đem ngươi phong đến kín mít, ta nhưng thử qua đi hương thơm biệt thự đem ngươi vứt ra tới, nhưng ta làm bất quá bộ đội đặc t r ủ n g Ta mang thủ, cũng đặc kheo kiệt, này bút t r ư ớ n g ta nhớ kỹ, về sau còn. Hàn Dũ nửa hiếp mắt nói. Cuối cùng một vấn đề, vì cái gì biết tới tìm ta? Xem trình viện những cái đó không xử lý văn kiện, có một cái là cùng các ngươi nhan ra có quan hệ. Hắn xem ngươi không vừa mắt rất nhiều năm, vô duyên vô cớ như thế nào lại cùng ngươi cùng nhau làm hạng mục? Có bệnh. Cấp người đọc nói, người đến trung niên, lao đ ồ n g học lại tụ, bắt đầu nghe diễn, ken ken ken, sắc, 27 đường cơ. Cuộc đời phù du nhẹ nhàng đi, một dạ đến giả vì quân khai. Hơi s a y xuân phong thổi tới trên mặt cảm giác, thập phần sạch sẽ s ả n g khoái. Vũ l a m hồ nước p h i ế m trong suốt quang, Hàn Dũ ghé vào cửa sổ xe thượng, bàn tay ra ngoài xe, gió ấm hỗn loạn, cỏ xanh hương vị, hết thể đều như vậy điểm đạo. Càng tỉ tỉ, ngại nhưng kiềm chế điểm, không thể bắt tay vươn ngoài cửa sổ xe. Nhan Thuấn chạy nhanh đem nàng tay kéo trở về. Bọn họ hiện tại là ngồi ở đi trường học lao giáo trên xe, cổ họng cổ họng l ộ c cục này chiếc xe thật là phá làm người lỗ t h a i đau. Ngồi ở Nhan Thuấn bên cạnh Vũ Lâm đang ở hút sữa chua. nhan t h u ấ n nhỏ giọng nói hiện tại tin đi chúng ta n ộ t chính là đồng học hữu nghị hư ân vũ lâm ngồi vào hàn d ũ bên người nói càng tỉ tỉ ta có thể sờ sờ ngoan ngoan sao ta hỏi trước hỏi khu khu ngoan ngoan à, ngươi cha nuôi lao bà cũng chính là ngươi tiểu mẹ nuôi muốn sờ sờ ngươi được chưa a hàn d ũ chát cái đuôi ngựa cười khẽ hỏi không phải là tiểu cha nuôi vũ lâm sửa đúng nói được rồi ngoan ngoan nói hành Hàn Dũ ngồi ở giáo trên xe, gối hai tay, thích ý í cống hiến ra bụng. n g o a n ngoan v ũ Lâm nhẹ nhàng sờ soạng hai hạ, lại dán ở Hàn Dũ trên bụng nghe xong trong chốc lát, nói: n g o a n ngoan thực an tình a, chẳng lẽ đang ngủ? Nhan Thuấn mở miệng nói: Cùng hắn ba một cái tính tình, trang k h ố c Ha ha, Hàn Dũ cười to, một hàm răng trắng h o ả n g đến Nhan Thuấn đầu càng đau. Ngồi ở giáo trên xe những người khác cũng sôi nổi nhìn qua. Mũ Mang Hảo. Nhan Thuấn nghiêm khắc nói: Ta nói, chúng ta này giúp đồng học, liền ngươi cùng t r ì n h viện nhất số ruột. Tốt xấu chúng ta khoe mật lâu như vậy, hán quả thực chính là biến thái à? căn bản không cho ta đi gặp ngươi. Vậy ngươi có thể t r è o tường lại đây nha. Hàn Dũ lại rút ra một túi đồ ăn vặt, cùng Vũ Lâm cùng nhau bắt đầu ăn đậu phộng. Ngươi một ngụm, ta một ngụm, ăn ngon không thân mật. Ngươi như thế nào biết ta không t r è o tường qua đi? Trình Viễn một chút cũng không niệm đồng học hữu nghị, phi nói ta đối với ngươi có ý tưởng, ta là rất có nhân tính. Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân tay nhỏ ta cũng chưa sơ qua. Nhan Thuấn ủy h u ấ t nói. đừng trang đáng thương, ngươi nhan lão đại muốn cái gì dạng k h u ê mật không có. Hàn v ũ lại ngược lại cùng Vũ Lâm nói, buổi tối chúng ta một khối ngủ, ta cho ngươi nói một chút nhan tiểu thuấn đi học những cái đó hoang đường sự, còn có hắn yêu t h ầ m qua ai a, theo đuổi qua ai a. Hảo a, hảo a. Vũ Lâm lôi kéo Hàn r ũ tay, càng thêm thân mật khăng khít, ngươi có thể cho ta lưu điều đường sống sao? Nhan Thuấn nhìn c h ầ m chăm bên ngoài càng ngày càng gần trường học, nói, chính là trước kia trường học sau đuối. bên trong không phải có cái động sao? trình viện thật lâu thật lâu trước kia ở bên trong dưỡng một chút đồ vật, đều ta chăm sóc. đây là n g ư ơ i ở văn kiện thượng tiểu hạng ngủ. dưỡng cái gì? nhân yêu. hàn vũ cũng nhìn về phía sau núi, từ chỗ cao xem qua đi, không ít tiểu tình l ữ ở núi đồi thượng đi tới đi lui đâu. ngươi vào xem sẽ biết. nhàn thuấn lưu chữ điểm trì hoán, đại đại d ố i người, thật không nghĩ tới a, không nghĩ tới xoay hơn phân nửa đời, chúng ta lại về tới nơi này. hàn vũ cũng cười. lao giáo xe ở thời điểm này ngừng lại, Đinh Tu Tây trang rải ra đứng ở vườn trường cửa, trên mũi vẫn là văn nhã khí mười phần giá một bộ mắt kính. Hàn Dũ, Đinh Tu cười đi tới s a m trụ nàng, Tiểu Thuận kêu ta tới, vừa mới tham gia quốc tế cờ vây thi đấu trở về đi. Hàn Dũ hỏi, đúng vậy, ra rồi, hạ bất quá những cái đó Tiểu Hải tử. Đinh Tu cười cười, lại đối n h a n t h u ầ n nói, kia cửa động ngoại ta gọi người thanh t r à n g không có bất luận cái gì khả nghi người. Hạ cơ trở về thời điểm ta ở sân bay nhìn đến tin tức, Trình Trọng Hạ đã tuyên bố tìm người thông báo, toàn bộ cẩm thành đều nháo khai. Trình Thị cổ phiếu ngã sao? Hàn Dũ hỏi. Ngã. Đinh Tu không có nói thêm gì nữa. Vương Tiểu Sóng lúc này hẳn là thật cao hứng. Trình Thị cũng lật thuyền. Kia mạnh thị đâu? Hàn Dũ lại hỏi. t r ư ớ n g Nhan Thuấn há mồm trả lời nói, cái này Vương Tiểu Sóng hiện tại thực tiêng n o mạnh thị ở Thương Thành cũng coi như hô mưa gọi gió. Chúng ta vào đi thôi. Hàn Dũ lại đè xuống quân mũ, đôi tay cắm ở trong túi, vũ lâm xăm nàng. Đinh Tu cùng Nhan Thuấn đi ở bọn họ phía sau. Đinh Tu nhìn Nhan Thuấn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, như thế nào ta đi tiếp theo bàn cờ. Trình Gia liền thay đổi dạng. Trình Viễn không còn nữa, Trình Gia có thể có cái dạng liền không t ồ ổ i Phi phàm đứa nhỏ này phỏng trường hiện tại quá sức. Nhan Thuấn bốn phía nhìn n h ì n Trình Trọng hạ người đã tới Cẩm Thành, ta người đã biểu đ ặ t không có việc gì. Đinh Tu vô vô Nhan Thuấn bả vai. trong động rốt cuộc dưỡng cái gì a t r ì n h viễn cho ngươi như vậy nhiều tiền ngu đi thực rõ ràng trọng điểm không ở trong động có cái gì hắn cho ta tiền là cho hàn dũ lót đường ta chính là con đường kia nhan thuấn cười đến vui tươi hớn hở non nửa đợi bị hắn nhìn không thoát mắt hiện giờ người khác giả chết mới nhớ tới ta như vậy cái lao đồng h ọ c hai người lại ở phía sau toái toái niệm hàn dũ đạp mặt cỏ từng bước một về phía trước đi nàng nghiêng đầu chỉ vào cây c ố i thấp thoáng trung sân động nhiều năm như vậy là còn có thể thấy cái này động hiệu trưởng không tìm cơ hội đem nó cấp điển hiệu trưởng không biết điên động nhiều tiêu tiền khủng hoảng kinh tế ngươi không biết ta nhan thuấn giữ chặt vũ lâm tới cho ngươi đặt tin đều nói có khác động tiền ngươi vào đi thôi các ngươi không phải muốn chôn sống ta đi hàn vũ cười hỏi ta nói ta là rất có nhân tính nhan thuấn có điểm không yên tâm này động ta thật đúng là chưa tiến v à o quá ta đi theo càng tỷ tỷ đi vào các ngươi liền ở ngoài động chúng ta nếu là k ê u cứu mạng sos cái gì các ngươi chạy nhanh tiến vào a phần 338 a n à y động ta đi vào hàn dũ kéo ra một ít dây đằng cầm đèn t i n từng bước một đi vào người đi vào làm gì chuyện khi nào cùng ai a không phải là trình viễn đi nhan thuấn r ứ t c h o á t đi ở hàn dũ phía trước trong động một mảnh đen nhánh những cái đó thô t r á n g dây đằng đã mọc đầy toàn bộ hoạt động tiệp t i p t i p t i p mấy chỉ chim sẻ nhỏ bị kinh bay hàn dũ hít sâu một hơi sơn động từ từ cùng khi đó hương vị giống nhau, c h ấ m đã điểm quan ngã ngoan ngoãn liền không hảo, nhan thuấn tìm được một cây cành khô, nha, trong động thật đúng là đại, hàn d ũ cầm đèn tin ở đỉnh hoan chiếu, tất cả đều là những cái đó rũ xuống tới màu xanh lục dây đằng, nơi này có thể dưỡng cái gì? ta tới tìm xem, bên này, bên này, nhan thuấn xả ra khụy tay thượng đ o à n đao, cắt ra một cái mơ hồ có thể thấy ánh sáng lỗ nhỏ khẩu, ba lượng hạ liền cắt ra sở hữu dây đằng. này hình như là xuất khẩu đi, ta xem xem. Hàn Dũ nhấc chân đi vào, càng đi phía trước đi, ánh sáng càng là sáng g ờ i Đi đến cửa động khi, Hàn Dũ nháy mắt mở miệng, nàng, nam, vươn tay đi, hàng ngàn hàng vạn con bướm liền ở trước mắt sặc sỡ xoay chuyển bay múa, có hai ba chỉ con bướm liền như vậy ngừng ở trên tay nàng. Cửa động ngoại, giống như là một cái hồ đ ệ p cốc, trò chơi trần thế con bướm nhóm ở l ờ mờ dưới ánh mặt trời, chuyển chuyển mà đi, giống như Thâm Thủy Hải, vô pháp quên đi thời gian. tươi cười, mùi hương, thở dốc, còn có c h u a n g ọ t đắng, c a y t r ê n ép. h o a nhan thuấn nhịn không được cảm thấy trình viễn thật là một tao. Hắn chỉ vào dây đằng quay t r u n g quanh vách đá, kia mới là trọng điểm. h à n dũ sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên, sống lưng lại định đến thẳng tắp, như là muốn đem những năm gần đây, sở hữu hoang đường đều khóc tẫn. Vách đá thượng chữ viết loang lổ viết h à n dũ, ta yêu ngươi, ký tên là trình viễn, thời gian là 15 năm trước, cấp người đọc nói. ta hứa cái n g ư ệ n đi, hy vọng sang năm hôm nay, ta không phải ở đuổi bản thảo chung vượt qua. Trình Viễn, ta yêu ngươi. 28 m ạ i như thế nào? Hoang đường, nhiễm hồng nửa cái đông thành ánh mặt trời. Không chung là sám xịt một mảnh, mưa xuân thực tự phụ, hạ hai ba tích, liền lặng lẽ ở ngoài thành nảy mầm cây hoẹ gai thượng n g ừ n g Trong lòng dài quá một cây gai ngược, nghe được bất luận cái gì về Hàn r ũ tung tích, đều cảm thấy kia cây c h â m chọc vào trái tim trung ư ơ n g rút cũng không nổ ra được. Trình Cẩm Thanh ngồi ở phòng khách trên sofa, thất thần nghe A Đồng báo cáo thủ hạ người cha được tin tức, nói đến đông thành thời điểm. Trình Cẩm Thanh nhìn đến Nguyên Bản ngồi ở bàn ăn vừa ăn cơm t r ì n h trọng hạ, nhẹ nhàng buông xuống chiếc đũa, l a o hai hạ môi, gương mặt kia xuống nước ở ái m ộ i không rõ ánh sáng, nhìn không ra cái gì biểu tình. Nhà ăn bước màn nửa, trong ao dơ chén dơ chiếc đũa đã ngâm mấy ngày rồi. Trình Trọng Hạ mỗi lần chính mình làm xong cơm lúc sau, liền đem ngày đó cái đĩa, chén, chiếc đũa tất cả đều ném vào đi. Dĩ vãng. hắn sẽ lôi kéo ăn cơm no hàn r ũ đến bên cạnh cái ao, hắn rửa chén, hàn dũ liền phụ trách đem rửa sạch sẽ chén p h ó n g hảo, cái đĩa p h ó n g trình tề, ngẫu nhiên quăng ngã toái một cái cốc có chân dài, trình trọng hạ sẽ phát ra thập phần vui sướng tiếng cười, căn t h ắ p trình trọng hạ lại đem sắc hương vị đều đầy đủ hai bản đồ ăn đảo vào thùng rác, đem bộ đồ ăn toàn bộ ném vào trong ao, vặn ra vòi nước, giặt sạch hai xuống tay, chiều phòng khách bên này đi tới, a đồng nhìn về phía trình cầm thanh, được rồi, tiếp tục tìm. đừng cùng cảnh sát người khởi xung đột cẩm giúp hiện tại đã là có uy tín danh dự trình cẩm thanh nhìn về phía trình trọng hạ nệ bước hắn không tự giác n h ư ê n g đầu cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tivi tivi thượng truyền phát tin chính là đông thành đang ở tổ chức nhi đồng cờ vây thi đấu đi tham gia hải tử rất nhiều nghe nói cẩm thành hải tử thua nhất thảm sofa đi xuống sụp đổ một chút trình trọng hạ ngồi ở trình cẩm thanh bên l i đông thành bên kia nhi một chút tin tức đều không có a đúng vậy Trình Cẩm Thanh nhìn thoáng qua Trình Trọng Hạ, hắn ăn mặc v ề lãnh bạch áo lông, hạ thân là phá động quần jean, một đôi quần ủng mà phá ra. Trình Trọng Hạ đã đình chỉ đỉnh đầu thượng sở hữu công tác, chính hắn cũng lái xe đi ra ngoài đi tìm. Ba mẹ nói, nàng chưa cho trong nhà gọi điện thoại. Ta hỏi qua m ạ t thần, Khang Thành không có Hàn Dũ xuất nhập ký lục. Trình Trọng Hạ nhìn về phía Trình Cẩm Thanh, Trình Cẩm Thanh liếc mắt một cái liền thấy được hắn đấy mắt sắp nước toát phẫn nộ. Ngày đó hắn biết Hàn Dũ không thấy về sau, cả người dị thường an tĩnh. Thương Thành, Trình Cẩm Thanh hỏi. Không có, Mạnh Tiêu Dương còn không có cái kia l á gan. Trình Trọng Hạ nhẹ ra một hơi, hắn nhắm mắt lại, uống một ngụm trà. Cẩm Thanh đã phiên ba lần, trừ phi nàng sẽ nhân gian bốc hơi. Ngươi là nói, nàng người là ở Đông t h à n h Trình Cẩm Thanh nhìn về phía trong ti vi ánh mặt trời xanh t h ả m Xuân Phong p h ơ phất Đông t h à n h Thanh Ca, A Đồng đi mà quay lại, thấp giọng nói. Thị Phi Phạm thiếu gia, y, y y tiểu thư cùng. Thanh. muôn bị đá văng ra, trình tích trên người còn con cặp sách, hắn đi nhanh chạy tới, chỉ vào trình trọng hạ hỏi, lục thúc, ngươi đem ta mụ mụ đưa chạy đi đâu? Ta mụ mụ đâu? Đem mụ mụ trả lại cho ta. tiểu tích, thực mau là có thể tìm được mụ mụ. trình trọng hạ vốn định qua đi sở sở trình tích đầu, trình tích lại bẹp miệng lui về phía sau một bước, nước mắt lưng tròng quát, gạt ta, ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, lục thúc, là ngươi bắt cóc ta mụ mụ, ngươi là cái đại kẻ lừa đảo. Ngươi cố ý đem mụ mụ cùng ngoan n g o a n bắt cóc. Ô ô, về sau không bao giờ ăn ngươi mật nước đuổi gà. Ngươi là người xấu. Tiểu Tích trình trọng hạ nhiễu n h i u mi, trình là lướt đi vào tới, đem trình tích ôm vào trong lòng ngực. Nàng nhìn trình trọng hạ cùng trình cầm thanh liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu đánh giá này căn biệt thự nội trang hoàng, túi lầu nói, lục thúc, ta mụ mụ đến tột cùng làm sai cái gì? Ngươi muốn như vậy thương tổn nàng? Đây là ta cùng nàng chi gian sự tình. Trình trọng hạ nhìn về phía trình vi p h ạ m Phi Phàng, dẫn bọn hắn trở về. Đi thôi, tỷ, Tiểu Tích, chúng ta về nhà. Trình Phi Phàng cũng đánh giá một chút trong nhà Trang Hoàng, phòng ở thật xinh đẹp. Ba cái hài tử đi rồi, trong phòng khách lại lâm vào áp lực yên lặng chung. Trình Cẩm Thanh hiện tại thậm chí hy vọng Trình Trọng Hạ có thể nổ súng sát vài người, mà không phải như thế an tĩnh đối mặt chính mình. Trình Trọng Hạ thậm chí đang hỏi Á Kim, Hàn Dũ ở b ắ t c ó c hắn thời điểm nói chút gì đó thời điểm, trên mặt còn mang theo vẫn thường mỉm cười. i ữ Mùa Hạ. Trình Cẩm Thanh ngăn ở Trình Trọng Hạ trước mặt, ngươi đã bốn ngày chưa có c h ấ m mắt, đừng lại lái xe đi ra ngoài, hảo sao? Không thấy được nàng người, ta sẽ không ngủ đến. Ngươi không biết, đương người yêu nhất người, không ở ngươi trong lòng n g ự c đó là một loại, cỡ nào đáng sợ cảm giác. Trình Trọng Hạ cầm lấy á o k h o á c tròng lên trên người, từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ta đi một chuyến Đông Thành. Cùng đi. Trình Cẩm Thanh đi theo hắn phía sau, hướng một bên á đ ồ n g đưa mắt ra hiệu. dâm d ầ m xoa mạt trượt thanh âm ở nhan c h ạ c h phòng khách lớn tuyên truyền r ấ c nộ thất thúc lại gọi tới hai gã nam giúp việc thêm điểm tra quả hắn hàm răng đã sớm rất hết đành phải cầm một hai mảnh cắt xong rồi t ù n g bánh đặt ở trong miệng n g ú t ta thắng ta thắng đưa tiền Hàn Dũ trên l ỗ t hai đường một cây c h ô cố lết đ ồ n g tóc rối tung trước hai ngày Vũ Lâm cho nàng nâng điểm tiểu quấn b a n g Hàn Dũ tay đánh vào nhan thuấn mu bàn tay thượng xem c h ô nào đâu đưa tiền hai mươi khối ngươi đều thắng một buổi trưa ngươi còn muốn thế nào Ta ngày thường tiền tiêu vặt tất cả đều ở Vũ Lâm nơi đó. Ách! Nhan Thuấn nhìn về phía Đinh Tu ngươi luôn cho nàng phóng thủy. Bang Hàn Dũ một cái tát đánh vào Nhan Thuấn cái hốt thượng đông thành chính là ngươi nhan ra thiên hạ. 20 đồng tiền ngươi còn cùng ta lại, lão đại làm thành ngươi như vậy, nhan lão gia tử nếu là ở nói, ta xem ngươi. Nói xong liền thẳng tắp đem 20 đồng tiền cấp túm lại đây lại đến, lại đến. Hôm nay vận may thật không sai. Ta nhưng không phóng thủy. Đinh Tu nhìn Hàn r ũ tươi cười, nói ta cũng không thể lại đánh a. cờ vây thi đấu mau kết thúc, ta phải đi cuối cùng chào bế mạc đọc diễn văn lạc. liền n g ư ơ i vội, cờ thánh. Hàn Dũ nhặt lên một viên đậu phộng, lược tiến trong miệng. ai? ta đời này liền sẽ chơi cờ. hôm nào? mang ngươi đi cùng từng lão yêu hạ tây dương cờ, sẽ sao? Hàn Dũ nghiêm túc nhìn về phía Đinh Tu. kia chính là các ngươi cẩm thành lão thị trường nha, ngươi gọi người ta lão yêu. Đinh Tu cười khẽ ra tiến hành, dùng đến ta địa phương, ngươi cứ việc nói thẳng. đi cấp học sinh tiểu học diễn thuyết đi. Hàn Dũ vô vô bờ vai của hắn, lại xoa hai hạ mặt t r ư ợ c nàng rối người, chống cằm nhìn Vũ l â n g càng tỉ tỉ, ta cũng sẽ không chơi mặt t r ư ợ c Thất t h ú c ngươi sẽ sao? Thất t h ú c trong miệng chính mút tùng bánh đâu. Một cái sắc mặt trầm ổn nam nhân đi vào tới, thấp giọng nói, thiếu gia. Trình trọng hạ tiên sinh xe đã chạy đến khoảng cách nhan trạch hai con phố ngã tư đường, dọc theo đường đi đều khai đến phi thường cấp. Hàn Dũ bắt đầu sửa sang lại một bàn hỗn độn m ặ t t r ư ợ c bạch bạch bạch chỉnh lý bất đồng bài. Lửa Thiêu Nông, hắn gấp cái gì? Nhan Thuấn ngẩng đầu, nói tìm mấy chiếc xe, ngăn đón hắn xe là được. Loại này việc nhỏ, không cần tới cùng ta thông báo. Chính là tới cửa, thất thúc, ngươi liền nói, ta không ở nhà. Nói ngươi không ở nhà nhiều giả, ngươi nên khách khách khí khí chiêu đại hắn. Nếu là hắn tính toán đêm túc ở ngươi trong phủ, ngươi còn phải tìm mấy cái xinh đẹp tiểu thư tiếp khách, giận hắn đi đông thành, kia cái gì? Ta ngẫm lại. đối lớn nhất câu lạc bộ đêm hậu cung cực lạc đi chơi trinh trọng hạ hiện tại giá trị con người có thể so ngươi cao hàn d ũ bất cần đ ờ i mở miệng nói một bên còn đùa với treo ở bể cá bên cạnh h ồ n g miệng bắt cá chơi chúng ta không thân nhìn thấy hắn cũng không lời gì để nói n h a n thuấn sờ sờ cái mũi bất quá hiện tại xác thật không thể đắc tội cái này tổ tông miệng thiếu không phải không phải tổ tông là thượng đế hàn d ũ nhún nhún vai sách theo bắt c a Lão đảo lắc lư đến hậu viện nàng trụ cái kia đại trong phòng đi. Vũ Lâm thấy thế, nói ta cùng càng tỷ tỷ cùng nhau, ngươi đối phó cái kia chỉnh trọng hạ. Miệng thiếu không phải, không phải đối phó, là chiêu đãi. Nhan Thuấn xua xua tay đi thôi, bồi nàng. Ân. Vũ Lâm bước nhanh đuổi theo Hàn Dũ, hỏi, càng tỷ tỷ, chúng ta hiện tại làm gì a? Đậu đậu bát ca, uống uống trà. Hàn Dũ lời ít mà ý nhiều mở miệng nói, nay s ắ c thật khổ Nhan Thuấn. h ắ n từ nhỏ đến lớn đối mỹ nam cũng chưa cái gì miễn dịch lực. đ ư ơ n g t r ì n h trọng hạ từ trên xe hạ sáu tới thời điểm hắn đầu n h ó g lên thần t r ì n h trọng hạ người liền rất lễ phép đứng ở hắn trước mắt. Ngươi hảo nhan t h u ấ n đối t r ì n h trọng hạ bản nhân ảnh chụp cũng không xa lạ, hắn trong lòng nhịn không được chảy nước miếng trên mặt chạy nhanh đem uy nghiêm lấy ra tới. Nhan tiên sinh ngươi hảo đột nhiên tới trong phủ là có chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ nhan tiên sinh hiện tại có rảnh sao? Trình Trọng Hạ nhìn về phía để phòng nghiêm ngặt nhan trạch, đại môn cổ xưa văn nhã, một chút cũng không có trên đường kia sợi giang hồ khí. Bên ngoài nói chuyện nhiều không có phương tiện, bên trong nói chuyện đi. Nhan Thuấn xoay người, không nghĩ tới Trình Viễn Lục đệ lớn lên thật đúng là hại nước hại dân, chợt xem là nghệ thuật ra cái loại này văn nghệ phạm nhi, gần nhìn là một cổ tử tầm thường nam tử hiếm thấy thanh lệ. Vào cửa, vào hành lang, Trình Trọng Hạ đánh giá ao cá hai đuôi tiểu cá vàng, đi theo Nhan Thuấn phía sau, bất động thanh sắc khắp nơi nhìn t u n g quanh. n g à i mời ngồi. Đi vào phòng khách, thất thúc lập tức làm người p h ụ trà. Cảm ơn. Trình Trọng Hạ cầm lấy bát trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vô nghĩa cũng liền không nói nhiều. Trình Tiên Sinh có gấp cái gì, yêu cầu ta rút một chút. Ở Đông t h à n h ngươi tìm ta, là tìm đúng người. Nhan Thuấn cười nói. Trình Cẩm Thanh ở trên đường đã bị mấy chiếc xe c ấ p ngăn chặn, Trình Trọng Hạ là sấn loạn từ vòng vây lái xe ra tới. Ta tìm Hàn Dũ. Càng tỷ tỷ, Trình Trọng Hạ hiện tại người liền ở trong phòng khách. Vũ Lâm từ Nam giúp việc nơi đó đến tới tin tức, hắn cấp Hàn Dũ nhéo nhéo bả vai. Ân, vậy là tốt rồi. Đây mới là đạo đại khách. Hàn Dũ trên mặt không có gì biểu tình, nàng nhìn về phía đặt ở trên bàn những cái đó lao ảnh chụp, đều là học sinh thời đại, Trình Viễn, Hàn Dũ, Nhan Thuấn, Đinh Tu từ từ lao đồng học chụp ảnh chung, có rất nhiều đi đ ạ p thành, có rất nhiều đi leo núi. 29 Vũ Lâm Linh Phần 339 Thanh Quang Tượng Niệm bóp chặt ta trái tim. Trừ phi trái tim đình chỉ nhảy lên nếu không Hàn Dũ ta tuyệt đối sẽ không buông tay trên ảnh chụp Trình Viễn thật sự rất tuấn tú Vũ Lâm một bên cấp Hàn Dũ n h i ế t bà vai một bên cười khích lệ nói Hàn Dũ cầm lấy một c h ư ơ n g chính mình cùng Trình Viễn chụp ảnh chung tay nàng chỉ ở Trình Viễn cái mũi thượng cắt hai hạ xoáy cái gì nha chính là một tòa k h ắ p băng bất quá vẫn là ta lão công nhất xoáy Vũ Lâm chỉ vào một c h ư ơ n g nhan thuấn ôm bóng rổ ảnh chụp khi đó hắn hảo tuổi trẻ a không giống hiện tại trên mặt đều có nếp nhăn, lời này ngươi không thể ở trước mặt hắn nói, hắn thật sự sẽ chạy tới c h ì n h dung, hắn sợ nhất già rồi. Hàn Dũ nắm lấy vũ l â m tay, chỉ vào chân trời đỗng nhiên thổi qua tới hai đóa mây đen là muốn hạ mưa rào có sấm chớp đi. có chút giống, không hảo, Đinh Tu không phải muốn làm diễn thuyết sao? kia Bang Hải Tử là ở bên ngoài chơi cờ thi đấu đi, cái này toàn dối thành gà r ấ t vào nồi canh. Hàn Dũ che miệng mà cười, kia tiếng cười một chút một chút lộ ra tới. bên ngoài kia hai mảnh mây đen giống như là bị này tiếng cười cấp kích thích tới rồi mới 5 phút liền tít á c h tít á c h bắt đầu mưa rơi nói hạ liền hạ ta đem cửa sổ đóng đi vũ lâm đang muốn quan cửa sổ hàn dũ liền lắc đầu này gian đại phỏng kiến đến trên cao nhìn xuống nghe nói nhan thuấn lão mẹ là tiểu tam thượng vị vì khoe khoang mới đem chính mình này một đống tiểu lâu kiến đến tối cao nàng đứng ở cửa sổ quan sát đi xuống có thể nhìn thấy đi thông nhan c h ạ c h cái kia mưa bụi mông lung khoan ngõ nhỏ còn có phía dưới hành lang, không cần đóng, vị trí này hảo, cái gì đều xem đến rõ ràng. trong phòng khách, lại nói tiếp, Hàn Dũ cùng Trình Viễn đều là ta lão đồng học, chỉ tiếp nhiều năm như vậy cũng chưa liên hệ. Nhan Thuấn thở dài, ta cùng Trình Viễn quan hệ không thế nào hảo, liên quan cùng Hàn Dũ cũng không thân cận. Ta ở Đông Thành là trời cao hoàng đế xa, nàng làm sao vậy? Hàn Dũ hiện tại là thê tử của ta, nhị ca mất về sau, liền từ ta ở chiếu cố nàng. bất quá. Ta Thái Thái nàng đầu g ố c không rõ lắm, gần nhất lại là đường, ta tìm khắp cẩm thành cũng chưa tìm được người. Trinh trọng hạ lời nói nhất thiết nói, không biết nhan tiên sinh có thể hay không vận dụng ngươi mạng lưới quan hệ giúp ta tìm được Ta Thái Thái. Ta thật sự thực lo lắng nàng. Hàn Dũ bệnh, ta cũng nghe nói. Nhìn đến trước kia lão đồng học biến thành như vậy, ta thật sự rất đau lòng. Bất quá nàng nhưng thật ra không có tới đi tìm ta. Nhan Thuấn như là lâm vào đối chuyện cũ trong hồi ức nàng đời này, thật đúng là không dễ dàng. Hảo đi, liền tính ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ ra tay tìm được nàng. Nàng hiện tại mang thai, không thể ở bên ngoài chạy loạn. Đối, kia thật cảm ơn ngươi. Trình Trọng Hạ cúi đầu, lại nhấp một hớp nước trà. Màn che ngoại là tí tách tí tách mưa xuân thanh bên ngoài trời mưa, không biết có hay không người cho ta Thái Thái bung rủ. Có ngươi chiếu cố Hàn Dũ, bệnh của nàng khẳng định có thể thực mau tốt. Yên tâm đi, ta đây liền bố trí đi xuống. Nhan Thuấn gọi tới mấy tên thủ hạ. làm cho t r ì n h trọng hạ mặt phân phó một phen. người con ở a. Hàn Dũ hướng vũ lâm hỏi, trên tay nàng l ù a n g h ị c h một cái tử sa hồ, ngồi ở trên ghế nằm lắc lư, thường thường uống một ngụm bát bảo trà. đúng vậy, vừa rồi cái kia nam giúp việc nói, thuấn đang ở cùng t r ì n h trọng hạ bắt chuyện đâu, cũng không biết nói cái gì. t á m phần là đang nói chút không dinh dưỡng thí lời nói. Hàn Dũ phỉ n ổ nàng nhìn về phía cái kia ngõ nhỏ, trận này trời mưa thực cấp, hiện tại xem qua đi, bên ngoài màn mưa, phi thường tinh m n sương mù mênh mông một mảnh, đầu hẻm xuất hiện một chiếc xe, thông thả hướng ngõ nhỏ mở ra. Hàn Dũ hơi hơi đứng dậy, xem qua đi, là Trình Cẩm Thanh xe thể thao, xe đầu cùng đuôi xe đều q u ả thải, xa tiền mặt đèn hình như là đấm nát. Nhan Lão đại thật là hảo không thích gì a. Trình Cẩm Thanh từ hai cái nam giúp việc lênh tiến vào, hắn thở áo khoác, v ô vỗ trên đầu vũ châu. Thanh Ca cũng tới, hôm nay thật là mãn đường m à u a, đồng tất sinh huy. Nhan Thuấn đi qua đi, h ữ u hảo ôm một chút. ngài thật đúng là khách quý, đã lâu không thấy. đúng vậy. Trình Cẩm Thanh Đảo không phải lần đầu tới nhan trạch, hai người nói đến cùng đều có điểm hắc đạo bối cảnh, nhiều ít đều cấp đối phương để lại vài phần bạc diện. trong phòng khách, trừ bỏ nhiều hai bồn u cúc hoa bên ngoài, giống như cái gì cũng không thay đổi. đó là, hiện tại tài chính nguy cơ, không có thời gian ở trong nhà trang hoàng cái này chỉnh đốn và cải cách cái kia. nhan thuấn lập tức kêu khổ, thanh ca tới ta nơi này, hay là, cũng là vì hàn rũ sự tình. Đông Thành là người địa phương, tới tìm người, đương nhiên trước tới nơi này cùng ngươi nói một tiếng. Trình Cẩm Thanh đi đến bể cá bên, i chỉ vào quải anh vũ giá bạc câu, nói, kia h ồ n g miệng bắt cá đâu. Làm Hàn r ũ cầm đi chơi, mưa nhỏ cầm đi chơi. n g h các ngươi cảm tình thật đúng là khá tốt. Trình Cẩm Thanh nhìn về phía Trình Trong Hạ, hai người ánh mắt nhìn nhau vài giây. Trình Cẩm Thanh đi đến trước bàn, thấy được Trình Tề m t t c h ớ c bản, cùng một ít không ăn xong điểm t â m Các ngươi vừa rồi chơi m ặ t chửi đâu? đúng vậy mưa nhỏ vẫn may hảo liền thắng ta vài đêm nhan bún thuấn trả lời thời tiết này chơi mạt trược cũng là thực thoải mái trinh cẩm thanh ngồi ở một cái mạt trược bên cạnh bàn lót đệm mềm t ử ghế dựa thượng hắn tựa hồ là ngại không thoải mái chuyển động hai h ạ sau đó từ mạt trược trên bàn tìm được rồi một cây tóc này tóc cũng thật trường trinh cẩm thanh một chút t ú m ra tới cầm ở trong tay khó xử nhìn nhan thuấn nhan lão đại kim oa tàng tiểu a mưa nhỏ kia hải tử có thể cho phép sao? Trình Trọng Hạ trầm rãi ngồi dậy, này tóc, thật quen mắt. Nói xong liền xoay người, bước đi hướng nhan trạch trong viện. Ai, một cây trưởng tóc mà thôi, có lẽ là cái nào hầu gái? Trình t i ê n Sinh, ngươi đây là đi chỗ nào a? Đánh cái dù lại đi ra ngoài, mưa xuân cũng dễ dàng làm người cảm mạo. Nhan Thuấn quan tâm nói. Từ hành lang một đường về phía trước đi, Trình Trọng Hạ rồn d ậ p tiếng bước chân, ở to như vậy nhan trạch, có vẻ phá lệ cô tịch. thất thúc cùng mấy cái nam giúp việc đi theo hắn phía sau. Trình tiên sinh, đây là hậu viện, ngài cũng không thể tới. Khó được tới một lần, ta phải nhiều nhìn xem. Trình trọng hạ cười hướng che ở trước mặt nam giúp việc nói. Trình tiên sinh, nếu trình lục gia muốn du lãm một chút, các ngươi liền đi theo đi. Vũ lâm chống một phen dù đi tới, nhớ kỹ, cấp lục gia bung dù. Nhà của chúng ta v ư ờ n đại, ngươi tưởng như thế nào dạo, liền như thế nào dạo. Hàn Dũ ngồi ở trên ghế nằm. nhìn bị Vũ Lâm rủ che khuất trình trọng hạ, nàng lại lần nữa cầm lấy tử sa hồ, uống một ngụm bát bảo trà, chép chép miệng, liền nhìn trình trọng hạ bắt đầu hướng cái này trong lâu đi. Lục r a đây là tuấn mẫu thân, sinh thời trụ địa phương, vẫn luôn hoang p h ế đâu, không có gì đẹp. Vũ Lâm giải thích nói, rất cao. Trình trọng hạ vén tay háo lên, hắn đẩy ra lầu một môn, cái kia hồng miệng bát ca liền bắt đầu t ê trình viễn, trình viễn, trình viễn, một tiếng so một tiếng sắc nhọn. Trình Trọng Hạ nhìn về phía Bắc Ca, hắn đi đến cửa thang lầu, bắt lấy một chiếc thang lầu tay vịn. Lầu hai có thể nghe thấy ghế nằm đông đưa vang nhỏ. Ba mươi ta rất nhớ người, ta vẫn luôn nhớ rõ càng tỉ tỉ ngay lúc đó ánh mắt, thực do người, nàng trong lòng thứ gì, lạnh lùng mà cô tịch tiêu đốt. Kéo kẹt kéo kẹt nghe thanh âm, kia xác thật là cái thập phần cũ xưa ghế nằm, động tĩnh không lớn, thanh âm cũng thô cát thực. Trình Trọng Hạ đứng ở cửa thang lầu, nhẹ nhàng bước lên đệ nhất cấp bậc thang. l ú c g a đó là ta vừa mới ngồi ở trên ghế nằm nghe vũ đâu vũ lâm nhẹ giọng nói ta cũng đi lên nghe trong chốc lát vũ đường ven biển khúc khúc chiết chiết liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là đá vụn đầu cùng một ít đã sớm khô héo màu lục đậm do biển cộng thêm một ít đã sớm bị nước biển hướng thực vỏ chai hải bối này đường ven biển thập phần hoang vu như là bị thượng đế phóng đem lửa đốt qua thần điện đồi viên bức tường đổ đôi được đến chỗ đều là d â m một tiếng một trương lạnh băng mặt từ gần biển màu lam trong nước biển nhảy ra hai ba t í c h nước biển từ hắn tóc mái chậm rãi rơi xuống, cao thẳng mũi dưới ánh nắng chiếu dọi xuống. Thoạt nhìn vẫn là kiệt ngạo bất ham. Hắn n g ả y ra mới vừa hai ba giây, phi cơ trực thăng thanh âm liền từ nơi không xa truyền tới, dầm hắn lại lần nữa lẻn vào trong biển. Vừa rồi không phải nhìn thấy có người mạo đi lên sao? Người đâu? Phi cơ trực thăng thượng mộ bạch hướng người điều khiển nói, khai gần một chút. Đúng vậy. Còn không phải là cái ám sát nhiệm vụ sao? Hoàn thành lên có như vậy khó khăn sao? ta xem rồi xác định vững chắc là từ kia c o n xa hoa thuyền chở dầu trên dưới tới về sau liền chạy tới chơi. Mộ Bạch tiếng trung tiến bộ bay nhanh, liền nhi hóa âm đều ra tới. người điều khiển không cấm lắc đầu, bắt đầu ở gần biển tuần tra. rồi, rồi, không chết liền cổ họng một tiếng. Mộ Bạch cầm lấy một cái tiểu loa, hướng về phía gợn sóng từ từ hải mặt bằng hô. dưới ánh mặt trời, có thể rõ ràng nhìn thấy những cái đó ngũ thải ban lan cá cả cảnh nhiệt đới ở d ò n g biển tới lui tuần tra. d ầ m roi đã từ trong biển đứng lên so sánh từ cẩm thành căn cứ bí mật rút lui thời điểm hiện tại roi phơi đen rất nhiều cặp kia thâm thúy còn n g ư ơ i g ợ n sóng bất kinh n g ẩ n đầu nhìn thoáng qua sắp phát điên mộ bạch hắn chậm rãi từ trong biển đứng lên từng bước một đi đến bên bờ mộ bạch ở phi cơ trực thăng thượng lắc lắc đầu dán chắc bóng dáng giá tính nệ bước trên eo còn q u ố n lấy một chút rong biển kia đầu tóc đen còn ở tích thủy từ vai đến k h u y n h trường thẳng tắp hai chân toàn bộ bóng dáng đều lộ ra một cổ khiếp người cảm giác cá b ạ c Hán t h ì n h Linh đánh cái giật mình, trước kia j o i nơi nào phát ra quá như thế nồng hậu nam tính hormone, hữu người điều khiển cũng không cấm thổi cái h u y ế t sáo, gần nhất cờ ít nhiệm vụ đều là nhẹ nhàng việc, đặc công nhóm buồn chu liền 3 lần cải trang giả dạng tham gia nhân vật nổi tiếng nhóm thuyền chở dầu tụ hội, thuận tiện hoàn thành nhẹ nhàng ám sát nhiệm vụ. Tối hôm qua j o i phụ trách chính là một cái chuyên môn bao dưỡng tiểu bạch kiểm phu nhân, mua nàng mệnh đến vừa lúc chính là nàng lao công, mộ bạch đâm thầm tưởng, phòng t r ư n g doi ăn mặc cắt may hợp thể tây trang. h ư ớ n g vị này hái x u ấ t tưởng quý phu nhân chỗ đó vừa đứng thủ đoạn gì đều không cần xử nàng tự nguyện liền n ằ m ngã xuống đất đi tới bên bờ roi đá văng ra những cái đó vào t r a i m ộ bạch tử phi cơ trực thăng trên dưới tới ném một cái bao cho hắn nói thay đi lập tức hồi toàn bộ ân roi không có quay đầu lại đi đến một cây cây dừa biên thẳng bắt đầu thoát thân thượng quần áo một cái nút thắt một cái nút thắt cởi bỏ sơ mi trắng m ộ bạch ho khan hai tiếng liền xoay người ta nói roi Tối hôm qua cái kia quý phu nhân, ngươi là như thế nào giải quyết? Hồi tổng bộ có chuyện gì? r o i đổi hảo quần áo, từ cây rửa sau ra tới, l ư ợ c hiện suy sụt thiển t h a n h sắc áo thun, màu đen quần jean, một đôi kẹp chân dép lê, hắn hiện tại nhìn qua như là cái tới bờ biển du lịch người trẻ tuổi. Mộ Bạch càng xem càng khó chịu, mấy ngày nay chấp hành nhiệm vụ thời điểm, càng ngày càng nhiều mỹ nữ đặc công muốn cùng r o i một tổ, làm ơn, r o i đã không tuổi trẻ. Buồn bực c a buồn bực, đổi thân h ư u nhàn điểm quần áo. Roi liền biến thành một cái bị suy đoán thành hai mươi xuất đầu còn chịu quá tình thương u buồn nam thanh niên. Ngươi nhìn cái gì? Roi néo hai xuống tay cổ tay, thấp giọng hỏi. t ổ n g bộ kia mấy cái bệnh tâm thần nói, c ơ s bước tiếp theo kế hoạch bọn họ đã nắm giữ, chúng ta chỉ sợ lại phải về cẩm thành. Thực hảo. Roi nhìn về phía Hải Đông n g ạ cười khẽ nói. Một c h ấ t thang lầu chân đạp thanh rất thấp trầm, Trình Trọng Hạ m ô i hướng về phía trước đi một bước, trong đầu liền bắt đầu tổ chức, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hàn Dũ khi. chính mình nên nói chút cái gì, rốt cuộc nói cái gì, lời nói mới có thể ở ngắn nhất thời gian, đem nàng mang về nhà. Vũ Lâm nóng vội nhìn về phía đã đi vào lầu hai phòng khách trình trọng hạ, đối thất thúc nói, mau đi kêu Thuấn lại đây. Là, là. Thất thúc vội vàng gọi người đi s á n h ngoài. Cuối cùng một cái bậc thang bước qua đi về sau, trình trọng hạ hít sâu một hơi, khắc Hoa Bình Phong liền hoành ở trước mắt, hắn nhìn về phía cửa sổ, nơi đó không có người, hắn mạch đến xoay người. trên ghế nằm cũng không có một bóng người thả đã đỉnh chỉ đ o n g đưa hàn dũ ta biết người ở chỗ này trinh trọng hạ đối với dông tuyết phòng khách nhàn nhạt, nhạt đến nói một câu hắn tiếng nói khô khốc vô cùng hắn đi đến cái kia trên ghế nằm nhẹ nhàng nuốt ve mặt trên lót c h ă n mỏng nửa ngày hắn chỉ nói bốn chữ ta thực tưởng ngươi phần 340. cái này lâu là ta mẫu thân trước kia chủ địa phương ta mẫu thân cũng thích ở chỗ này ngẫm lại cùng ta phụ thân tuổi trẻ thời điểm sự tình nhan thuấn tùy tiện đi vào tới nói trình tiên sinh bên ngoài vũ một chốc đỉnh không được vẫn là xuống lầu khó được ngươi cùng cẩm thanh tới ta kêu thất thúc chuẩn bị m ạ n hán toàn tịch nghe vũ uống rượu ấm áp thân mình vũ lâm đã sợ tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh hắn mọi nơi nhìn nhìn nguyên bản liền ngồi ở trên ghế nằm hàng rũ xác thật không thấy hảo trình trọng hạ nhìn về phía nhan t u ấ n nhẹ d ọ g ứng một câu ngăn bí mật chỉ có một cái tế phủ, Hàn r ũ rửa tường đứng, nhìn t r ì n h trọng hạ đi theo Nhan Thuấn phía sau, chậm rãi đi xuống lầu. Đứng ở tại chỗ Vũ Lâm còn ở mọi nơi tìm kiếm chính mình tung tích, k h ỏ e miệng nàng hơi kiều, đem trong tay kia viên sắp bị moi lạn Hồng Sơn tra bỏ vào trong miệng. Thực Toan, Toan đến, cảm thấy chính mình có chút khổ. Dưới lầu lại vô nửa điểm động tĩnh, kia chỉ hồng miệng bắt ca còn ở kêu t r ì n h viễn t r ì n h viễn t r ì n h viễn, Hàn Dũ nhẹ nhàng mở ra ngăn bí mật từ bên trong đi ra, Vũ Lâm lại dọa một cái. Hắn một ngông ngồi dưới đất, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, càng tỉ tỉ, càng tỉ tỉ. Vũ Lâm từ trên mặt đất ngồi dậy, lại phát hiện Hàn Dũ trong ánh mắt là đ ằ n g nổi lên một mảnh n ư ớ t át nước mắt sưng ơ mù, giống như có vô số bén nhọn dao nhỏ ở nước mắt sưng ơ mù xuyên qua. Nàng miệng nửa dương, một ngụm một ngụm nhấm nuốt sơn tra, gương mặt kia lạnh l e o d ò người, ngay ban ngày, nàng lấy ra bạch h ă n đem hồng hồng sơn tra, nam, phun ra. Càng tỉ tỉ Vũ Lâm không nói chuyện nữa. hắn cũng không dám tới gần lúc này Hàn Dũ, ngươi bồi bọn họ ăn cơm đi thôi, ta mệt mỏi, ngủ một lát. Hàn Dũ nhắm mắt lại, trầm giọng nói, kia bạch khăn thượng sơn cha, hỗn hợp nước b ọ n như là bệnh tình nguy kịch người nhổ ra một hoàng máu tươi, trầm tích mà nặng nề, kia, hảo, càng tỉ tỉ, ngươi liền nghỉ ngơi đi, không có việc gì. Vũ Lâm xoay người liền nhẹ nhàng đi xuống lầu. Trình Viễn Trình Viễn Trình Viễn Hồng miệng bắt ca còn ở lâu phía dưới kêu Trình Viễn tên. Hàn Dũ đi đến kia ghế nằm trước. đem t r ỉ n h trọng hạ vừa rồi chạm qua chân mỏng cầm ở trong tay mặt trên thêu đến là một đôi dao cổ h u y ệ ư ơ n g nàng đột nhiên ho khan một tiếng kéo c h ă n đi đến bàn trà trước cầm lấy một cái tiểu cũ bật lửa băng c h ă n liền như vậy bật lửa chân không miên c h ă n lại nhẹ lại mỏng thực mau liền thiêu thành cho tàn 31 t h ỉ n h cầu c h i viện Hàn Dũ ngươi vốn là nữ tiểu nga lại không phải nam nhi lang đừng lại cùng giữa mùa hạ cứng đ ố i cứng bởi vì ngay cả ta cũng không biết hắn thật tức giận thời điểm Rốt cuộc sẽ làm chút cái gì? Uống xoang ắt không thể thiếu chính là đồ nhắm rượu. Thất thúc phân phó đầu bếp làm so ngày thường còn tinh tế tiểu thái. Mới vừa vừa lên bàn, nhan thuấn liền chậm gì gì nói. Thất thúc, ngươi cũng thật bất công nột. Hôm nay tới hai vị khách quý, ngươi đã kêu hoàng đầu bếp đem tay nghề cấp lượng ra tới. Ngày thường ta uống rượu, hai đ i ê u lô thai heo liền xong việc. Đại thiếu gia, ngài bồi hai vị khách quý uống rượu, ta lại đi kêu phòng bếp lộng điểm nhi tiểu hoa dạng. Khó được. thất thúc cung kính triều trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh túi túi người đại sảnh gọi tới hai c á i ăn mặc cẩm t ú sơn sám hầu gái hầu hạ nhất phái tự đắc giữa mùa hạ ăn chút nhi cái này thanh củ cải nhưng hương giòn n h a n thuấn cười mở miệng nói cảm ơn từ ta thái thái lạc đường về sau thứ gì ở ta trong miệng đều là khổ d ư ợ c nay tục ngữ nói đến hảo thuốc đắng gia tật lợi cho bệnh n h a n thuấn vô vô tay đối bên cạnh đoan mâm nam giúp việc nói phóng một đoạn côn khúc tới nghe một chút liền nhớ trần tục đi nhan t h u ấ n yêu nhất ở bằng h ư u trước mặt khoe khoang một chút hắn cái kia một trăm vạn trụ được tới lao mịt rô đầu từ vang bên trong danh linh sướng tiểu ni cô tuổi vừa đôi tám chính thanh xuân bị sư phó gọt bỏ tóc ta vốn là nữ tiểu nga lại không phải nam nhi lang an chút đi t r ì n h cẩm thanh đào đào lỗ thay nhìn nhìn cái kia hoa bách hợp hình dạng mịt rô nhan lão đại này đông thành quá đến thoải mái cực kỳ so ra kém thanh ca ở cẩm thành vui vẻ thoải mái cũng thế cũng thế t r ì n h cẩm thanh ăn một khối thịt kho nhìn đến chỉnh trọng hạ vẫn là không chịu động chiếc lũa liền nói giữa mùa hạ nhiều ít ă n một chút đúng vậy giữa mùa hạ này thân thể chính là quan trọng nhất thân thể một suy sụp cái gì suy x ẹ o sự đều tới nhan t h u ấ n nhìn về phía sắc mặt lược hiện tái nhợt r ì n h trọng hạ hán tử kia trên lầu xuống dưới thời điểm liền môi sắc đều p h ế m h ô i ta suy sụp không được ta sợ hàn dũ nàng chỉnh trọng hạ cầm lấy chiếc lũa ăn hai khẩu m a n g c h e hương thơm biệt thự căn nhà này có cổ người đi nhà trống tiêu đều cảm giác t r ầ n nữ bộ màu hồng phấn bao tay cao su bắt đầu thu thập phòng khách, đem gạt tàn thuốc tàn thuốc bỏ vào thùng rác, thu thập hảo những cái đó loạn phóng văn kiện, đem trên sofa ôm gối nhất nhất phóng hảo. Trong phòng bếp những cái đó không có xoát nổi chén gáo buồn liền như vậy ngâm ở hồ nước trung. t r ầ n nữ g thở dài, đứng ở bên cạnh cái ao, vặn ra vòi nước, bắt đầu rửa chén. Trong phòng khách máy bàn đ ỗ n g nhiên vang lên, c h ầ n nữ g lau lau tay, tiếp khởi điện thoại, uy, ngươi hảo, ngươi hảo, là t r ầ n nữ g đi. ta là mạnh tiêu dương điện thoại kia đầu mạnh tiêu dương tạm dừng một chút tân hàn dũ tìm trở về sao không có nàng nếu là tìm trở về phòng t r ừ n g truyền thông nhóm cũng trước tiên đưa tin ra tới t r ầ n ngữ ngồi ở trên sofa ngài tìm giữa mùa hạ người khác đâu mạnh tiêu dương ngữ khí lạnh vài phần thấp giọng hỏi đi đông thành hắn nói hàn dũ hẳn là ở đông thành t r ầ n ngữ không muốn nhiều lời nàng cúp điện thoại ngồi ở trên sofa mặt mày đau thương chợt lóe rồi biến mất. nàng đi trở về bên cạnh cái ao tiếp tục rửa chén nàng nói như thế nào Hàn Dũ không có việc gì đi Mạnh Khiêm nắm lấy Mạnh Tiêu Dương tay nàng không có việc gì đi Đại ca nàng không có việc gì nhưng không biết chạy đi đâu Mạnh Tiêu Dương đứng lên từ Mạnh Thị Cao ố c đỉnh tầng quan sát biến chuyển từng ngày thương thành ta hiện tại liền đi Đông t h à n h hiện tại trình ra một nửa trở lên đều nắm ở trình trọng hạ trong tay ta biết ngươi cùng hắn quan hệ cá nhân không tồi Mạnh Khiêm thở dài nói Từ hôn lễ về sau, ta một mặt cũng không tái kiến quá hàng Hàn Dũ. Trình Trọng Hạ hắn rốt cuộc đ ê m Hàn Dũ làm sao vậy? n g ư ờ i đ ố i ta, cũng là nửa che nửa lộ. Đại ca, ta không thể cùng Trình Trọng Hạ là địch. Mạnh k i ê u Dương nhìn Mạnh Kiêm, nghiêm túc nói: Ta biết, nhưng là tiểu hồi sự tình, ngươi không thể mặc kệ. Nàng ngồi chúng ta hơn hai năm, mụ mụ lần trước còn làm hai kiện tiểu y y phục, nói là tưởng tự mình đi hương thơm biệt thự nhìn xem nàng. Mạnh Kiêm đỡ lấy cái chán. Ngươi biết rõ Trình Trọng Hạ lòng ngông d ạ ả thú, thế nhưng cũng chớ mắt nhìn nàng hướng hố lửa nhảy. Đại ca, ngươi yên tâm đi, Trình Trọng Hạ chính là cái hố lửa. Hàn Dũ cũng đã nhảy vào đi. h ắ n Ái Hàn Dũ, Mạnh Tiêu Dương thở dài, Tiêu La Bí thư đính hảo vé máy bay, ta đi Đông t h à n h nhìn xem đi. Uống trước say không phải hai vị khách quý, mà là Nhan Thuấn chính mình, hắn mới vừa vừa uống cao, Vũ Lâm liền đem hắn đỡ tới rồi phòng ngủ chính đi. Ngay nhị vị đêm nay liền ngủ lại ở Nhan t r ạ đi. thất thúc h í p mắt gởi, trình cẩm thanh có chút hơi say, trình trọng hạ tích rượu chưa thấm, hai mắt trong trẻo nhìn vị này lão quang h ẳ n ra, vậy làm phiền thất thúc, trình trọng hạ gật gật đầu, ban đêm, nay tự phụ mưa xuân, ở đông thành là vui vẻ đến không ngừng rơi xuống, hạ thật sự tiểu, tí tách tí tách, hơi mỏng một tầng, đẩy ra tiểu hiên cửa sổ, hàn dũ đứng ở cửa sổ một bên, nhìn về phía phòng cho khách trong phòng ngủ sáng ngời ánh đèn, nàng trong phòng không có bật đèn, đen như mực một mảnh. Trình Trọng Hạ đi đến bên cửa sổ, cũng nhẹ nhàng đẩy ra một cửa sổ. Hắn dương mắt, hướng kia đống lâu xem qua đi. Một mảnh yên tĩnh thủy sắc, hắn nhìn không thấy cái kia hình bóng quen thuộc. Trong bóng đêm hàn rũ, thấy biểu tình héo đốn Trình Trọng Hạ, hắn mảnh khảnh một vòng, trên c ằ m lưu lại một vòng màu xanh nhạt hồ cha, phản quang đứng ở bên cửa sổ. Quang Minh trung Trình Trọng Hạ, dần dần chuyển khai tầm mắt, hắn nhìn về phía sân hành lang cùng cao thủ, trên mặt biểu tình càng thêm u buồn. Nhẹ nhàng khép lại tiểu hiên cửa sổ. Hàn Dũ lại về tới trên giường, kéo ra chăn, đem chính mình từ đầu đến chân đều giấu ở trong chăn. Nơi đó đứng, vẫn là nàng quen thuộc trình trọng hạ, nhưng hết thể hồi không đến từ trước, giống như là một cái liên hoàn đắc ngộ, một cái lại một cái làm đi xuống, sớm muộn gì sẽ làm nhân thần kinh đứt đoạn. Hôm sau sáng sớm, mưa xuân tầm tã, Nhan Trạch lại nên đón một vị khách quý. Nhan t h u ấ n mới vừa soát xong n h a liền nghe thất thúc bên ngoài nói, đại thiếu gia, là Mạnh Tiêu Dương, Mạnh t i ê n Sinh. Ta ma ơi! là muốn tới cái mỹ nam tập trung triển lãm sao? Nhan Thuấn chạy nhanh mặc song, Vũ Lâm hướng hắn so cái kinh h bị thủ thế, mạnh tiêu dương điện ảnh a, quảng cáo a, buổi biểu diễn a, gì đó, ta đều xem a xã hội đen lão đại cũng muốn có điểm nghiệp dư yêu thích sao? là nha, là nha, Vũ Lâm cho hắn tròng lên tây trang, lại hỏi sẽ không? cũng là vì càng tỉ tỉ tới đi, mạnh tiêu dương buổi biểu diễn, ta còn đi qua rất nhiều lần đâu? Nhan Thuấn đột nhiên thấy thần thanh khí sảng. đã sớm đem sầu lo ném đến một bên đi. Tiền viện trong phòng khách, nhan t h u ấ n ở cùng mạnh k i ê u dương hàn huyên, hắn còn đặc nam mà đem chính mình mua tới mạnh tiêu dương chính bản cd, tất cả đều gọi người dọn xong đẩy ra, cười hi hi cùng vị này ngày xưa siêu sao t h ả n luôn chính mình đối hắn k h u n h n m ộ hậu viết cửa, đinh tu xe đã ngừng ở cửa sau thật lâu, cửa sau mới vừa vừa mở ra, đinh tu liền chạy nhanh xuống xe. còn hào đi, đinh tu quan tâm hỏi, khá tốt, tối hôm qua ngủ thật sự kiên định. đi thôi. Hàn Dũ an mặc vẫn là tới khi k i a kiện quần áo, hầu gái giúp nàng cầm ô, nàng cười khẽ nói, vậy là tốt rồi. Đinh Tu cẩn thận cho nàng mở cửa, ngươi ngồi mặt sau, ta đều phóng hảo cái đ ệ m Hành, trong chốc lát trên đường, ta liền ngủ hảo. Hàn Dũ mềm mại dựa vào cái đ ệ m thượng, kia phó ngáp liên miên bộ dáng, thực rõ ràng là đêm qua không ngủ hảo. Đinh Tu lắc đầu, ở điều khiển tịch ngồi hảo, nhẹ nhàng giấm hạ chân ga, ngươi ngủ đi, ta lái xe, ngươi yên tâm. n Hàn Dũ nhắm mắt lại, vớt v é hai xuống bụng tử, dần dần lại thả lỏng lại. Đinh Tu xe là từ ngõ nhỏ đường nhỏ khai ra đi, bất quá vẫn là không tránh được một ít nhang tuyến. x a tiền đầu mới vừa xử đến trên đường, mặt sau liền truy lại đ ầ y hai chiếc xe. Ân. Đinh Tu ấn một chút loa, Hàn Dũ mở to mắt, đuổi tới. Không quan trọng, ta kêu năm chiếc xe tới nghe nhìn lẫn lộn. Hàn Dũ đ ể thấp quân mũ, về phía sau nhìn thoáng qua, xem biển số xe, nàng liền mở miệng nói, là t r ì n h cẩm thanh người. cẩn thận một chút đi. Ân, Đinh Tu biểu tình nghiêm túc cấn xuống di động Thuấn. Chúng ta bị theo dõi, có 10 chiếc xe đâu. Thỉnh cầu chi viện. Cấp người đọc nói. Hôm nay ta Dương Lịch sinh nhật, 12 nguyệt ư ngày, dạ dày bị cảm lạnh. Ta yêu ngươi, Trình Viễn. 32 chơi bắt cá chạch. Hàn Dũ, đừng rời đi ta. Đừng rời đi ta. Nhan Thuấn ngồi ở trong phòng khách, nhận được Đinh Tu điện thoại khi hắn đang ở cùng Mạnh Tiêu Dương nói c h ê m c h ọ cười. Không khéo chỉnh trọng hạ cùng chỉnh cẩm thanh cũng đều rời giường, sáu đôi mắt đều đều nhìn c h ầ m c h ằ m hắn xem, còn tất cả đều là xoay ca. Hắn lỗ t h a i đỏ lên, liền hướng di đồng hồ, cả ngày liền biết hỏi ta đòi tiền, ta lại không phải khai ngân hàng. Được rồi được rồi, lập tức liền cho ngươi làm khoảng, được rồi đi. Ân, hảo. Ha ha, i ọ n g lớn điểm. Các ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Nhan Thuấn nhìn về phía t r ì n h trọng hạ cùng t r ì n h cẩm thanh, hai người sắc mặt đều không tốt lắm, đặc biệt là t r ỉ n h trọng hạ. s ắ c mặt càng thêm tái nhợt, nhan trạch thực căn bình, thích hợp nhân tu thân dưỡng tính. Trình Trọng Hạ cười bình luận năng gắt, ngươi cũng tới. Tới Đông Thành có chút việc, thuận đường bái phỏng một chút nhan lão đại. Mạnh t i ê u dương cùng Trình Trọng Hạ nhìn nhau cười, đấy mắt lại đều là lạnh băng. Trình Cẩm Thanh đối nhan Thuấn nói nghe nói hôm nay trên đường rất náo nhiệt, nhan lão đại nếu là phương tiện nói, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng không náo nhiệt, này trời mưa đến không ngừng. Nhan Thuấn gật gật đầu đi, đến trên đường nhìn náo nhiệt đi. Đông thành trên đường cái trước nay không xuất hiện quá như thế tình cảnh. May mắn sáng sớm trời mưa, nhàn nhã quán đông thành người đều là đi bộ lên phố. Bất quá thân cây đường phố đã làm xe cấp ngăn chặn, mua đồ ăn a di thật sự không có biện pháp, đành phải đầu tệ muốn một chiếc xe đạp. Mạo sinh mệnh nguy hiểm ở này đó trong xe kỵ qua đi, mua đồ ăn nấu cơm n ộ t là nhân sinh hạng nhất quan trọng đại sự. Phần 341 m ộ t cái a j i làm như vậy, hai cái đại thẩm cũng làm như vậy. Bà chủ nhóm đành phải sôi nổi cưỡi xe đạp ở xe cùng xe chi gian du tẩu thuận tiện khiếu nại giao cảnh. Đêm này đó xe từ tuyến đường chính đuổi ra đi, giống như có chút xe là cẩm thành. Nột nột cẩm thành bảng số xe. Một cái bà chủ phẫn nộ cầm tỏi chỉ vào nói: Ta nói sao, lại là những cái đó chán ghét cẩm thành người. Dân chúng chọc giận cảm xúc, làm mấy cái thân cây đường phố đều lâm vào hỗn loạn chung. Giao thông quản lý cục hảo chút năm không đụng tới quá như vậy hỗn loạn trận trượng. Lập tức xuất động một trăm nhiều danh giao cảnh, gian nan duy trì hiện trường trật tự. Trình Trọng Hạ ngồi ở trong xe, đôi tay nắm chặt tay lái, đã bị lấp kín có thể chiếc xe liền ở cách đó không xa. Hắn hơi ngại bực bội ấn hai hạ loa, Trình Cẩm Thanh mở miệng nói: Nơi này không phải cẩm thành, đừng như vậy. Nàng liên ở phía trước, đúng hay không? Mỗ một chiếc trong xe. Trình Cẩm Thanh cảm thấy chính mình tim đập cũng đông nhiên không bình thường, hắn mở cửa xe. đứng lên nhìn tuyến đường chính thượng bị đổ đến gắt gao sáu chiếc xe hẳn là có một chiếc là sáng sớm từ nhan chạy cửa sau ra tới xác định là Hàn Dũ lái xe chính là ai không ai nhận ra tới nàng có khỏe không Trình Trọng Hạ vội văng hỏi t h o á t nhìn có điểm mỏi mệt mà thôi Trình Cẩm Thanh vô vô t r ì n h Trọng Hạ bả vai lập tức là có thể nhìn đến nàng phóng nhẹ nhàng đừng dọa đến nàng nàng hiện tại là chim sợ canh c o n g ta sẽ hống nàng về nhà t r ì n h Trọng Hạ lại lần nữa nắm chặt tay lái, bọn họ xe tạm ở ven đường, căn bản khai không đi vào. c ả n h huyết gió khởi, nguyên bản đình trệ bất động, dòng xe cộ bắt đầu sôi nổi hướng mặt đông khai, hỗn loạn trường hợp thoáng giảm bớt. Nhan Thuấn ngồi ở trong xe, nhẹ nhàng hừ côn khúc, hắn lại nhìn về phía một bên mạnh Tiêu Dương, nói: Ta nhớ rõ ngươi hai năm trước còn tới Đông Thành t r ụ quá cổ trang kỹ đâu, ta trộm tham ban. Đa Tạ Nhan lão đại nâng đỡ. Mạnh Tiêu Dương có chút không kiên nhẫn mở miệng, hai người ngồi chung một chiếc xe. đồng dạng cũng bị che ở ven đường trước mặt dung quá một trận lại một trận dòng người đông thành vẫn là như vậy chân ái hoàn cảnh hắn chỉ chỉ bên ngoài cưới xe đạp cả trai lẫn gái chúng ta cũng xuống xe đi rốt cuộc là cái gì náo nhiệt không cần phòng trường náo nhiệt một lát liền tan trong chốc lát ta mang các ngươi ba vị đi hậu cung cực lạc chơi chơi đi nhan t h u ấ n di động lại vang lên hắn cười tiếp khởi điện thoại kia đầu truyền đến đinh tu quát khẽ người mẹ nó có phải hay không dưỡng một đám rùa đen đến bây giờ cũng chưa người tới chúng ta đã bị ngăn chặn, không thể nào, thiền không tới trướng, như vậy quá kỳ quái đi. Nhan Thuấn suy nghĩ một chút, nói úc, ngươi chờ một cái phút. Nhan Thuấn lập tức lạnh mặt, hắn gọi điện thoại, tiêu các ngươi xử lý chút sự tình, liền như vậy khó, làm việc nhi một chút hiệu suất đều không có. Không phải, lão đại, chúng ta đang đợi hảo thời cơ, chờ giao cảnh nhóm vừa bung ra phòng vệ, chúng ta liền khai đi vào, ngài yên tâm đi, sẽ không có việc gì. đều cho ta phóng thông minh điểm. Nhan Thuấn buông di động, lại hồi bắt điện thoại cấp đ i n h tu đợi lâu đi, vừa mới đã phân phó đi xuống lạc, ngài yên tâm, tiền một lát liền có thể tới t r ư ớ n g Mạnh Tiêu Dương lại ngồi hơn 10 phút, hắn trực tiếp đẩy ra cửa xe, nói, ở Đông Thành vẫn là dùng đi tương đối mau, ta đi xuống nhìn xem đi. Ai? Nhan Thuấn cũng không ngăn cản, làm hai người đi theo phía sau hắn. Vũ Lâm ôm lấy Nhan Thuấn cánh tay, càng tỉ tỉ đâu, như thế nào bị ngăn chặn? Ta là xem thường trình cầm thanh. thật đúng là dám mang như vậy nhiều người tới. Nhan Thuấn trên mặt không còn nữa, vừa rồi tôi cười, hắn lại đánh một hồi điện thoại, nói đừng nổ súng, đừng đả thương người, đem nữ vương an toàn tiễn đi. nàng nếu là chạm vào một chút, các ngươi liền chính mình chém đứt tay mình. Thuấn, ngươi hảo tàn nhẫn. Vũ Lâm sợ hai nói, ta không đối bọn họ tàn nhẫn, tương lai liền chờ t r ì n h viễn đối ta tàn nhẫn. Mẹ nó, hảo hảo một cái ngày mưa, chơi mạt trượt thật tốt ta, thế nào cũng phải chơi bắt cá c h ạ h Nhan Thuấn cũng đi xuống xe. lẫn vào trong đám người bên ngoài là tiếng người ồn ào Hàn Dũ lại lần nữa kéo thấp vành nón đem cửa sổ xe thượng gen cửa sổ nhỏ mảnh cũng kéo hảo nàng nhếch môi Đinh Tu có phải hay không tránh không khỏi không có khả năng Thuấn có rất nhiều biện pháp lại chờ một lát là được ngươi nếu là cảm thấy phiền muộn liền híp mắt ngủ một lát đi Đinh Tu chậm rãi khởi động chân ga xe như là một con ốc sen trì trệ không tiến đột nhiên s ó c nảy một chút Hàn Dũ mới vừa khép lại đôi mắt lại mở nàng đẩy ra cửa sổ nhỏ mành một góc hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua trình trọng hạ đứng ở xa tiền chính chỉ vào cách đó không xa một chiếc xe cùng trình cẩm thanh nói cái gì dầm hàn dũ lập tức đóng lại bức màn khai nhanh lên ta phải rời khỏi nơi này đáng chết t h a i phụ cũng không thể mắng chửi người nga đinh tu thấy được mấy chiếc nhan t h u ấ n phái lại đ â y xe giao cảnh nhóm mới vừa khôi phục trật tự lại bị đánh vỡ cảnh tiếng còi vang lên lại vang hàn r ũ che lại lỗ thay ngươi cùng trình trọng hạ chi gian Rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Đinh Tu mở miệng hỏi. Cái gì cũng không phát sinh. Vậy là tốt rồi. Đinh Tu đem xe đầu thay đổi phương hướng, rốt cuộc từ vòng vây vào ra. Nếu các ngươi cái gì cũng chưa phát sinh, kia hắn, Nam, còn có mạng sống cơ hội. Ngươi nói cái gì? Ta là nói, Trình Viên tóm lại sẽ trở về. Trình Trọng Hạ sẽ là cái gì kết cục? Đinh Tu lại đống nhiên thả chậm tốc độ hắn xe liền ở phía trước. Đinh Tu. Hàn Dũ đung nhiên tún chặt hắn cánh tay chỉnh v i ễ n thật sự sẽ trở về sao? Sẽ, Hàn Dũ, ta cùng nhan t h u ấ n giác quan thứ sáu đều cảm thấy hắn sẽ trở về. Đinh Tu cười cười ngồi song, ngồi song. Hàn Dũ trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, nàng nhẹ nhàng v u ố t ven ngực, hy vọng các ngươi hai cái nam nhân giác quan thứ sáu là chính xác. Phía trước lại ngăn chặn. Hàn Dũ mang cái khẩu trang đi. Đinh Tu hoạt động hai xuống tay cốt mưa to thiên hạ chơi cờ nhiều sàng khoái, thế nào cũng phải muốn chơi bắt cá c h ạ c h Ân. Hàn Dũ mang lên khẩu trang, phía trước giao cảnh lại bắt đầu chỉ huy giao thông. Ma x u i quỷ khiến, một cái giao cảnh đánh qua tay thế lúc sau, Đinh Tu xe liền cùng Trình Trọng Hạ xe liền như vậy mặt đối mặt lên. Ngươi xem đối diện chiếc xe kia. Trình Cẩm Thanh nói, người kia hình như là Đinh Tu. Trình Trọng Hạ đối Đinh Tu cười cười, Đinh Tu cũng hướng hắn cười cười. Khuku. h Nhan t h u ấ n một bước vượt tới rồi hai chiếc xe trung gian, hắn gõ khai Trình Trọng Hạ cửa sổ xe, hỏi, thanh ca. này trên đường rốt cuộc có cái gì náo nhiệt như xem, ha ha, ta xem, này náo nhiệt liền ở chiếc xe t i a thượng. Trình Cẩm Thanh chỉ vào đình tu xe, cười nói, cấp người đọc nói, mỗi một lần cùng ngươi tách ra, thật sâu bị ngươi đánh bại, mỗi một lần từ bỏ ngươi ô n nu, thống khổ khó có thể tiêu tan. Trình Viễn, ta yêu ngươi, 33 không biết đủ, ta tổng cảm thấy, lục túc là thật sự thay đổi. Do ngươi c h e n trúc, Đông Thành giao cảnh nhóm lấy ra khó gặp cảnh côn. Nước mưa theo cảnh mũ v à n h nón, một g i ọ t lại một g i ọ t rơi xuống. Giao cảnh đội trưởng nhìn đến nhan thuấn thời điểm, hai người âm thầm xử một trận ánh mắt. So này càng khó giải quyết con n h í m nhan thuấn ở gần 10 năm đều còn chưa gặp được quá. Hắn nhìn về phía t r ì n h cầm thanh, lại chỉ chỉ này rộn ràng nhốn nháo trung tâm thành phố. Ngươi nói, này náo nhiệt ở đâu chiếc xe thượng nha? n h á n lên mắt công phu, cùng đinh tu kia chiếc đồ cổ xe giống nhau như lúc lao xe, liền một chữ bài khai, đông một chiếc, tây một chiếc, c n h trọng hạ lại vọng qua đi khi. Đinh Tu Xe đã khó có thể bịa ra. Hắn lập tức xuống xe, đứng ở bên đường, nhìn này đó giống nhau như lúc xe, một chiếc một chiếc từ trước mắt xử qua đi. Lại nói tiếp, chúng ta đông thành giao cảnh, là cả nước nhất nhàn nhã giao cảnh. Này đều đã nhiều năm gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, thanh ca, ngài dơ cao đánh khẽ, cũng không thể m ệ t muốn chết rồi chúng ta này đó cảnh sát đồng chí. Nhan Thuấn vẻ mặt ôn hòa nhìn trình trọng hạ bóng dáng, mỗi chiếc xe hắn đều cẩn thận đánh giá quá. Nhan Thuấn nói, là Huyền Ngoại có âm. Trình Cẩm Thanh cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, hắn gọi điện thoại, cầm băng các huynh đệ từ trước đến nay huấn luyện có tố. Bất hiếu vài phút, nguyên bản làm ẩ m ý mấy cái thân cây phố, tất cả đều sống yên ổn xuống dưới. Thanh ca thật là dễ dỗ có cách. Nhan Thuấn vỗ tay thở dài, b ộ i phục nói. Vũ Lâm cũng bung dù đi tới, nhỏ giọng ở Nhan Thuấn bên t h a i nói, an toàn đi ra ngoài. Trình Cẩm Thanh đi đến chỉnh trọng hạ bên người k h i chỉ thấy hắn con ngươi vừa mới bốc cháy lên ngọn lửa, đột nhiên hoàn toàn tắt, cặp kia đẹp mắt đào hoa. ảm đạm rồi không ngừng một chút. Trình Trọng Hạ liền như vậy đứng ở tí tách tí tách mưa xuân, tóc đã sớm ư ớ t đẫm, áo khoác cũng bị s ố i nước mưa theo hắn trường văn, nhỏ giọt đến trên mặt đất. giữa mùa hạ, Trình Cẩm Thanh vừa kêu một tiếng, Trình Trọng Hạ liền thấp thấp cười một tiếng. a này tươi cười không khỏi làm Trình Cẩm Thanh phía sau lưng chợt lạnh. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là Trình Trọng Hạ biểu đạt ra trực tiếp nhất cảm xúc, hắn không cấm gỡ gọi một câu. giữa mùa hạ, ha hà, ha hà. Trinh trọng hạ lại cười hai tiếng, hắn nhìn về phía Bung r ũ từ trong đám người đi tới Mạnh t i ề u Dương, t ú i đầu chỉnh hai hạ áo khoác cổ tay áo. Người đâu? Mạnh t i ề u Dương lo lắng hỏi. Xe rốt cuộc khai ra đông thành thời điểm, Hàn r ũ rốt cuộc hung hăng h ộ c ra một ngụm chọc khí, nàng sờ sờ chính mình khỏe mắt, trêu ghẹo nói: Ta không bao giờ muốn gặp kia hai người, thấy nhiều, nếp nhăn đều biến nhiều. Người a, Đinh Tu lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, nói: Người ngồi ổn, không cần khai đến nhanh như vậy. ta còn không có t ư ở n g hảo như thế nào đem từng lao yêu lửa ra tới đâu. Hàn Dũ xách ra tới một bao đồ ăn vặt, lại bắt đầu nhấm nuốt h ồ n g ra n h i đậu phộng. ta ra mặt ư ớ c lao thị trường ra tới là được. Đinh Tu Hủy khốt nói, hắn lão nhân g i đã sớm tưởng cùng ta hạ bàn cờ. ai ra, ta đảo đã quên, ngươi hiện tại chính là cờ thánh. Hàn Dũ cười khẽ, đầu cổ xe một m đường về phía trước, nàng giữa mày tối t ă m dần dần rơi rụng. Trình Cẩm Thanh không biết Trình Trọng Hạ đang cười cái gì. này tôi cười một chút tiếp theo một chút hắn lại lần nữa chuẩn bị ra tiếng dò hỏi thời điểm trình trọng hạ lại thần sắc như thường xoay người đối nhan tuấn nói nhan tiên sinh ta đây liền hồi cẩm thành đi có lẽ ta thái thái đã đi trở về đâu không lưu tại đông thành chơi hai ngày ngươi hỏa thanh ca tới đều không kéo a trời mưa đâu là tối hôm qua nghe dự báo thời tiết nói đông thành trời mưa đến là không lớn nhưng ra đông thành hướng cẩm thành khai dọc theo đường đi đã sớm im hai điều cao tốc lộ Trình Trọng Hạ thông thả ung dung nói, lại than một câu, không nghĩ tới Đông Thành cũng ra bã đậu công trình, mấy năm nay vì loại sự tình này, r a t h a i nạn xe cộ có thể so so đều là nổ, này thật đúng là không nghe nói. Một khi đã như vậy, các ngươi ba vị vẫn là vãn chút lại hồi cẩm thành không muộn a? Không cần, đa tạ ngươi thịnh tình khoản đãi. Ngũ Ca, chúng ta đi mua v é xe lửa. Mạnh Tiêu Dương trong lòng lộn bộ một chút, hắn túm chặt Trình Trọng Hạ tay áo, ngươi nói thật. Ngươi cũng hồi ngươi thương thành đi. Mạnh t i ê u dương thật sự khinh thường hắn lúc này â m dương quái điều khẩu khí, đem trình trọng hạ kéo đến một bên. Nàng vừa rồi liền ở chỗ này, đứng hay không? Ở, không ở, lạ i như thế nào đâu? Trình trọng hạ buông tay, ta không nhìn thấy người. Nàng chính là muốn chạy, ta tự nhiên làm nàng chạy, ta bất quá là nhắc nhở nàng. Trên đường thực hoạt, ngươi cố ý phóng nàng đi. Mạnh t i ê u dương đau đầu đỡ chán, cấp nhan t h u ấ n vải phần bạc diện mà thôi. Đinh tu xe. chính là từ ta trước mắt khai q u á khứ, trinh trọng hạ sắc mặt lạnh lùng nói, hắn c h ó t mũi dính điểm mưa xuân, rối tay p h ấ t khai giọt mưa, ta nhưng không nghĩ nhìn đến ngũ ca cùng nhan thuẫn khởi cái gì xung đột, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? mạnh tiêu dương mất đi kiên nhẫn, ngươi đã bị ngươi nắm chặt ở lòng bàn tay, ngươi không hảo hảo đ ã i nàng, nếu không phải ngươi làm quá mức sự tình, nàng sẽ đào t u sao? mạnh tiêu dương, ngươi có phải hay không quản chúng ta p h u thê chi gian sự tình, quản được? a, quá nhiều điểm nhi. Trình Trọng Hạ giơ tay, v ỗ vú mạnh Tiêu Dương bả vai, chồng lên bao tay. Ngươi đừng quên chúng ta đã thiêm quá kia phân văn kiện, hiện mà nay Hàn Dũ cùng các ngươi mạnh ra, nhưng không nhiều lắm quan hệ. Năng bất quá là ta mua tới một cái n g ạ n vật. Phần 342 n g ư ơ i Mạnh Tiêu Dương nắm tay đối với Trình Trọng Hạ, con ngươi lửa giận tiêu h đến thấm thoát rung động, Trình Trọng Hạ lại không cho là đúng. Ngươi có rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi tìm mạnh hồi thay thế phẩm. Hàn Dũ sự tình cùng các ngươi mạnh ra. không có quan hệ nàng ở ta trên tay sống hay chết là điên rồi vẫn là bình thường đều cùng các ngươi không quan hệ trở về nói cho mạnh kim đi thương thành là t r ì n h viễn cấp mạnh ra một cái đường sống không cần đường sống không đi trở về đi t ử lộ trình trọng hạ hàn d ũ nếu là có cái tốt xấu ta mạnh thị liền tính từ bỏ cũng sẽ không bỏ qua ngươi mạnh tiêu dương dùng hoàn toàn xa lạ ánh mắt nhìn trình trọng hạ đây mới là chân chính giữa mùa hạ đi quen biết lâu như vậy hắn vẫn là lần đầu ở chính mình trước mặt biểu hiện như thế máu lạnh mạnh thị cũng có hàn d ũ một phần công lao cùng khổ lao trinh trọng hạ bị hắn ánh mắt xem đến phá lệ không thể hiểu được ngươi là hôm nay mới vừa nhận thức ta sao mạnh tiêu dương đồng tình tâm thật đúng là hiếm thấy trinh trọng hạ không cần thương tổn hàn d ũ dọa dọa nàng là được mạnh tiêu dương thâm ra một hơi trầm giọng nói nữ nhân này chính là t r ì n h viễn d a đại nàng còn sợ ai a trinh trọng hạ lắc đầu nắng gắt ta liền tính là làm quỷ cũng sẽ không thương tổn nàng. Hàn Dũ, là ta muốn đặt ở đầu quả tim Nhi Thượng đau đến người. đáng tiếc nàng chính mình không biết. Nam, đủ. Đinh Tu xe càng ngày càng chậm, vào đêm về sau, trên mặt đường làm hắn không khỏi thả chậm tốc độ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hàn Dũ đang ngủ đâu, bên người tất cả đều là ă n vật ú i Hắn mở ra radio, bên trong xe bắt đầu truyền phát tin n h ạ c n h ẹ Trình là lướt đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đen như mực không trùng, không có một ngôi sao. Buổi chiều nàng tiếp trình tích tan học về sau, thiên liền như vậy ảm đạm x u ố n g dưới bóng đêm nặng nề, làm nhân tâm cũng bắt đầu phiền muộn. Trình phi p h ạ n g từ thư phòng ra tới, nhìn thấy nàng do dự bóng dáng, liền đi lên đi, hỏi: "Tỷ đã trễ thế này, còn không ngủ? Ngươi không lo lắng mụ mụ?". Trình là nước có chút bất an túm áo ngủ góc áo ta này trong lòng không yên ổn, lục thúc thay đổi. Mụ mụ nhất định sẽ không có việc gì, hết thảy cũng đều sẽ khá lên. t r ì n h phi phàm sở sở trình là lướt đầu tỷ, sẽ tốt. Ba mươi tư bị bọn họ c h ả o trở về, còn có sáu lần, còn sót lại sáu lần. Nước suối len ken rung động, hồ lô ti nhạc dạo ở giữa, radio truyền phát tin t ự a i hồ là n g ư n g thần tĩnh khí phật nhạc. Hàn Dũ vốn dĩ chỉ tính toán c h ợ p mắt thiền ngủ, tại đây linh hoạt kỳ hảo âm nhạc h ạ n à n g dần dần thật sự đi vào giấc ngủ. Trong động, nàng giống như về tới khang thành q u ê quán, đi ở đi chùa miếu thềm đá thượng, cùng lần trước đi xin x â m giống nhau. nàng cũng ôm thành kính tâm từng bước một về phía trước đi tâm thành t ắ c linh sơn rất cao kia tòa miếu vũ hình như là đứng sừng sững ở đám mây giống nhau cô xa lại thần bí hàn dũ đạp thêm đá nghe núi lớn chỗ sâu trong quanh quẩn chuông khánh âm trong lòng một mảnh thanh minh mặc danh mang lên nhàn nhạt vui sướng băng tháp nàng đang muốn bước ra bước tiếp theo thời điểm dưới lòng bàn chân bậc thang hoa khai một đạo xấu xí vết rách lòng bàn chân dẫm không nàng a một tiếng thét chói tai ở sắp rơi vào vực sâu thời điểm m ồ hôi đầy đầu bừng tỉnh. Ha, a, a. Hàn Dũ nhẹ nhàng v u ố t ve bụng, một g i ọ t m ồ hôi lạnh từ cái chán chảy tới c h ó t mũi. Nàng môi hơi hơi mở ra, đ á y mắt toàn là chỗ trống sợ hãi. Đinh Tu, Đinh Tu. Bên trong xe đèn mở ra, nguyên bản nên ngồi ở điều khiển tịch thượng Đinh Tu cũng không ở nơi đó. Xe ngừng lại, radio như cũ truyền phát tin n h ạ c n h ẹ Ám vàng ánh đèn đánh vào Hàn Dũ lược hiện tái nhợt trên mặt, nàng dùng tay nhẹ nhàng v u ố t ve trong bụng ngoan ngoãn, nói. ngoan ngoãn, không sợ, mụ mụ ở chỗ này, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nơi này là một cái đường cao tốc nhập khẩu, phụ cận còn có một cái đèn sáng chạm xăng dầu. Hàn Dũ mọi nơi đánh giá, vũ giống như ngừng, xe bị khóa lại, nàng dùng sức c h ụ p vài cái cửa xe, đều không một chút phản ứng. Bạch Bạch Hàn Dũ dùng sức đấm đánh cửa sổ xe Đinh Tu, Đinh Tu, Hàn Dũ bỏ tới rồi xa tiên đầu, dùng sức cấn còi ô tô, nói như vậy, đêm nay đường cao tốc. là bị phong tỏa. Đinh Tu hỏi nhân viên công tác nói, đúng vậy, Thiên Sinh bị thủy ê m không ít đoạn đường. Ngài vẫn là lái xe phản hồi Đông Thành đi, hoặc là hướng Nam đi lớn nhất thị trấn, mua một trương vé xe lửa cũng có thể. Nhân viên công tác cách tủ kính, ôm ly nước nói, cảm ơn. Đinh Tu trong tay dẫn theo mới vừa mua tới nước g ấ m cùng đồ ăn, loa tiếng vang lên tới thời điểm, hắn vội vàng chạy về trong xe, mở cửa xe liền hỏi hàng rũ, làm sao vậy? có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hàn Dũ một khuôn mặt l ê n h trắng b ệ n h liền đôi môi đều run nhẹ nhẹ, nhưng ở nhìn đến Đinh Tu trong nháy mắt, gan nàng lại cường tự chấn định x u ố n g dưới. Không có, ta một giấc ngủ dậy, phát hiện ngươi không ở ta cho rằng, ta bị bọn họ bắt được. Hàn Dũ t ú i đầu, dùng tay háo lau lau tóc mái kỳ quái. Ta trước kia không như vậy n h ắ t gan, bị bọn họ c h ả o trở về, có thể thế nào? A, Đinh Tu lập tức bắt tay đặt ở Hàn Dũ trên chán, nói. có điểm phát sốt, chúng ta đi gần nhất thị trấn đi, hiện tại liền nằm viện. không cần, người khai mau một chút, hưng đông thời điểm, ta hy vọng ta mở to mắt, người liền ở cẩm thành. hàn d ũ quật cường nói, hiện tại nằm viện, n g ư ơ i hiện tại không phải một người, đừng tùy hứng. còn có, đinh tu đem hai bình nước nước g ấ m p h ó n g hảo, đổ một ly cho nàng sợ hãi liền nói ra tới, chúng ta nhiều năm như vậy đồng h ọ c ta còn là cái nam nhân, tạm thời còn có thể dựa vào một chút, bả vai một người. ta không sợ hãi. Hàn Dũ cười khổ ta biết, ta lại phải phát bệnh. Ha ha. Cái gì? Đinh Tu càng xem càng cảm thấy Hàn Dũ sắc mặt thực không thích hợp, hắn để sát vào một chút, phát hiện Hàn Dũ trên cổ nhiều mấy cái màu trắng lấm tấm, liền ở hắn quan sát thời điểm, nàng trên mặt cũng bắt đầu khởi này đó điểm điểm. Hàn Dũ nhẹ nhàng che lại mặt, uống một ngụm nước ấ m sấn ta còn thanh tỉnh, nhanh lên lái xe đi. h ồ i cầm thành, đi Đông Huy lộ một hảo, mạnh trạch, tận lực nhanh lên, mạnh trạch. t ừ mạnh tiêu Dương cùng mạnh khiêm đi thương thành công tác về sau to như vậy mạnh trạch cũng chỉ thừa Tiểu Nghe một người ở nhà ngẫu nhiên cái kia mặt d à y mày dạn người theo đuổi Vi Kiệt Tây sẽ qua tới hai người cùng nhau ăn đốn cơm chiều Tiểu Nghe ngồi ở thư phòng trên bàn sách nhìn trên bàn eo b u n kia đều là Hàn Dũ vẫn là mạnh hồi thời điểm chụp đến ảnh gia đình đâu nàng ghé vào trên bàn ngón tay ở trên ảnh chụp mạnh hồi trên mặt đỏ quanh thiếu nữ trong mắt có thật sâu cái luyến hồi ca ca nàng nhỏ giọng nỉ non. Ngày mai là một hồi quan trọng khảo thí, nàng hung hăng xoa xoa cái mũi. Đêm nay nàng cũng không thể ngủ, liền tính là Lâm Thời ôm chân Phật, nàng cũng muốn đem sách vở một lần nữa ôn tập một lần. Lại lần nữa mở ra cao số sách giáo khoa, tiểu nê g tập trung tinh thần đổi nào đó hội khảo đến bài tập. Mua vé xe lửa về sau, Đinh Tu cẩn thận nâng Hàn Dũ, hai người dựa vào cùng nhau. Hàn Dũ nắm chặt Đinh Tu tay, tất yếu thời điểm, liền đánh vượng ta đi. Nay tất xấu phàm bảo, ta căn bản không nhận biết người. h ả o Đinh Tu bất động thần sắc đem nàng ôm vào trong ngực, dùng đại khăn quàng cổ bao lấy nàng mặt. h ắ n mọi nơi nhìn mấy lần trong xe không có bọn họ hai cái người, người yên tâm. A vậy là tốt rồi. Hàn Dũ b ứ c bách chính mình nhắm mắt lại, bắt đầu cho chính mình thôi miên. A nga tiểu nghe nhịn không được ngáp một cái, nàng ăn mặc áo ngủ, ở trong thư phòng nhảy bắn vài cái, vỗ vỗ chính mình mặt, nói không thể ngủ, nhất định phải khảo đệ nhất, không thể bồi thường, ca ca mất mặt. Nàng như vậy vội vã khảo đệ nhất, là m ạ n h khiêm đáp ứng rồi nàng. nếu là khảo đệ nhất khiến cho nàng đi gặp Hàn r ũ nhớ tới nàng thật sự thật lâu chưa thấy được hồi ca ca buồn ngủ là như thế nào cũng xua đuổi không đi tiểu nghe liền ngoa đầu hàng thời điểm bút lông n h n g lên ở trên mặt nàng vẽ một cái h á t tuyến p h ố c nàng cười khẽ ra tiếng quyết định không hề miễn cưỡng chính mình tính tính ngủ l ạ c tắt đi thư phòng đèn nàng ở trên hành lang hành tẩu thời điểm đ ỗ n g nhiên có chút hoài niệm Hàn r ũ trụ kia gian tiểu phòng ngủ bang mở ra đèn này gian tiểu phòng ngủ Tiểu Nghe có rảnh thời điểm, liền sẽ tới thu thập một chút. Ân, nàng đ ỗ n g nhiên lại không nghĩ ngủ, mở ra tủ quần áo, nhìn nhìn hàn r ũ trước kia xuyên nam trang, nàng lại mở ra ngăn kéo, vớt ve vài cái hàn r ũ dùng quá v ậ t nhỏ. Đương nàng mở ra trong đó một cái ngăn kéo thời điểm, Tiểu Nghe thấy được một cái thực tinh xảo hộp ngọc, nơi này là cái gì? Không có nói rõ thư, Tiểu Nghe không biết này hộp ngọc dùng một lần kim tiêm cùng nước thuốc, đều là dùng để đang làm gì? Nguyên bản hẳn là có 7 cái ống tiêm, đã dùng hết một cái. còn dư lại lục căn ống tiêm liền sắp đến chạm hàn dũ đinh tu nghiêng đầu không cấm hoảng sợ hàn dũ hơn phân nửa khuôn mặt thượng đều là những cái đó màu trắng điểm điểm rất giống là ngày mưa bị ăn mòn bệnh ngấm hàn dũ nam ân hàn dũ mở to mắt cảm thấy trước mắt ngủ sương d ọ đi ta còn hảo lần này giống như tới không phải thực hung mãnh a miệng nàng thượng nói như vậy thân mình đã sớm r u n thành r u n rẩy đinh tu vô nhẹ nàng phía sau lưng nói lại kiên chỉ trong chốc lát ngươi là đem dược đặt ở mạnh trạch đúng không? â n đặt ở trong ngăn kéo. Hàn Dũ cắn môi dưới ta chính là có điểm đau thói quen không có việc gì. Đinh Tu còn chưa từng gặp qua như vậy ẩn nhẫn Hàn Dũ, h á n Tình nguyện nàng đau đến khóc ra tới cũng không muốn nàng chịu đựng. xe lửa trong chớp mắt đến t r ạ m Đinh Tu chặn ngang đem Hàn Dũ bế lên tới ra nhà ga taxi rất khó tìm may mắn là một cái Đinh Tu người mê c ờ làm một chiếc xe cho bọn hắn. Hàn Dũ. Hàn Dũ lập tức liền đến mạnh trạch, 35 h à i tử có thể hay không có nguy hiểm. Hàn Dũ, ta nên đem ngươi giao cho Trình Trọng Hạ sao? Càng xem càng cảm thấy cái này tinh xảo hộp ngọc tử có một số người Tiểu Nghe v ố t ve những cái đó ống tiêm, còn có mỗi cái ống tiêm bên cạnh kia một bình nhỏ trong suốt nước thuốc, nàng có chút tò mò như mày đang muốn mở ra nước thuốc mềm tắc, liền nghe được quản gia thanh âm từ dưới lầu truyền ra tới. Bang Tiểu Nghe khép lại hộp ngọc tử, chạy nhanh từ Hàn Dũ phòng ra tới. nàng sợ là m ạ n h tiêu dương đã trở lại nhị ca là ghét nhất nàng tới phòng này hắn càng thêm không thích bất luận kẻ nào loạn phiền hàn r ũ trước kia đ ồ vỡ là ai a tiểu nghe nhẹ nhàng đóng cửa lại đi nhanh đi đến dưới lầu chỉ thấy quảng i a khó xử đứng ở trong phòng khách nói tứ tiểu thư ta xem ngài trong phòng còn đèn sáng liền tới đây xin chỉ thị một chút bên ngoài có một nam một nữ nói là muốn tới tìm tiểu thư ngài một nam một nữ tiểu nghe mặc vào len sợi áo khoác ai sẽ đã chế thế này tới mạnh gia nàng lập tức mang sang nữ chủ nhân tư thế ta đi xem n ắ n g gắt ngươi l ạ i ở hồi thương thành trên đường sao mạnh khiêm đêm khuya kịch liệt ho khan lên n ắ n g gắt bên ngoài vẫn là dạ vũ róc rách mạnh tiêu dương xe ở trong mưa càng tiêu càng nhanh â n đại ca chuyện gì tiểu hồi có phải hay không xảy ra chuyện gì mạnh khiêm ho khan đắc hơn la trạch minh ở một bên lo lắng cho hắn đấm lưng nhẹ nhàng đem điện thoại cầm lại đây nói mạnh tổng ta là la bí thư Đại thiếu gia trung dược dùng xong rồi, hơn nữa hắn trong lòng nhắc mãi Hà Dũ. Ta đã biết. Mạnh Tiêu Dương bực bội ấn hai hạ loa, mưa nhỏ quốc lộ bên i n g ừ n g rất nhiều xe, hắn đi đến đường cao tốc phục vụ cửa sổ, hỏi còn có bao nhiêu lâu mới mở ra. Nửa giờ về sau, nước mưa đã rửa sạch không sai biệt lắm. Ngài, ngươi là Mạnh Tiêu Dương, m ặ k ỳ Nhân viên công tác rõ ràng nhận ra Mạnh Tiêu Dương, hắn gật gật đầu, nói ta có việc gấp phải về Cẩm t h à n h Vậy ngươi chờ một chút. Ta cái thứ nhất là ngươi đi vào trước. Nhân viên công tác kích động nói năng lộn xộn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Uy, đại ca. Mạnh Tiêu Dương xoay người đại ca, ngươi đừng lo lắng, tiểu hồi sẽ không có việc gì. Khuku, h ta chính là tin ngươi. Mới là ngươi, đem. Khuku, h chính mình đệ đệ cấp bán. Mạnh Kiêm h cúp di động, La Trạch Minh ở một bên cấp đã có chút khí quá mức mạnh Kiêm h thuận thuận khí đại thiếu gia, ngài vẫn là yên tâm đi. Phần 343 ta, khu khu, như thế nào? liền, có như vậy cái. mạnh khiêm nói năng lộn xộn lên mạnh ra. không có, như vậy. đô đô đô cắt đứt thanh làm mạnh tiêu dương càng thêm phiền muộn. nhân viên công tác bung rủ, ân cần đi tới, nói, m ặ kỳ, người đem xe chạy đến bên này đi. người, có thể cho ta ký cái tên sao? có thể. mạnh tiêu dương trên mặt lại lập tức b à y ra c h ứ c nghiệp hóa mỉm cười ký tên lúc sau. lại thập phần phối hợp cùng cái này nhân viên công tác để lại cái ảnh ngươi thật là tới xảo nước mưa vừa mới bị rửa sạch đi ha ha đêm nay ta cũng thật may mắn ta phía trước còn thấy đình tu đâu từ từ ngươi nói ngươi nhìn đến ai mạnh tiêu dương trong lòng lại lộn bột một chút hắn nhớ rõ chỉnh trọng hạ nói hàn r ũ liền ở đình tu trên xe đình tu a kia chính là chúng ta đông thành c ờ thánh ha ha vậy ngươi biết hắn đến chỗ nào vậy sao úc hắn tới thời điểm nước mưa còn không có rửa xe đâu, cao tốc lộ không khai. Ta xem hắn, hình như là đi phụ cận thành trấn ngồi xe lửa. Hắn có hay không nói, hắn muốn đi đâu? m a c k i tới nơi này, trên cơ bản đều là đi cẩm thành nhà, không biết đinh tu đi cẩm thành làm gì. Trên đường tiểu tâm nga, mạnh nhà cửa thông minh đèn tất cả đều khai, tiểu nghe đi theo quản gia phía sau, đi tới trước đại môn, chỉ nhìn thoáng qua, liền khiếp sợ t r ừ n g lớn đôi mắt, hướng bọn hộ viện quát lớn nói, đều thất thần làm gì? còn không mở cửa, mau mở cửa. nàng tâm tình h thịch n h y tiểu nghe cơ hồ muốn ôm Hàn Dũ khóc giống một trận, nàng cảm thấy chính mình đã có mấy cái thế kỷ chưa thấy được m ạ n h hồi. không, là Hàn Dũ, hôn lễ lúc sau, Mạnh Tiêu Dương từng nghiêm lệnh nàng không chuẩn tiếp cận Hàn Dũ. bọn hộ viện vội vàng mở cửa, tiểu nghe tiến lên đỡ Hàn r ũ nàng trong lòng biết này hơn phân nửa đêm khẳng định là xảy ra chuyện gì, liền xem mặt đ o á n Y nói, này hai cái là ta đồng học, chúng ta nói tốt ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi. chờ đi đến trước mặt quản gia cũng nhận ra bị đỡ nữ nhân kia trên mặt cả kinh vội vàng phụ hòa nói là tiểu thư bằng Hưu A nhanh lên vào đi thế Ha thế Ha Hàn Dũ vào cửa sau liền bắt đầu mồm to thở dốc lên như là bị vô hình tay bóp chặt tiết hầu nàng mặt mày tất cả đều là phát hội đau đớn Tiểu Nghe cấp hai mắt nước mắt lưng tròng nói Hồi c a c a ngươi làm sao vậy Hồi c a c a về đến nhà ta là Tiểu Nghe Hàn Dũ miễn cưỡng đánh lên tinh thần đôi tay run lên vuốt ve một chút tiểu nghe khuôn mặt, tiểu nghe, mang ta đi, ta phòng ngủ, ta muốn, ta muốn tìm đồ vật, dược, ta dược, khảo, h ả o tiểu nghe nhìn về phía đỡ Hàn Dũ tiến vào nam tử, ta kêu Đinh Tu, Đinh Tu bế lên Hàn Dũ nàng phòng ngủ ở đâu, ta mang ngươi đi. tiểu nghe lau khô nước mắt, đi nhanh chạy ở phía trước, mở ra tiểu phòng ngủ đèn hồi ca ca, ngươi dược ở nơi nào, ta giúp ngươi tìm. ha. â n a thế ha Hàn Dũ ngẩng đầu lên, đột nhiên kịch liệt nôn khan vài cái, hình như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều nhổ ra. Nàng ghé vào trên giường, không hề dấu hiệu run rẩy lên. Hàn Dũ dược ở nơi nào? Đinh Tu nâng lên nàng mặt Hàn v ũ Hàn Dũ ngươi tỉnh tỉnh. h ô m Ngọc Tử, h ô m Ngọc Tử. Hàn Dũ môi dưới đã r i ả phá, máu tươi theo cằm chảy xuống tới. Đồng tử đã có một ít tăng dã, nàng bắt đầu thấy không rõ trước mắt cảnh tượng. chỉ cảm thấy sương mù mênh mang một mảnh. quản gia ở dưới lầu nghe được động tĩnh, vội vàng đả thông m ạ n h kêu dương điện thoại. hàn dũ cùng chỉnh trọng hạ sự tình. hắn nhiều ít vẫn là biết một ít. nhị gia, nhị gia, không hảo. tam gia suốt đêm đã trở lại, ta nhìn, như là sinh bệnh nặng a. có phải hay không còn có một người nam nhân bồi nàng? là, là, đúng vậy, người kia hảo tưởng chính là cờ thánh đinh tu. quản gia nghe được trên lầu truyền đến quăng ngã đổ vật thanh n h i m m v a n h đi v a n h b a n g ngài người ở thương thành. vậy phải làm sao bây giờ ta lập tức liền đến ra mạnh t i ê u dương thanh âm nháy mắt nghẹn ngào một chút nam chấn an bọn họ bọn họ muốn cái gì liền cho bọn hắn cái gì phong tỏa tin tức tiêu hộ viện đều quản h ả o miệng đêm nay mạnh trạch người nào cũng không có tới t i ể u nghe đâu chính chiếu cố tam ra đâu muốn muốn hay không tiêu bác sĩ lại đây hai tử có thể hay không có nguy hiểm quản gia hỏi tiêu tốt nhất lao bác sĩ lại đây đừng lộ ra Mạnh Tiêu Dương lại lần nữa nhanh hơn tốc độ ta một lát liền đến. Thế Ha, Hàn Dũ hung hăng ném đầu. Tiểu Nghe đem hộp Ngọc Tử lấy lại đây. Nàng ghé vào mép giường, thực mau liền đem tay háo vãn lên trích, đánh một châm thì tốt rồi. Giúp ta trích. Ta, ta. Tiểu Nghe lập tức gật gật đầu ta đi lấy bông y dề tế. Không cần, trực tiếp đánh. Thế Ha, kia tiệt l ỏ a lộ ra tới cánh tay, tái nhợt thả run nhẹ nhẹ. Đinh Tu tìm được cấp cứu Dương. từ bên trong lấy ra bông y y tế nói để cho ta tới đi tiểu nghe cấp người đọc nói quyển trục sử nữ làm tỷ tỷ ta muốn ngươi giảng thuật một đoạn bị cấm được l y ề n p h ò n g t r ừ n g không ít baby đều xem qua thỉnh xem không l ư n g 36 ai cũng chỉ không hết bệnh tiểu hồi ta hiện tại đã hối hận ta thật sự hối hận phi cơ trực thăng rơi xuống đất thời điểm trình trọng hạ nắm thật chặt áo khoác trình cẩm thanh kéo xuống trên cổ khăn quàng cổ cầm ở trong tay nói ngươi xác định hàn dũ đã hồi cẩm thành không xác định. Trình Trọng Hạ cười khẽ, bất quá, Đinh Tu có thể đem nàng đưa tới chạy đi đâu đâu. Trước mắt chính là trình cẩm thanh bờ biển biệt thự. Trình Trọng Hạ nhớ tới lần đó ở cây dừa hạ cùng Hàn Dũ ở bên trong xe thân mật hành vi về sau. Hàn Dũ tức giận đến dọc theo bờ biển vẫn luôn về phía trước đi tình hình, còn có bọn họ ở bờ biển kia chẳng. Trực tiếp nhất chính diện khắc khẩu. Ta không cần ngươi cản kích, ta muốn ngươi hái. Trình Trọng Hạ lại nghĩ tới chính mình đã từng nói q u á nói. Thiên còn không có lượng. Hải Thoạt nhìn là màu đen, bờ cát Thoạt nhìn là màu trắng, cây rửa cùng những cái đó đáng ẩ ầ m Thoạt nhìn là màu xám, ở không có hàn r ũ trong thế giới. Trình Trọng Hạ cảm thấy chính mình trong lòng hoang vu lan tràn, cỏ dại lan tràn, không có sát thái. Hết thể nhìn qua, có thể có, có thể không. Hắn nghiêm túc nhìn về phía bờ biển gợn sóng. Tối nay Hải Thoạt nhìn thực a n tĩnh. Trình Cẩm Thanh cũng nhìn về phía kia một mảnh hải. Án Tố n ỉ cùng hỏa diễm nghe được phi cơ trực thăng thanh âm sau từ biệt thự chạy ra. nàng sẽ đi chỗ nào? Trinh Cẩm Thanh Nhu mày hỏi. Khoảng cách nàng lần trước tiêm vào giờ mở c ờ đã có một đoạn thời gian. Trinh Trọng Hạ bừng tỉnh đại ngộ, kia hộp giờ mở c ờ hẳn là còn dư lại một ít. ở mạnh gia, ạn t ố nhỉ đi qua đi thời điểm, liền nhìn đến hai người cho nhau nhìn đối phương, không đợi hắn nói chuyện, hai người liền lại lần nữa lái xe đi ra ngoài. Phanh đến một tiếng, mạnh tiêu dương đá văng ra tiểu phòng ngủ môn, Đinh Tu súng lục lập tức nhắm ngay hắn huyệt Thái Dương, mạnh t i ê n Sinh. nơi này không có người sự tình gì tiểu nghe ở một bên xem đến kinh hồn t ă á n đảm nàng vì hàn dũ đau lòng đến cực điểm mạnh tiêu dương đá môn tiến vào thời điểm nàng sợ tới mức hét lên một tiếng hàn dũ trên người nửa bọc chăn tê ha anh a tiểu nghe nắm lấy nàng co rút tay lại có phải hay không thế nàng massage chân bụng đánh xong giờ mở c ờ qua đi hàn dũ đã so vừa rồi hảo rất nhiều nàng nửa hít mắt đạm mạc thở dốc nói a nhị ca đã trở lại nay một tiếng nhị ca làm mạnh tiêu dương lại hỉ lại sợ Hắn đứng ở tại chỗ, lệnh băng họng s ú n g liền chống hắn đầu. Ngươi có khỏe không? Ha ân. Ha ha, Hàn r ũ che lại ngực, rất quái dị thấp giọng cười rộ lên. Nhị ca, thật sự thực quan tâm ta à? Ha h a Nàng nhìn về phía Tiểu Nê, g nói, mau. x ú ố lên bước màn, nhìn xem. Trình Trọng hạ xe, có phải hay không? Đã chờ ở bên ngoài. Ân. Hàn Dũ thẳng tắp nhìn trầm c h ầ m mạnh Tiêu Dương. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng Hàn Dũ Toái phát hạ p h i ế m tái nhợt khuôn mặt, kia môi cũng như là phô một tầng nùng xương giống nhau. Nàng tay trái nắm thành một cái nắm tay, tay phải tắc ôn nhu bám vào chính mình trên bụng. Trước mắt Hàn Dũ chỉ là một cái tưởng cực lực bảo hộ chính mình hải tử m â u thân. Tiểu Nghe đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ra bức màn. A, nàng che miệng lại, là trình trọng hạ xe, liền ở bên ngoài. Hồi ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị ca. Nhị ca tiểu nghe q u ỷ gối mạnh tiêu dương chân biên, nhị ca, nhị ca, cầu ngươi cứu cứu trở về ca ca, ngươi đi ứng phó rồi chỉnh trọng hạ. Hắn không phải người, hắn ngược đãi hồi ca ca. Mạnh tiêu dương nhìn về phía lấy thương đinh tu, ta không biết chỉnh trọng hạ vì cái gì sẽ ở bên ngoài. Quản gia gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta cũng đã phong tỏa tin tức. Hà ách, ân hàn rũ lại nôn khan hai h ạ n nàng thật mạnh ho khan lên, tiểu nghe khóc đến hai mắt đỏ bừng. Nhị ca, nhị ca, ngươi cứu cứu trở về ca ca. không thể làm hồi ca ca bị chỉnh trọng hạ mang đi b ô n g thương mạnh i ê u dương lại lần nữa đối đinh tu nói hàn dũ lúc này đã có chút kiệt sức nàng đầu g ó c là minh bạch thân thể lại dị thường trì đ ộ lên nàng nhận mệnh nhắm mắt lại đinh tiên sinh thỉnh ngươi b ô n g thương làm ta đi ra ngoài có lẽ là sáng sớm đông huy lộ nghe không được nửa điểm tiếng vang này liền tránh ra môn thanh vô hạn phóng đại mạnh i ê u dương quát đinh tu không giao động mạnh i ê u dương đành phải một quyền đánh hướng hắn đinh tu lui về phía sau hắn liền nhân cơ hội đem kia khẩu súng t ú n lại đây, xem ra lấy q u á n quân cờ tay là sẽ không n ắ m thương. mạnh tiêu dương ngươi, mạnh tiêu dương khẩu súng khẩu để ở đ ì n h tu trên đầu, các ngươi đến đại phòng ngủ đi. tiểu nghe, đem đ ồ vật tất cả đều thu thập hảo, sau đó liền đi phòng ngủ ngủ. hàn dũ hơi hơi mở to mắt, mạnh tiêu dương đi qua đi, cong lưng, hai người mặt l y đến từ gần. nhị ca, sẽ bảo hộ ngươi, tin tưởng ta, hảo sao? ha ha, hàn r ũ đầu lưỡi có chút t ê dại. nàng lại nôn khan một chút, không tin lắc đầu. ở hương thơm biệt thự thời điểm, nàng đã biết chính mình thành trình trọng hạ cùng mạnh tiêu dương chi gian giao dịch phẩm, mạnh gia đã cứu chính mình mệnh. lúc này đây, cũng coi như là để rớt. thiếu n g h e động tác nhanh lên, đem hộp ống tiêm cùng dược vật tất cả đều lấy đi. hộp ngọc tử phong hảo. mạnh tiêu dương nhìn về phía l i n h tu, đại trong phòng ngủ có cái á m phòng, mật mã là 7621. h n r à n dũ, ta ôm ngươi qua đi. Đinh Tu đi qua đi đem Hàn Dũ b ế lên tới. Hàn Dũ kéo lại Mạnh Tiêu Dương quần áo chống ngặt, nàng nhìn chằm chằm Mạnh Tiêu Dương đôi mắt, Mạnh Tiêu Dương cũng nhìn chằm chằm Hàn Dũ đôi mắt. Hàn Dũ trung quy nói cái gì cũng chưa nói, Mạnh Tiêu Dương mở miệng nói, an tâm. Mạnh Tiêu Dương thay đổi một thân áo ngủ xuống lầu, hắn ngáp một cái, rất là ngoài ý muốn nói, các ngươi hai vị cũng thật sớm à? Nguyên La i like ngươi không hồi thương thành? Trình Trọng Hạ trong tay bưng chén trà, trên dưới đánh giá Mạnh Tiêu Dương vừa l ậ n thật là xảo. Ta đại ca trung dược dùng xong rồi, về nhà tới bắt. Mạnh Tiêu Dương không kiên nhẫn nói: Hai vị tới mệnh trạch, có cái gì đại sự muốn thương lượng sao? Hàn Dũ cùng Đinh Tu không có tới người nơi này. Trình Cẩm Thanh trực tiếp hỏi: Ở Đông t h à n h giữa mùa hạ c h ơ mắt nhìn bọn họ đi rồi. Mạnh Tiêu Dương quăng ngã nát một con chén trà, hiện tại hướng ta muốn người. Đừng nóng giận, n ắ m g ắ t Ngũ ca chỉ là suy đoán một chút mà thôi. Trình Trọng Hạ đứng lên, ta muốn đi nàng Nguyên Lai phòng tìm điểm đồ vật. thứ gì? Mạnh Tiêu Dương lập tức hỏi lại. Không thể nói cho ngươi. Trình Trọng Hạ cười cười, hắn đi lên lầu h a mở ra tiểu phòng ngủ, lại ở trong ngăn kéo tìm kiếm thật lâu, mới nhìn đến cái kia hộp ngọc. Mạnh Tiêu Dương theo ở phía sau, phẫn nộ nói, tiểu h ồ i đồ v ẩ n ngươi không thể lục vào. Trình Trọng Hạ không để bụng, hắn mở ra hộp ngọc, bên trong cái gì cũng không có, a nói như vậy, nàng đã sớm dùng xong rồi. Cái gì dùng xong rồi? Trình Trọng Hạ, ngươi cái này kẻ điên, này h ộ p Nam, mặt, rốt cuộc chàng cái gì? Mạnh Tiêu Dương Quát, tấm t ắ c này cũng không thể nói cho ngươi. Trình Trọng Hạ bán cái cái nút, đem hộp ngọc cử đến cao cao, lệch cạnh hộp ngọc từ trong tay hắn trượt xuống dưới, rớt tới rồi trên mặt đất, một rúm một rúm, như là bị t ạ p l ạ n p v ỉ thúy. Phần 344 n nàng không tới nơi này, sẽ đi chỗ nào? Trình Cẩm Thanh xoa xoa mũi, này đó nếu là đã dùng xong rồi, nàng phát bệnh, nên làm cái gì bây giờ? các người đến tuột cùng đang nói cái gì? nàng có bệnh gì? mạnh tiêu dương nhìn về phía trình trọng hạ, quan tâm hỏi. là ai cũng chỉ không hết bệnh. trình trọng hạ sắc mặt sống g ũ i đạp những cái đó thoái ngọc, kéo kẹt kéo kẹt đi ra tiểu phòng ngủ, trình cẩm thanh r ự a vào cạnh cửa. đối mạnh tiêu dương nói, có h à n vũ tin tức, liền trước tiên nói cho ta. nàng yêu cầu tiêm vào dược vật, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm. cấp người đọc nói, n o cỡ gì n o lai, ba rồi. Ngươi trở nên so trước kia càng có ý tứ. Ngươi nhìn đến người kia không có. Mười phút trước, hắn vẫn là tồn tại. Kia hắn hiện tại vì cái gì đã chết? Ngày hôm qua ta còn cùng 17 hào nói chuyện qua. Bởi vì mười phút trước, hắn yêu cầu chú giờ mở cửa, nhưng là ta vừa rồi ở phòng thí nghiệm, đã muộn mười phút, hắn liền đã chết. Chỉ đã muộn mười phút. Đúng vậy, mười phút. Hai cái mặc áo b ả o trắng lao nhân nhìn chăm chăm thí nghiệm trên giường, cái kia đẩy mặt giữ tận 17 hào thí nghiệm thể. Cách to như vậy cửa kính, người nọ trên mặt biểu tình xem đến hết sức rõ ràng. Hắn trước khi chết còn chính mình chảo bị thương gương mặt cùng cánh tay, Trường Kỳ tiêm vào giờ mở cửa cánh tay trái, so cánh tay phải muốn tái nhận, mạch máu cũng xem đến rõ ràng. Mười bảy hảo là phù hợp nhất d o i sở yêu cầu thí nghiệm thể chất. Hắn trải qua quá thai nạn xe cộ, bỏng, chỉnh dung, trừ bỏ không phải cái nữ nhân ở ngoài, trên cơ bản một cái lão nhân n h u n h ư mày, rồi không phải nói hôm nay muốn tới sao? Tổng bộ đang ở mở họng, phỏng chừng nửa giờ sẽ tới. Chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Giờ mở c ờ căn bản không có thuốc nào chữa được. Đem 17 hào giải phẫu, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm cái gì. Thật gặp quỷ, nếu không phải xem ở roi là phở ý á đại nhân gần hầu phân thượng, ta mới sẽ không đi nghiên cứu giờ mở c ờ Có lẽ cái kia lao độc vật có biện pháp đâu? Hai cái lao nhân đối xem một cái, lại sôi nổi lắc đầu. Lao độc vật bị nhốt ở băng lao lâu như vậy. Đối phở l á đại nhân lại hận thấu xương, ta tin tưởng hắn sẽ không ra tay. Hai cái lao nhân trong miệng lao độc vật chính là 20 năm trước nổi tiếng xa gần khoa học quái thai kia đ ố n hắn hiện tại còn sống ở băng lao bên trong, bất quá đã qua tuổi 82, tháng trước còn kém điểm cân sốc. Hắn từ 13 tuổi khởi liền bắt đầu nghiên cứu các loại kịch độc vật, cả đời tham dự quá vô số lần ám sát. Doi phụ thân chính là bị kia đ ố n một cái tiểu thuốc viên cấp độc sát. Cơ ít tổng bộ thiết lập ở một cái hàng năm bị khối băng bao vây trên hoang đảo, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, nó giống như là một cái n h a răng t r ợ n mắt băng bộ xương khô. Tổng bộ to lớn trong phòng hội nghị, sở hữu bài trí, tất cả đều là dùng khối băng điều thành. Băng trên bàn bãi ngon miệng nhiệt tới trái cây, là sáng sớm mới vừa vận lên bờ, màu sắc diễm lệ, nhìn qua khiến cho người cảm thấy muốn ăn. Mộ Bạch tới mở họp cơ bản là hướng về phía này đó trái cây tới, hắn cầm lấy cái hoàng thấu quả xoài. đặt ở chốc mũi nhẹ nhàng n gửi vài cái, thông thả ung dung đẩy ra quả xoài, mở miệng nói, này một viên quả xoài vitamin C là giống nhau quả xoài gấp 10 lần a. Mộ Bạch, ngươi có thể chú ý một chút hiện trường sao? Giác t s ầ n hôm nay cởi ra áo bờ lạt trắng, ở cẩm thành trong căn cứ, hắn chỉ là một người tiểu y y sư, trở lại tổng bộ về sau, hắn thực may mắn thăng trước, trước mắt đang ở mang tân nhân, trong chốc lát nói không chừng bị phê phán cái chết khiếp, không nhiều lắm ăn một chút. trong chốc lát như thế nào có sức lực nghe kia mấy cái kẻ điên nói chuyện mộ bạch n h u n h ư cái mũi đem mấy cái nói không nên lời tên h ồ n g tường quả đảo tiến một cái tiểu túi giấy tinh tế phong h à o khẩu trên tay nắm nửa ly bờ giang đi roi tầm mắt ở hơi hiện ẩm ị trong phòng hội nghị qua lại ban quan hắn đã có gần 4 n năm không có tới quá tổng bộ từ cẩm thành trở về đêm đó bọn họ này một tổ đã bị ngoại phái chấp hành nhiệm vụ trên trần nhà ồn ào to lớn bánh xe quay hình dạng thủy tinh đèn trên vách tường được khảm không có cắt kim cương còn có rất nhiều giá trị liên thành cổ họa, trong đó có tam bức họa là từ nổi danh viện bảo tàng trộm cướp ra tới. trong phòng hội nghị tăng thêm một ít thực vật xanh, trên vách tường leo núi mấy đoá nở rộ tuyết liên, trong không khí nổi lơ lửng mùi rượu cùng một ít nhàn nhạt đến nước hoa vị. cớ ít nữ đặc công là không cho phép mạt nước hoa, đặc biệt là ở chấp hành nhiệm vụ gặp thời chờ. d o i nghiêng đầu, nhìn về phía từ thềm đá thượng chậm rãi đi xuống tới thúy na, nàng đem chính mình bao vây giống cái gấu bắc cực giống nhau, màu trắng lông tròn y l cơ hội hoàn toàn che đợi nàng cái kia xinh xắn lanh lợi thân hình thúy na cao chỉ số thông minh người lãnh đạo trí nhất là cái thực trầm mặc 40 tuổi nữ nhân có điểm trung quốc h ệ ế t thống nàng biểu tình có chút bi thương chính khắp nơi đánh giá tới tham gia hội nghị các thành viên ánh mắt chạm đến đến đôi khi nàng nhẹ nhàng đã đi tới Hắc! thúy na đánh một tiếng t i ế p đón mộ bạch tấm tắc miệng nói thúy na ta liền ở chỗ này ngươi thế nhưng đối ta như thế l i nhạt ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta chi ràn khó quên ngày ngày đêm đêm thật khiến cho người ta buồn nôn thúy na vẫn là nhìn c h ằ m chăm roi nàng bừng tỉnh nâng lên tay đang muốn buốt ve roi gương mặt khi roi cầm lấy một ly rượu vang đỏ đặt ở nàng trong tay nói thật lâu không thấy thân mật động tác bị cự tuyệt thúy na cảm thấy bất đắc dĩ phở y á đại nhân đi phía trước không cùng ngươi nói cái gì sao xuyên phát tác quá đột nhiên chúng ta đuổi tới thời điểm đã quá muộn roi mở miệng nói uống một hơi cạn sạch thúy na hí mắt nhìn rồi chớp một chút đôi mắt cảm ơn ngươi rượu thích liên hảo rồi quay đầu trên tay hắn kia nửa ly b ở răng đi một giọt cũng không uống tay bún chỉ ở ly duyên đảo quanh thúy na xoay người đi hướng người lãnh đạo nhóm địa vị cao thượng còn kém một người hội nghị liền phải bắt đầu rồi tắc lai tư thân thể vẫn là không tốt làm sao rồi mở miệng hỏi tắc lai tư cao chỉ số thông minh người lãnh đạo trung tâm nhân vật đầu năm thời điểm tuổi hồ sinh một hồi bệnh nặng từ đây liền không tái kiến quá ta trở về về sau cũng vẫn luôn chưa thấy qua hắn mộ bạch buông tay bất quá hôm nay hội nghị hắn khẳng định là muộn tới csz đều m a u phá cửa mà vào hắn không nghĩ đem chính mình nguyên bản ồn ào náo động trong nhà đột nhiên an tĩnh lại rất nhỏ ho khan thanh từ bậc thang c u ố i truyền tới r o i cùng rất nhiều người giống nhau tay phải đặt ở vai trái cung kính chờ đợi là tác lai tư tới người tới một đầu kim sắt tóc dài mặt bộ hình dáng gần như hoàn mỹ m ô i l ĩ n h bản hai mắt hẹp dài Lông mi động đậy mị hoặc lưỡi nhác, hắn vóc dáng ư ớ c c h ừ n g 1 mét ngọn tóc đừng một đóa màu trắng tiểu hoa, mọi người thấy thế đều sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc. Hội nghị bắt đầu, Tắc Lai Tư rất là gian nan mở miệng nói, hắn ức chế trụ ho khan, đi tới Thúy Na bên người, Phở Y Á cùng Tắc Lai Tư ăn ý, là toàn cờ ít trên dưới đều biết, cờ ít có thể tại như vậy đoạn thời gian nội q u ậ t khởi, toàn dựa hai người không chê vào đâu được hợp tác. Hiện tại Tắc Lai Tư giống như là mất đi phụ tá đắc lực đầu hành hiệp. thật làm người nhìn thấy mà thương, đặc biệt là kia phó túi ra tạo thành nào đó ảo giác. Có rất dài một đoạn thời gian, chúng ta tổ chức bên trong đều xuất hiện một ít không lớn không nhỏ sơ sẩy. Tắc Lai Tư bắt đầu nói chuyện, phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ. Ta đối Phở Y Á nói, không quan hệ, cờ ít còn ở trưởng thành giai đoạn. Nhưng là chính là như vậy quá mức l ạ c quan phòng trường, làm ta mất đi quý giá. Ta duy nhất Phở Y Á Tắc Lai Tư nói đến chỗ này, Ho k h a n bỗng nhiên đình chỉ, hắn bộ mặt có chút giận dữ. nhưng dần dần chuyển hóa vì kiên cố khối băng kia trương b ả i bổ kệ mặt còn cùng quá khứ giống nhau một tiếng hắn chụp nát một trương băng b ả n đặc công nhóm tử di cư cẩm thành lúc sau liền càng thêm bỏ rơi nhiệm vụ ở p h e r Á a vì hàn tiểu thư chết đau thương không thôi khi chúng ta chung nào đó người bắt đầu cùng một ít không rõ thế lực đáp thượng quan hệ dưới này là một mảnh nhỏ i ọ n g nghị luận tác lai tư đại ý tựa hồ là chỉ cờ ít bên trong có mấy viên cất chuột 38. p h e r Á a cùng ta tình như thủ tục Ta vô pháp cho phép hắn cứ như vậy rời đi. Cơ Es g i t thủ lĩnh vô luận là ai, ta đều phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tắc Lai từ từ trước đến nay không phải cái bảo thủ không chịu thay đổi người, càng đừng nói mở họp thời điểm. d ộ n g cái dưới mặt đất thế giới đức cao vọng trọng lao ra hỏa như vậy, nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ phê phán các thành viên bên trong không dung bỏ qua tập tục xấu. A d o y phát ra một tiếng lỗi thời cười khẽ, đưa tới không ít người ghé mắt. Nguyên bản ngồi ở ung dung trên sofa. Cao đ à n g khoát luận tắc Lai Tư ánh mắt sắc bé lên, nói: "Rồi, ngươi đang cười cái gì? Nhân loại một khi tự hỏi, thượng đế liền sẽ bật cười. Thúy Na chịu không nổi đến đường lịch hai hạ tiểu tóc, lạnh lạnh nhìn tắc Lai Tư liếc mắt một cái. Dưới này tức khắc một mảnh khóa tịch, không có người dám mạo phạm tắc Lai Tư. Chúng chi hôm nay hội nghị là mắt với tiêu diệt cờ s z kế hoạch, sự tình quan cờ ít tương lai, ai còn dám ở ngay lúc này cười khẽ ra tiếng? Thỉnh tiếp tục, tắc Lai Tư đại nhân." Rồi bên m ô i như cũ t r e o cười nhạt, Tắc Lai Tư ho khan hai tiếng, sửa sang lại cổ áo, lại lần nữa nghiêm túc nói: Cờ SZ thủ lĩnh tạm thời còn không có hoàn toàn xác định, bất quá phở ý Á Lục đệ trình trong hạng, tựa hồ cùng Cờ SZ có chặt chẽ quan hệ. A Roi uống sạch kia nửa ly b ờ rang đi, lại làm một tiếng không lớn không nhỏ cười khẽ, vừa vặn toàn phòng họp người đều có thể nghe được. Rồi, ngươi thất trách, ta còn không có chừng phạt ngươi. Tắc Lai Tư ánh mắt sáng quắc nhìn hắn an tĩnh. Đúng vậy. Tắc Lai Tư đại nhân, Doi đứng lên, nháy mắt rút ra bên hông nhuyễn kiếm, thẳng tắp thứ hướng trên chỗ ngồi Tắc Lai Tư người biết Tắc Lai Tư ghét nhất cái gì nhan sắc sao? Trước nhất bài vài tên đặc công còn không có tới kịp động thủ, Doi nhuyễn kiếm đã đâm vào Tắc Lai Tư vai trái, làm à u trắng. Doi đem nhuyễn kiếm chịu trở về, kia mặt trên dính điểm vết máu. Đặc công nhóm sôi nổi hộ vệ ở Tắc Lai Tư trước người Tắc Lai Tư đại nhân, hắn khẳng định là cờ s é phái lại đây là m vùng, giết chết hắn, giết chết hắn. giết chết hắn. Tắc Lai Tư nhẹ nhàng v u ố t ve vai trái thượng ảo hạt chạy xuôi máu huyết động. Hắn thanh âm bỗng nhiên biến thành vịt được giọng nói. n g a thật quá đáng, thật quá đáng. Rõ ràng biết ta n h ắ t gan, còn cứ gọi ta giả trang Tắc Lai Tư. n g a Thiên A, đây là cái gì thế giới? Thật quá đáng. Mộ Bạch cứng họng, giắt s â n nhìn về phía Liên Can sắc mặt biến thành xô đa lục đặc công. Thanh âm này chính là thời kỳ vỡ giọng đỏ dạ è e mẩn. Tắc Lai Tư gần hầu. n g a Thiên A, đau chết mất. đoạ giả ẹm ẩ n giận mắng một tiếng, chỉ vào vừa rồi nói roi là nằm vùng đặc công nói nhất bang giá áo túi cơm, toàn bộ cho ta quan tiến băng lao, ta xem các ngươi chính là phản đổ. k i u kiêu ngạo hương nạnh g tiểu bộ dáng, lại phản chiếu tắc lai tư kia trương yêu nôn hoặc trúng mặt, hoàn toàn là không hòa hợp một cái ngụy trang. roi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi lần sau muốn giả trang tắc lai tư nói, nhớ kỹ đừng xuyên bạch sắc quần áo. chính là, chính là. đoạ giả ẹm ẩ n kéo xuống r a người mặt nạ. lộ ra một trường đáng yêu má lún đồng tiền gương mặt tươi cười tuy rằng ta cùng roi người đều là gần hầu nhưng tắc lai tư đại nhân cũng không làm ta tiếp cận hắn chúng ta một năm mới thấy qua hai lần mặt mà thôi người ở đổ máu d o i chỉ vào phun trào máu tươi n h u mày nói ta lộ ra lớn như vậy sơ hở thế nhưng còn không có người nhận ra ta nga thiên a thiên a c ờ ít nhưng làm sao bây giờ đồ giả ẹm mẩn kéo ra màu trắng áo thun cho chính mình băng bó hảo nói không có phở ý á đại nhân c ơ ít là như thế quận cung ẽ. người còn ở đổ máu roi nhìn về phía jackson nói cho hắn băng bó một chút tốt jackson cùng liên can đặc công giống nhau đều buồn bực nhìn c h ằ m c h ằ m đó dạ emẩn trận này hội nghị triệu khai thời điểm phát đến là khẩn cấp thư mời không ít ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc công đều là hỏa tốc gấp trở về hiện tại thế nhưng kêu đỏ dạ emẩn tới giữ thể diện t á c lai tư bản nhân không đáng tham gia mọi người đều có điểm trưởng nhị hòa thượng không hiểu ra sao. đ ọ dạ ẹm mẩn sáng lên giọng nói nói các ngươi không cần mặt ủ mày ê, nay không phải mùa xuân sao? Tắc Lai Tư đại nhân nói, cơ s z căn bản không đủ sợ hãi. Đại gia vẫn là đi về trước đi. Tắc Lai Tư đại nhân sáng nay vừa vẫn có chút việc, hội nghị chầm lại 42 tiếng đồng hồ. Phần 345 Đặc công nhóm xôi nổi rời khỏi phòng hội nghị. đ ọ dạ ẹm mẩn tha thiết nhìn chằm chằm roi, nhỏ giọng nói. Tắc Lai Tư đại nhân vì phở Y Á đại nhân bi thương quá độ, ai thân thể không bằng từ trước. Phòng họp thủy tinh đèn, đ ô n g nhiên tích hai giọt nước đá xuống dưới, roi ngẩng đầu lên, nước đá nhỏ giọt ở trên mặt hắn, hắn gật đầu, nói: Tắc Lai Tư đại nhân, mỗi năm mùa xuân, thân thể đều sẽ ra điểm tiểu ma bệnh. Đúng vậy, đúng vậy, phở Y Á đại nhân cùng ngươi đã nói. đ g d ả ẹ m ầ n đảo mắt mặc xong rồi quần áo của mình, nói thật, hắn thật đúng là không quá tin tưởng phở Y Á đại nhân đã chết. nhìn đến chính mình chủ nhân cả ngày bi bi thương thương, t i a Tư Vị thật đúng là không dễ chịu. Vốn định Từ Doi trong miệng hỏi thăm càng nhiều về p h ờ Y Á Đại Nhân trước khi chết sự tình, r o i liền mở miệng nói ta còn có chút sự tình, ngươi đi trước vội. Ai? Đỗ Dạ ả ẹ mẩn cô đơn nhìn r o i b ó n g dáng, Mộ Bạch vô vô bờ vai của hắn, nói nhìn xem liền tính. r o i thúc thúc không thích người loại này tiểu s so ỏ ta, ta đã 15 tuổi. Đỗ Dạ m ẹ n lại sáng lên giọng nói quát. cắn đăng cắn đăng phòng thí nghiệm chung hai cái lão nhân nghe được tiếng bước chân sôi nổi buông trong tay pha lê ly 17 hào đã bị giải phẫu xong sở hữu phân tích báo cáo cũng đặt ở mặt bàn thượng hội nghị kết thúc a rồi 17 hào là hôm nay sáng sớm 9 h í giờ phút mất nguyên nhân chết là trường kỳ tiêm vào giờ mở cơ nghiện vẫn là không có nghiên cứu ra giải độc phương pháp sao rồi mang theo tạ lật t i ệ p bao tay hắn nhẹ nhàng xúc hai hạ 17 hào tái nhận cánh tay thượng Tiêu tiêm vào giờ mở cờ thật nhỏ lỗ kim chẳng lẽ cờ ít bên trong nhất đức cao vọng trọng nhị lao cũng vô pháp tìm ra phương pháp. Phím u lanh ánh sáng h ạ d roi trong ánh mắt hiện lên một tia s ắ c ý nhị lao vội vàng cùng kêu lên nói trước mắt căn bản là không ai có thể nghiên cứu ra giờ mở cờ giải quyết phương pháp. Hơn nữa nó đã bị cấm phiên bán liền thế giới ngầm cũng toàn diện cấm. Đối với một cái đã tuyệt c h ủ n g nghiện hình thuốc giảm đau chúng ta không cần thiết tiêu phí quá nhiều tinh lực tại đây mặt trên chúng ta đã nghiên cứu gần 10 ngày. n à y hoàn toàn là xem ở ngươi là phở ủy á đại nhân gần hầu tình nghĩa thượng kia đốn đâu roi t ú n rất cỡ lật t ị t bao tay ném vào trên bàn nhanh chóng xem thực nghiệm ký lục cái kia lao bất tử có biện pháp sao trên thực tế chúng ta nghĩ tới kia đốn nhưng là hắn đối phở ủy á đại nhân hận tấu h xương còn độc sát ngươi phụ thân hai vị lão nhân thanh âm càng ngày càng thấp bất quá có thể thử một lần cho ta một liều không có pha loãng giờ mở c ờ roi nhìn về phía hai vị lão nhân hai vị lão nhân lấy ra ống tiêm, rút ra nhất định liều thuốc màu trắng nà giờ mở cờ, đặt ở h ộ p giao cho roi trên tay. r ồ i chúng ta muốn biết giờ mở cờ cũng là phở y á đại nhân di nguyện sao? cái này các ngươi không cần biết, nhanh lên nghiên cứu ra thay thế giờ mở cờ dược vật. hai ngày sau, nhóm đầu tiên giờ mở cờ thay thế dược vật liền ra tới, chúng ta đặt tên kêu di cờ, dựa theo yêu cầu của ta đi làm. còn có cái này nghiên cứu hạng mục, không cần thiết ghi vào cờ ít hệ thống kho. xem như các ngươi cho ta làm tư nhân hạng ngũ, hiểu không? d o i nhìn hộp độ dày pha cao giờ mở cờ, nếu hai vị tiết lộ đi ra ngoài một chút tin tức, sẽ không, sẽ không. chúng ta phòng nghiên cứu là độc lập, cùng đại phòng nghiên cứu không có gì liên quan. phò ý á đại nhân vẫn luôn đối xử tử tế chúng ta, cho nên chúng ta sẽ tận tâm tận lực. nhị lao lại cùng tiêu lên giải thích nói, thực hảo. cầm kia hộp giờ mở cờ, roi bay nhanh đi vào thứ 13 cái hắc kim thuộc thang máy. h ắ n mặt vô biểu tình nhấn phục sáu tầng thang máy giảm xuống tốc độ phi thường cực nhanh 40 giây không đến thời gian đinh một tiếng thang máy môn cũng đã khai hai gã trông coi băng lao ngục ra ngoài ý muốn nhìn về phía hắn roi ngươi tới nơi này làm cái gì tới băng lao đều là phạm tội nhi roi không có khả năng đứng ở chỗ này ta muốn đi ít khu kia lối phòng roi từ trong túi móc ra một trương từ tạm ở cửa cắt một chút hảo sáu đi còn có vân tay giám định Ngươi liền có thể đi vào. Bất quá gần nhất lại tới nữa một hai cái bệnh tâm thần. Bên trong thực cầm ý ngục giam thiện ý nhắc nhở nói, từ khí trầm trầm địa ngục là nên chế tạo một chút thanh âm. Rồi đứng ở trước cửa lại tiếp nhận rồi một lần điện tử x o á t người. Ngục giam hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không dám đắc tội h ở ủ á đại nhân gần hầu, cứ việc h ở ủ á đại nhân đã không còn nữa. Toàn bộ băng lao chính là t ắ c lai tư tâm huyết dâng trào, gọi người dùng một khối sẽ không hòa tan to lớn khối băng điêu l ú c thành. ít khu trên cơ bản là dùng để giam giữ một ít không thể lại dùng bệnh tâm thần. Đi ở mặt băng thượng, mũi về phía trước đi một bước, roi trên mặt liền làm lạnh một phân. Băng lao nội tất cả đều là chói mắt màu trắng, cho nên tắc lai tư từng nói qua, suốt cuộc đời hắn đều không trở lại băng lao t h a m tù, mặc dù là phở y á bị quan tiến bảo, hắn cũng sẽ không bước vào nơi này một bước. Lệnh người chán ghét màu trắng, làm người tuyệt vọng màu trắng, nhiều n g ố c một hồi, liền tâm sinh tuyệt vọng màu trắng. Hắc, các ngươi xem. có người sống ác thượng đế là cái x o á i tiểu tử thân ái thân ái tôi yêu ta đi thiên a thân ái thân ái nói cho phở y á đại nhân ta nghĩ nhiều niệm h ạ n quái vật thanh âm hết đợt này đến đợt khác bọn họ nói bất đồng quốc gia ngôn ngữ duy nhất tương đồng khi kia trong giọng nói b á n hận chỉ có một phòng là không có chút nào động tĩnh kia đốn liền ở bên trong 39. tại hạ một lần phát bệnh phía trước ta muốn biết không tiêm vào giờ mở cửa có thể hay không làm ta đình chỉ hô hấp phân phật một tiếng g a r a cửa cuốn bị kéo ra nguyên bản đen như mực gaza tức khắc bị lượng chừng chừng năng sớm t r ẳ n g ngập hàn dũ đánh cái h t xì nhìn không được cười nói ta ở chỗ này ở lâu như vậy cũng không biết trong nhà còn có như vậy cái g a r a mới vừa chuyển đến mệnh trạch thời điểm hàn dũ mỗi ngày đều vội vàng m ạ n h thị công vụ căn bản không có thời gian tới hảo hảo đánh giá cái này tòa nhà nàng bốt eo nhìn về phía m ạ n h tiêu dương sớm như vậy muốn ta tới nhìn cái gì nhìn xem ta bảo bối mạnh i ê u dương hôm nay nghỉ phép một ngày sai người đem trung dược đưa cho mạnh khiêm lúc sau hắn tạm thời lưu tại cẩm thành hắn ăn mặc một kiện ấn phim hoạt họa nhân vật mũ sam hạ thân ăn mặc là màu thủy lam vận độ quần trên mặt treo nhàn nhạt đến tươi cười rất giống là hắn trước kia làm mình tinh khi đi làm hoạt động công l h thời điểm trang điểm cái gì bảo bối a nhị ca tiểu nghe cũng ăn mặc đồ thể dục nàng đi vào tới v ã n trụ hàn d ũ cánh tay ta cũng phải nhìn b à o bối đinh tu cũng đi đến nhìn thấy đại gia thuần m ộ t sắc vận động trang, Hàn Dũ chụp một chút tay, chúng ta đây là muốn đi dạo chơi ngoại thành sao? Năm nay mùa xuân lần đầu tiên dạo chơi ngoại thành, nàng phồng lên hai má, chờ mong nói. ở trên giường nằm hai ngày Hàn Dũ rốt cuộc ngồi không yên, la hét muốn xuống giường nhìn xem, mạnh Tiêu Dương Ninh bất quá nàng, đành phải gọi người ở phụ cận làm một phen bố trí. hắn mang bao tay, từ bên trong đẩy ra mấy cái bánh xe, nhìn về phía Đinh Tu nói, Đinh Tiên Sinh sẽ sửa xe sao? sẽ không. Đinh Tu trả lời nói: sẽ không cũng đúng. Lại đây cho ta phụ một chút đi. Mạnh Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dũ, nàng sắc mặt hảo rất nhiều, đã có chút huyết sắc, bác sĩ cũng kiểm tra quá, thai nhi thực an toàn. Này chiếc xe là trước đây tiểu hồi thích nhất đâu, bất quá có chút hỏng rồi, ta tu hảo về sau, chúng ta liền đi vùng ngoại ô. Hàn Dũ đ ú n g tay một cái, kiên trì nói: ngươi muốn đi nơi nào chơi? Mạnh Tiêu Dương động tác nhanh nhẹn đem lốp xe trang hảo ngươi muốn đi nơi nào. Nhị ca liền mang người đi đâu. Hàn Dũ nghe hắn nói như vậy, đôi mắt hơi hơi s ử sốt, chân chờ nửa ngày, nàng mở miệng nói, Nhị ca, ta liền muốn đi bên hồ đi một chút. Mạnh Tiêu Dương ngồi ở điều khiển tịt thượng, vừa mới chuẩn bị điều chỉnh thử động cơ, nghe t h ế thanh nhị ca, hắn biết hầu đống nhiên một trận nhẹ nào, n vậy lái xe đi vùng ngoại thành bên hồ đi. Ân. Hàn Dũ hướng Mạnh Tiêu Dương cười, hai ngày này tới, Mạnh Tiêu Dương cũng liền tại đây một khắc yên tâm. Ngày xuân hồ nước, sóng nước long lánh. Tiên tĩnh, để sát vào vừa thấy, ở ánh nắng lãng chiếu hạ, còn phía một tầng lại một tầng ấm áp. Xe dần dần ngừng ở bên hồ. t i ể u Nghe vui vẻ nói, nhị ca, ta tới bắt ăn cơm dã ngoại h ộ đều giao cho ta phụ trách, thảm phô ở nơi nào hảo đâu. Kia viên hồng liêu phía dưới, Hàn Dũ chỉ vào một viên hồng liêu nói, trên bầu trời nổi lơ lửng mấy cái con bướm hình diều, rất xa núi nổi thượng, giống như cũng có ra ngoài đạp thanh gia đình, có thể nghe được Tiểu h à i tử k h a n h khách tiếng cười. Hàn Dũ nghe xong trong chốc lát. đông nhiên bắt đầu tưởng niệm trình tích kia ngu đần tiếng cười người làm sao vậy Đinh Tu hỏi không có gì cùng lao thị trường n g c hảo sao Hàn Dũ nhẹ nhàng hô hấp bên hồ ướt á t không khí sắc mặt không gợn sóng nhìn c h ầ m c h ầ m bên hồ toát ra tới cỏ xanh trong mắt nhưng thật ra không có trước hai ngày lê l c ngày kia buổi sáng 9 giờ chỉnh Đinh Tu cấp Hàn Dũ khoác một kiện áo choàng người chuẩn bị thời gian đủ sao đủ rồi Hàn Dũ cúi đầu ta tưởng một người dọc theo hồ ngạn đi một chút. đừng đi quá xa. Mạnh Tiêu Dương nhỏ giọng dặn dò nói, hồi ca ca, người trong lòng không vui, liền nói ra tới, ta đ ừ n g ngươi người nghe. Thiếu Nghe khẩn cầu nói nhìn đến ngươi khổ sở, ta cũng rất khổ sở. Hàn v ũ đại đại thở dài một hơi, nói, ta mặc kệ, ta kiên quyết mặc kệ. Hai ngày này, các ngươi sáu đôi mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m ta xem, ta cũng là yêu cầu tư nhân không gian sao, làm ta một người ngốc một hồi, thuận tiện cùng ngoan ngoan trò chuyện, bồi dưỡng một chút cảm tình. Hảo đi. đừng đi quá xa là được. đi thôi. mạnh tiêu dương sở sờ nàng đầu đi thôi, đi thôi. phân phật một tiếng, nhà tù m ô n ở đưa vào mật mã lúc sau, liền như vậy nhẹ nhàng mở ra. nay phiên tù m ô n đã lâu lắm không khai. kia đốn phi đầu tán phát rửa vào chính mình trên đ ệ m h ắ n sốc lên mí mắt, liếc roi liếc mắt một cái, nửa ngày mới hé miệng, khàn khàn thanh âm phun ra một cái lại một chữ, chỉ tiếc thanh âm quá tiểu, cùng loại nào đó hấp hối khí thanh. kia đốn, r ồ i kêu một tiếng tên của hắn. Nguyên bản Thoạt nhìn không có một chút tinh thần kia đốn mở c h á n mắt, hắn sợ hai ô m c h ă n tả hữu né tránh, nói phở y á, phở y á, kia không liên quan chuyện của ta, kia thật sự không liên quan chuyện của ta. 82 tuổi kia đốn nhìn qua, đã không hề có năm đó khí phách hang hái, dội ngồi ở một bên ghế đá thượng, nhìn ở trong tràn đông, b ố n trốn tây tạng kia đốn, hắn không nói gì, điểm một cây bạc hà yên, từ trong túi lấy ra một trương ảnh trụ, liền nhà tù bạch quang, ngón tay ở ảnh trụ thượng nuốt ve hai hạ. ít khu nhà tù là tổng bộ duy nhất một cái không có cả mạ giạt địa phương bị giam giữ ở chỗ này người phần lớn đều sắp tắt thở kia đốn nhẹ nhàng người trong không khí bạc hà yên hương vị sản tự trung quốc cầm thành bạc hà diệp trích đến quá sớm không tốt không hảo dợm m cờ có cái gì giải độc phương pháp d o i nghiền diệt bạc hà yên đem ảnh chụp lại thả lại trong túi hắn có chút thả lỏng dựa vào trên vách tường nhìn trầm c h ầ m kia đ ố n nói dợm m cờ dợm m cờ nghiện hình thuốc giảm đau đưa ra thị trường đệ nhất chu đã bị đoạt bán không còn cấm dược nó thành phần thành phần thực đặc biệt là một người trung quốc tiểu tử chế tạo ra tới không ai có thể giải kia đốn ôm c h ă n dùng sức lắc đầu nói kia không liên quan chuyện của ta ngươi thật sự không có giải độc phương pháp roi đem cái kia hộp đem ra ném vào kia đốn trên giường chính ngươi thử xem giờ mở cờ dự tính ở ngươi chết phía trước đem giờ mở cờ giải độc phương pháp tìm ra kia không liên quan chuyện của ta Kia đốn đứng lên, nơi mép giường trong một góc kia không liên quan chuyện của ta. Ta sẽ ngồi ở chỗ này, nhìn ngươi tiêm vào. Trời tối phía trước, ngươi không tiêm vào nói, ta gọi người lại đây giúp ngươi tiêm vào. Rơi r ử a vào trên tường kia đốn, sẽ chết người. Một khi nghiện về sau, về sau. Kia đốn vội vàng lắc đầu trừ phi ngươi đáp ứng ta, đem ta hậu táng, cho ta toàn thây. Phần 346 p h ậ ý á nói qua, chờ ngươi sau khi chết, muốn đem ngươi b ầ m thây. ném vào trong biển uy c á m ậ p rồi nhắm mắt lại, l ạ n h băng trần thuật nói: không, hậu táng, chỉ cần cho ta toàn thời, ta liền. ngươi đã không có nói giới tư cách. Rồi nhìn về phía kia đốn kia đốn, rồi là ta giết chết phụ thân ngươi, nhưng kia không liên quan chuyện của ta. Kia đốn run run rẩy rẩy ngồi ở mép giường, vén tay háo lên, ống tiêm chọc tiến tĩnh mạch thời điểm, hắn quỷ dị cười, không liên quan chuyện của ta, kia không phải ta sai. 40. ta h à n dũ. Ngươi ở đâu? Liên tính là không hút quá độc người, đều biết trước mắt chính mình thân thể đối giờ mở c ờ ỷ lại trình độ đã vượt rào, ẩn ẩn bất a n càng ngày càng nặng. Hàn Dũ dọc theo sóng nước lóng lánh mặt hồ vẫn luôn về phía trước đi, từ nhãi con nông trường, trình trọng hạ hoặc là trình cẩm thanh lần đầu tiên cấp thần trí không rõ chính mình tiêm vào giờ mở cờ bắt đầu, ác mộng đã sớm đã bắt đầu rồi. Có loại như truy động băng cảm giác, thân thể của mình bị kia cổ vô pháp nôn n g ự khoái cảm điên đảo, mỗi một lần phát bệnh khi đau đớn. cùng tiêm vào, x o n g về sau co rút khoái cảm, đều luân phiên kích thích chính mình. Hàn Dũ cảm thấy chính mình bị loại này khoái cảm tê mỏi, ở đau đớn bên cạnh, sở hữu lý trí đều sụp đổ, chỉ cần cũng chỉ dư lại muốn giải thoát tố cầu. nàng nhanh hơn bước chân, bắt đầu hồi ức nàng chính mình lần đầu tiên tiêm vào giờ mở cờ cảm thụ, tiếp theo là mấy ngày hôm trước cảm thụ. sẽ không. Hàn Dũ nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nàng hung hăng khắp một chút chính mình thủ đoạn, vén tay háo lên, nhìn cái kia tiêm vào lỗ kim. Cánh tay trái cùng cánh tay phải đối lập lên, cánh tay trái đã bắt đầu phía bệnh trạng tái nhận ánh sáng. Lại định vinh cùng lại định phát đã thật lâu không có cùng chính mình liên lạc, cái kia hộp ngọc tử đến tột cùng lại là ai đưa tới? Trai đằng không biết tung tích. Hàn Dũ nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng lại nghĩ đến t r ì n h trọng hạ mỗi lần đều dùng chắc chắn ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, Hàn Dũ, ngươi vô luận đi bao xa, vẫn là sẽ trở về. Ngươi căn bản không rời đi ta. Không. Hàn Dũ hô một tiếng, thế nhưng đem chính mình cũng sợ tới mức hoàng thần. Mạnh Tiêu Dương cưỡi xe đạp vẫn luôn liền đi theo nàng phụ cận, nghe được nàng kẽ gọi, vội vàng từ xe đạp trên dưới tới, chạy tới bên người nàng. Người làm sao vậy? Mạnh Tiêu Dương đem nàng ôm vào trong n g ự c Hàn Dũ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nàng mọi nơi nhìn nhìn, chính mình đã dọc theo mặt hồ đi rồi rất dài một đoạn đường. Đinh Tu cũng chạy tới hàng Hàn Dũ. Ta giờ mở cờ còn thừa nhiều ít. Hàn Dũ hỏi Mạnh Tiêu Dương nói, còn thừa năm chi? Mạnh yêu Dương sờ sờ nàng đầu ta sẽ từ trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh nơi đó lại lấy dược trở về. Hàn Dũ lắc đầu, không cần. Bọn họ, a, t r ì n h trạch. Trên bàn cơm không có người ta nói lời nói. Trình cẩm thanh giao nghĩa chỉ dùng hai hạ, hắn lau chùi hai h ạ m ô i nhìn trước mắt này ba cái hài tử. Trình Phi phàm ăn rất tinh tế, bình thường thực cái nói chuyện điều tiết không khí trình là lướt túi đầu không nói. Trình Tích từ đầu đến cuối đều không có nhiều xem trình cẩm thanh liếc mắt một cái. này thực sự làm Trình Cẩm Thanh thực khó nuốt xuống. Hắn đứng lên, nói: Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn đi. Ngũ thúc trên đường cẩn thận. Trình Phi Phàm mở miệng nói: Ân. Trình Cẩm Thanh đánh xe đi tới tòa thị chính, gõ khai trong đó một căn phòng hội nghị. Trình Trọng Hạ nhìn thấy là hắn, liền hô hội nghị tạm dừng. Vẫn là không có tin tức sao? Trình Cẩm Thanh hỏi. Không có. Trong nhà kia ba cái hải tử thế nào? Trình Trọng Hạ đổ một chén nước cho hắn, hỏi. Hoàn toàn đem ta trở thành là trong suốt người, phi phạm giống như đối Hàn Dũ mất tích, cũng không s ố t ruột. Trình Cẩm Thanh thở dài một hơi, ta hy vọng Hàn Dũ chơi mệt mỏi có thể sớm một chút về nhà, về sau chúng ta vẫn là ở tại trình chạy đi. n g ư ờ i một nhà vô cùng náo nhiệt t n cơm, giống như trước như vậy. c h ơ n ă n g trở lại rồi nói sau. n ă n g hẳn là phải về tới. Đúng rồi, Lão Thị Trường ở trà trang cử hành một cái cờ sẽ. Ngươi muốn tham gia sao? Ta cũng sẽ không chơi cờ, ta đi làm cái gì? Trình Cẩm Thanh nhìn về phía lại gây ốm rất nhiều đến Trình Trọng Hạ. Giữa mùa hạ, Trình Trọng Hạ ra trong chốc lát thần, hắn nghiêng đầu, cái gì? Ta nói, ta không tham gia cơ sẽ, không kêu ngươi tham gia, nhưng ngươi hẳn là mau chân đến xem. Trình Trọng Hạ đầu ngón tay ở trên bàn cắn đăng hai hạ, túi đầu lại suất thần lên. Vi Kiệt Tây khí chất bại hoại lái xe từ mạnh trạch đã trở lại, Vi Tinh đang ngồi ở dưới mái i ê n cấp còn ở trong bụng ngủ Vi Tiểu Bảo dễ táo khóc nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vi Kiệt Tây, thế nào? đây là ai chọc ngươi đại thiếu gia không cao hứng hôm nay ngước hảo cùng tiểu nghe đi vùng ngoại ô đặc thành không lý do mạnh tiêu dương mang nàng đi nghe nói còn có hai cái nàng đồng học ai vốn dĩ chúng ta hôm nay hảo hảo hẹn hò đâu vi kiệt tây ngồi ở trên sofa nhìn vi tĩnh một bộ từ mẫu bộ dáng không thể tin được tấm tắc miệng nói thật là đương mẹ nó người ta tức giận đến người câm vi tĩnh nhìn về phía vi kiệt tây chỉ thấy nhà mình lão đệ thần s ắ c có chút u buồn ngươi làm sao vậy đây là Hàn Dũ cũng là đương mẹ nó người Vi Kiệt Tây buông lỏng ra tiểu nơ Tỷ Phu nói giữa mùa hạ so trình Viễn Ác hơn nhiều hiện tại Vi Thị là người đương gia Thương Trường Thượng sự tình ta tạm thời là mặc kệ Trình Trọng Hạ dùng cái gì thủ đoạn a đuổi tận giết tuyệt mà thôi Vi Kiệt Tây không nghĩ nói chuyện nhiều trước kia thật đúng là không thấy r a tới Trình Trọng Hạ không hổ là bọn họ trình gia dưỡng gia tới nhi tử này thật là chiêu chiêu mất mạng thận trọng từng bước a hắn ở trình Viễn mắt bún g i a ngầm nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng là cái tích thủy bất l u chủ, thương trường chính là như vậy, thanh giả vì vương người thua làm giặc, ngươi a, nhưng đến cùng nhân gia hảo hảo học học, học cái gì? hắn là tiên đồ, hắn là lợi hại, còn không phải làm hàn d ũ cấp vi kiệt tây chuyển động hai hạ cổ, ta thật muốn, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, hàn d ũ cùng trình trọng hạ chi gian đã sớm xả không rõ, bất quá ta nhưng thật ra thấy được rõ ràng, trình trọng hạ sẽ không đem hàn rũ thế nào, tỷ. Trình Trọng Hạ h ắ n Vi Tĩnh bưng kín Vi Kiệt Tây miệng nói, Trình Trọng Hạ cùng trước kia Trình Viễn giống nhau, thích đem Hàn Dũ nắm chặt ở lòng bàn tay, niết bẹp xoa viên. Người khác, đặc biệt là nam nhân khác dám nhúng tay nói, sẽ chỉ làm bọn họ quan hệ lửa cháy đổ thêm dầu. Thì, ngươi cũng thật nhân tâm. Vi Kiệt Tây tự thấy không bằng nói, ZC, nay đã khác xưa, Trình Trọng Hạ không phải Trình Viễn, đến bây giờ, tỷ tỷ ngươi ta đều còn không có thăm dò rõ ràng Trình Trọng Hạ đấy đâu. này nếu là nổi lên xung đột, ngươi muốn lôi kéo Vi Thị trốn cùng. Vi Tĩnh lắc đầu, thần quyết định thượng nửa năm liền đem sự nghiệp trọng tâm quay lại Khang Thành, n à y cẩm thanh a, hắn nói là đã bị chỉnh trọng hạ cùng t r ì n h cẩm thanh cấp phân. Hàn Dũ đến bây giờ đều còn không có tìm được đâu. Vi Kiệt Tây thanh âm thấp hèn đi, Vi Tĩnh cũng thở dài một hơi, có thể cứu nàng người, không phải ngươi Vi Kiệt Tây, đừng tiểu nghe ở ngươi trước mặt khóc đỏ mắt, ngươi liền tìm không đến b á c ước lượng ước lượng chính mình phân lượng đi. tỷ đệ hai đang nói chuyện, hạ nhân liền nói trần ngữ tới chơi, mau, kêu nàng vào đi. nha đầu này, hảo chút thời gian không gặp, vi t í n h phân phó nói. t í n h tỷ, trần ngữ đối vi kiệt tây cười cười, vi tinh nắm lấy tay nàng, nói lại gầy một chút, cả ngày miên man suy nghĩ cái gì đâu? không đâu. dễ cệ, một bên chơi đi, ta cùng trần ngữ nói một lát lời nói. hà dũ, vẫn là không tìm được sao? vi t í n h hỏi. trần ngữ cúi đầu, nói, không có. 41. t r ì n h Viễn, ngươi nhìn một cái, ngươi người mới vừa đi, Hàn Dũ liền biến thành t r ì n h trọng hạ lão bà. Nàng căn bản không yêu ngươi, chỉ có ta ngải tư vũ đối với ngươi là thiệt tình. Trà Trang t ê n đầy đủ kêu thanh phong nhã xá, nghe nói ban đầu là cái văn vật quán, bên trong đã từng trưng bày quá giá trị trăm triệu nguyên đồ cổ khí chơi, nhưng cải cách mở ra về sau, thanh phong nhã xá bảo bối liền hết thể vận đến thủ đô đi, không dư lại một cái mũi n g i dài quá vài cọng cỏ đuôi chó nhà gỗ bao nhiêu gian. Sasa nhìn liếc mắt một cái, Tia đ ạ n g màu xám nuôi n g ó i thượng, vẫn như cũ trường một loạt tinh thần sáng láng cỏ đuôi chó. Xanh biết xanh biết, đón Xuân Phong dung đ ù i đắc ý thanh phong nhã xá hiện tại chủ hộ chính là l a o Thị Trường. Hắn mua tới này tòa phế trạch về sau năm kia đã từng sửa chữa quá, nhưng sửa chữa không lớn, giường cột chạm chỗ vẫn là Minh Triều thời điểm tiểu cũ dạng. Sân bên trong là quái thạch đá lỏng trưởng, hành lang cùng hành lang chi gian, dần dần cách mấy khẩu đại lu, đại lu bên trong bay mấy đóa còn chưa phun nhụy hoa s ú n g bởi vì hôm nay muốn cử hành cờ sẽ phòng cho khách tất cả đều quét tước sạch sẽ mỗi cái phòng cho khách nghiêng đầu đều hợp với tình hình bãi pháo đốt hoa hồng diễm diễm giống như từng mảnh răng màu. trên hành lang ven đường đều bày biện nửa khai cúc ba tư cùng bốn cảnh khi trung gian dắt cổ kính đại đèn lồng cũng ở xuân phong thổi quét h ạ từ từ lắc lư thanh phong nhã xá cửa viết lấy cờ kết bạn xem như ở nhà màu đen đại cửa gỗ sáng sớm liền tả hữu rộng mở chờ nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng kỳ thủ nhóm Lão thị trường tối hôm qua sẽ nghỉ ngơi ở trà trang, thiên sáng n a i hắn liền tinh thần phân chấn rời giường. Nam giúp việc hầu hạ hắn rửa mặt, trải đầu, mặc về sau, hắn liền ở chính mình giường thượng dọn xong hắc bạch tử, chính mình cùng chính mình hạ một bàn cờ. Từng lão, n g à y này sáng sớm liền tỉnh. n g à i Tư Vũ ôm chính mình bảo bối xong bảo thai đi vào tới, ta mang cam cam cùng nam nam tới cấp ngươi thỉnh a n lạc. Tới, bảo bối nhi, nói ra r a hảo. Cam cam cùng nam nam đi đường đều có chút siêu siêu v ẹ o vẻ. hai cái tiểu gia hỏa liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m lao thị trường xem, còn không dừng nhổ nước miếng. Ngon, ngon. Ngươi công công đâu? Hôm nay không tới. Lao thị trường thu hồi quân cờ, cười bế lên cam cam cùng nam nam, mắt nhìn, này tay nhỏ chân nhỏ, liền lại t r ư ờ n g cao. Còn không phải sao? Hải tử lớn lên mau. Ra công công hôm nay còn phải mở họp đi đâu? Ngải Tư Vũ cùng nàng t r ư ợ n g phu đêm qua cũng là nghỉ ở trà trang, một đêm ngủ đến thần thanh khí sảng. xem chính mình hai cái nhi tử ở lao thị trường trên giường lan lộn liền nhẹ giọng hỏi nghe nói hôm nay trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh đều tới tham gia nha ân giữa mùa hạ kia hải tử tây dương cờ nhưng không t ồ i lao thị trường còn ở t r ê u đùa hai đứa nhỏ cười đến thập phần thoải mái kia kia hà v ũ nàng tới sao trình viễn lễ tang ngải tư vũ là đánh chết cũng không chịu tham gia ở trong nhà khóc đến mất nước còn liên tục hơn phân nửa tháng không ở xã giao trong sân lộ diện chờ nàng hao tổn tinh thần đủ rồi, nay cẩm thành thiên hạ đã sớm đổi chủ. nàng có khi nghe được chính mình công công cùng t r ư ợ n g phu đối thoại, ước chừng cũng biết, hiện giờ cẩm thành vương mặt ngoài là t r ì n h viễn một tay mang ra tới t r ì n h phi p h ạ m trên thực tế là t r ì n h trọng hạ. nghe nói hàn dũ điên rồi về sau, ngải tư vũ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nhớ, có lẽ là t r ì n h viễn đã chết, nàng đối hàn dũ về điểm này thù hận, về điểm này đố kỵ, c ũ n g đi theo phai nhạt đi xuống. nàng v a i lần ước vi tĩnh. Trần Ngữ chờ danh viện ra tới chơi, đều là hy vọng có thể trông thấy Hàn v ũ Lúc trước biết m ạ n h hồi chính là Hàn Dũ thời điểm, nàng thiếu chút nữa huyết khí dâng lên, phun ra vài khẩu máu tươi. Ngươi hảo hảo làm ngươi đến chợ trời trường phu nhân, đừng trộn lẫn hợp Hàn r ũ sự tình. Lão thị trường thay đổi sắc mặt, hắn vẫn là lần đầu như vậy gian d y ngải tư vũ. Phàm là cùng nữ nhân này dính dáng sự tình, ngươi đều cho ta đi được rất xa. Là là, từng lão nói chính là. Bất quá, Trình Viễn đi rồi. chúng ta này đó tiểu t ỉ muội đều tưởng an ủi an ủi nàng bang lao thị trường giơ tay liền tạt nát một cái sứ thanh hoa bình tiêu bình thiết quan âm rơi rụng đầy đất cam cam cùng nam nam cũng sợ tới mức khóc lên ngải tư vũ vội vàng cúi đầu từng lão từng lão ta sai rồi ta sai rồi ngươi biết ngươi nơi nào sai rồi sao lao thị trường tiêu hai cái v ũ em đem sợ tới mức khóc giống hải tử mang theo đi ra ngoài môn bị nhẹ nhàng khép lại ngải tư vũ căn bản không dám ngẩng đầu liên tiếp nói ta sai rồi ta sai rồi, nàng trước kia chỉ cảm thấy lao thị trường chính là cái lao bất tử mà thôi, hiện tại nhưng trăm triệu không dám như vậy tưởng. ta về sau không bao giờ để h à n rũ, ngài lao thiên vạn đừng cùng ta cái này tiểu bối trí khí. ngài tư vũ lấy lòng nói, nha đầu a, từ nay về sau, trình viễn này hai chữ, ngươi tốt nhất là nuốt xuống đi. phần 347. đúng vậy, lao thị trường nói đúng, người đều đã chết, còn có cái gì hảo thuyết? ngài tư vũ v à n h mắt đỏ. chính mình mắt trông mong thích cả đời nam nhân liền như vậy không có lao thị trường không nói chuyện nữa nàng cũng nuốt xuống nước mắt nói ta đi xem cam cam cùng nam nam đi thôi lao thị trường ăn mặc một thân màu đỏ sậm đường trang trong mắt hiện lên một tia g i a n x ả o nhưng lại bay nhanh thu liễm chủ xoay người khi vẫn là cái k i a h ỏ a ái dễ gần lao thị trường ngải tư vũ thiếu chút nữa liền ở mái hiên hạ quăng ngã một cái té ngã nàng nghe thấy bên ngoài đã có động cơ tắt lửa thanh âm ngay cả vội dùng khăn lau nước mắt Công công ở nhà cũng không chuẩn để chính viễn, vì cái gì? Người khác không còn nữa, các ngươi đều sợ hắn không thành. Nàng cắn môi, nguyên bản tính toán đi cửa nhìn xem người nào tới, mới vừa đi một bước, liền nghe được Trình Trọng Hạ tiếng cười, nàng nhễ n h ạ u mi, xoay người lại về tới chính mình nhà ở. Ca, ta đã sớm đã nói với ngươi, chiếc xe kia thị trường căn bản là không như vậy cao, ngươi căn bản chính là làm người cấp hố. Trình Trọng Hạ buông tay, ngươi mua xe h ả giận, hẳn là mang lên ta. p h â n phật phần phật trình cẩm thanh chuyển động trên tay chìa khóa xe, không có gì, bán xe kia tiểu tử lớn lên có chút giống Hàn r ũ mà thôi. Vừa rồi còn cười trình trọng hạ dần dần liễm hạ mặt tới, liền bởi vì lớn lên giống Hàn r ũ người 500 nhiều vạn liền đều cho nhân r a Ta ngày đó uống nhiều quá, rất tưởng nàng. Trình cẩm thanh thấp giọng nói. Kia lúc ấy nếu là ta ở đây, một ngàn vạn cũng ném cho hắn. Trình trọng hạ v ô vô trình cẩm thanh bả vai, nhìn xem người khác chơi cờ đi, làm việc đều đến từng bước một tới. dối loạn đúng mực nhưng không tốt người sẽ dạy ta đi ta xem ngươi cũng không hảo đi nơi nào trình cẩm thanh biết trình trọng hạ từ đông thành trở về về sau mỗi ngày căn bản là không h ấ p mắt cũng không trở về nhà hương thơm biệt thự giống như thành ăn người yêu quái động hai người đang nói chuyện đâu liền nghe thấy một cái thật dài h u y ế t sáo thổi qua đi cửa vừa thấy là nhan thuấn hắn chính nhìn chằm chằm trình cẩm thanh mới vừa mua chiếc xe kia nói này xe hảo à cải trang quá đi cùng nguyên khoản g không nam đại giống nhau Nhan tổng cũng tới tham gia cơ sở. Trình Trọng Hạ biết chịu mời danh sách có hắn, hắn đi qua đi. Phía chính phủ hóa cùng Nhan t h u ấ n nắm tay. Đúng vậy, thường dân không hiểu, chính là đến xem, khó được từng lao c ó như vậy nhà h ứ n g Lại nói này mùa xuân tới rồi, nơi nơi đi một chút, nhìn xem mới mẻ. Nhan t h u ấ n phía sau đi theo bốn năm cái bảo tiêu, hắn không mang vũ lâm lại đây. Mỗi năm mùa xuân từng lao đều thích hạ chơi cờ, chỉ là di vãng, ngươi đều không tham gia. Trình Trọng Hạ cười cười. Ba người song song đi đến sảnh ngoài, Lão Thị Trường ngồi ở thượng vị, thấy bọn họ ba người tiến vào, cười nói: Các ngươi là đệ nhất bác, người tới, lo pha trà. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Hàn Dũ b ọ c đại thảm, đánh áp. Nàng nhìn đến thanh phong nhã xá đầu tưởng tượng h cũng dài quá vài cọng cỏ đuôi chó. Nơi này vẫn là như vậy nguyên sinh thái. Ngươi mệt mỏi liền ngủ tiếp trong chốc lát, còn sớm đâu. Đinh Tu ngồi ở điều khiển tịch thượng, Mạnh Tiêu Dương ngồi ở ghế phụ t ị c h Sa Tiền là một buổi tươi tốt r ừ n g t â y nhỏ, hắn mở ra cửa sổ xe, nói này lai like khách là núi liền không dứt. Xem ra Lão Thị Trường lúc này là tính toán, làm cho mọi người mặt. Đem Đinh Tu ngươi cái này c ỡ thánh danh hiệu hái xuống. Hắn Lão Nhân r a tưởng t r í c h liền c h í c h đi, ta cũng không nên này đó hư danh. Đinh Tu nhìn về phía những cái đó khai quá khứ xe chơi c ỡ là là thú. Cấp người đọc nói, t o v ẻ t a ngày hôm qua c á n h bốn, g a y nhóm phát hiện, ta hôm trước c á n h bốn. Vì Mao mục nhân phát hiện, ra như vậy cần lao. Vì Mao m ã i nhóm vẫn là như vậy lãnh đạo. 42. n g ư ơ i g ư ờ i trẻ tuổi, người đi trả lệnh, thế sự như thế, đoán liền đoán n g ư ơ i nhị thuốc sinh thời quá không gì làm không được. Sáng sớm liền từ trên sơn đạo lái xe lại đây. Hàn Dũ tối hôm qua ngủ đến cũng không yên ổn, nàng nghiêng thai lắng nghe xem ộ t chiếc lại một chiếc đi ngang qua động cơ thanh, r ử a gối r ử a chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá từng lão lần này cờ s ẽ chính là đem sở hữu cao thủ đều mời tới. không phải là phải cho ta tới cái xa luân chiến đi. Đông Thành Thị trưởng p h u Nhân muốn sinh, hắn liền không có tới xem náo nhiệt, nhưng thật ra cấp Đinh Tu đánh một hồi điện thoại, nói là chỉ có thể thắng không thể thua, thua là ném Đông Thành áo trong. Đinh Tu từ nhỏ đến lớn bị coi như hạt giống kỳ thủ tài bồi, đối thị trưởng vẫn là thực tôn kính. trách không được ta mời từng lão, này lão yêu quái, một ngụm liền đáp ứng rồi. Một nửa trở lên đều là tới xem cửa, ngươi không cần khẩn trương. Mạnh Tiêu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hàn Dũ tựa hồ là ngủ rồi, hắn vội vàng phóng nhẹ thanh âm, đừng nói chuyện, làm nàng ngủ một lát đi. Đinh Tu không nói chuyện nữa, đến quá vãng chiếc xe, nửa ngày về sau, nhỏ giọng hỏi mạnh Tiêu Dương nói, Minh nếu là chơi cờ, này trận thế, nhưng không giống như là muốn chơi cờ mà thôi nha. Trình Trọng Hạ cũng tới, mạnh Tiêu Dương lại mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía mây trắng nhiều đóa không trùng, Tiểu Nghe đã lái xe lại đây, ta cùng nàng đi vào trước, quá một giờ, ngươi lại đi vào. ta đi bãi đỗ xe đem Hàn r ũ ôm đến ta trong phòng. Ta là áp chủ, phòng t r ừ n g không ai dám tới lục soát ta xe. Đinh Tu cười nói, ngàn vạn cẩn thận. Mạnh Tiêu Dương lại quay đầu lại nhìn Hàn r ũ liếc mắt một cái, liền mở cửa xe đi ra ngoài. t i ể u Nghe xe liền ngừng ở rừng cây nhỏ ngoại. Đinh Tu nhìn chính mình này chiếc dùng cây cối làm che lấp đồ cổ xe, lại chờ một giờ, phải khai đi vào. Hồi ca ca có khỏe không? t i ể u Nghe hỏi, nàng nhìn về phía trong rừng, lại không nhìn thấy chiếc xe kia. đừng mọi nơi nhìn xung quanh, lái xe, đi vào. Mạnh Tiêu Dương chỉnh hai hạ cổ áo, thở ra áo khoác, sành ngoài, trình trong hạ, trình cẩm thanh cùng nhan t h u ấ n đệ nhất bát tới rồi về sau, đệ nhị bát đệ tam bát người cũng lục tục tới rồi, không ít đều là lao thị trường cơ đàn.